Tưởng tượng đến nơi đây, Trình Ly liền cảm thấy chính mình trái tim như là bị một con vô hình bàn tay to hung hăng nắm, khó chịu cơ hồ sắp thở không nổi, cái loại này chua xót trung hỗn loạn bất đắc dĩ cảm xúc, đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nàng cố tình cái gì đều không thể so đo, bởi vì nàng không cũng có một đoạn cảm tình. Trình Ly tự sa ngẫm nghĩ, đúng vậy, nàng chính mình mối tình đầu cũng không phải dung kỳ, dựa vào cái gì yêu cầu nhân ra dung kỳ liền không thể không có mối tình đầu. Vì thế nàng trong đầu tựa như có một cái đánh chuột đất cho chơi, bên này ý niệm mới vừa thoáng khởi, bị nàng liều mạng đè xuống, bên kia một cái khác ý niệm lại bốc lên lên. Cái loại này biết rõ chính mình không nên để ý, nhưng là đáy lòng lại không có biện pháp khống chế chính mình không đi để ý cảm xúc. Lôi kéo đến cuối cùng, liền trình ly đều không thể không thừa nhận, chung quy nàng cũng chỉ là người thường. Làm không được như vậy lý trí, như vậy rộng lượng. Ở biết được dung kỳ đáy lòng có như vậy một cái cầu mà không được bạch nguyệt quang tồn tại thời điểm. Nàng không có biện pháp cái gì đều không đi tưởng Đặc biệt là đấy lòng kia cổ chua suốt kính nhi Cũng đủ mãnh liệt Khá vậy quá mức xa lạ Nàng trước nay không thể hội quá loại này cảm xúc Đột nhiên hiện lên ở trong lòng Trình ly hậu chi hậu ra nghĩ Đây là ghen ghét sao Trình ly thực ghen ghét cái kia liền tên họ Cũng không biết người xa lạ Bởi vì nàng ở quá khứ nhiều năm như vậy Bị dung kỳ như vậy thích Có lẽ cái này nữ hài nhất cử nhất động Đều đã từng bị dung kỳ nhớ ở trong lòng Trước đó Trình Ly trước nay không nghĩ tới, nguyên lai dung kỳ người như vậy, cũng sẽ yêu thầm. Tuy rằng yêu thầm loại sự tình này, thoát nhìn cùng hắn không hợp nhau. Nhưng sự thật xác thật liền bãi ở trước mắt. Hắn đã từng thích một người tận xương, chỉ tiếc phần yêu thích này cũng không có kết quả. Mặc danh, Trình Ly có chút khó chịu, là đau lòng hắn, loại này cầu mà không được thích hẳn là thực vô vọng đi. Trình Ly có chút đà điều tâm thái nghĩ, may mắn hắn thích không có kết quả, bằng không thật đúng là không có nàng chuyện gì nhi. Này quả thực chính là cái địa ngục chê cười. Trình Ly bị chính mình ý niệm chọc cười, chính là cười cười, khóe mắt bất tri bất giác đã ướt. nước. Qua hồi lâu, Trình Ly rốt cuộc cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Rốt cuộc, nàng quay trở về ghế lô. Dung Kỳ thấy nàng cuối cùng trở về, lòng một ngụm, ở Trình Ly ngồi xuống sau, nghiêng đi tới, thấp giọng hỏi nói, là thân thể không thoải mái sao. Trình Ly nghiêng đầu, nhìn hắn đáy mắt quan tâm. Cái loại này mới vừa bị áp xuống đi chua sót, lại lần nữa xuất hiện đi lên. Hắn có phải hay không cũng dùng như vậy ôn nhu ánh mắt nhìn về phía đã từng nữ hải kia. Trình Ly đột nhiên nhắm mắt. Đãi một lần nữa mở to mắt, nàng nhỏ giọng nói, không có gì, chính là bụng có chút không thoải mái. Dung Kỳ thấy nàng vừa rồi đột nhiên đóng đôi mắt, cho rằng nàng là có chút choáng váng, lập tức như lâm đại địch, chúng ta đây về trước ra đi. Thấy hắn không chút do dự nói như vậy, Trình Ly thấy lòng đã vui mừng lại khó chịu. Hắn trước nay đều là, đem nàng cảm thụ xếp hạng đệ nhất vị. Cho nên đối mặt người như vậy. Nàng dựa vào cái gì còn muốn bởi vì quá vãng sự tình trách móc nặng nề hắn. Trình Ly cảm thấy chính mình cũng thật sự quá mức lòng dạ hẹp hỏi. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giữ chặt hắn tay, không cần, khó được các ngươi đồng học tụ hội, ta không có việc gì. Dung Kỳ cũng biết, bọn họ trước tiên đi không tốt lắm, lại hỏi một lần, ngươi thật sự không có việc gì. Không có việc gì không có việc gì Trình Ly tìm cái lấy cớ, dán hắn bên hai, ta chính là cái kia. Dung Kỳ nhanh chóng minh bạch, nhàn nhạt gật đầu. Lúc sau, Trình Ly lại lần nữa an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên cho tới hứng khởi khi, đại gia cười vang một đường, loại này không khí thật sự thực hảo, hảo đến Trình Ly đều không khỏi đắm chìm trong đó, có chút quên cái loại này chua sót cùng khó chịu cảm giác. nay bữa cơm ước chừng ăn 2-3 tiếng đồng hồ, đến mặt sau mọi người đều là nói chuyện thiếm. Chờ kết thúc khi, đại gia tựa hồ có chút chưa đã thèm. Tưởng chết liền dứt khoát tiếp đó nói, lại tụ một quán, rốt cuộc khó được cơ hội, vì thế đại gia sôi nổi hưởng ứng. Dung Kỳ lại lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, "Ngày mai ta còn phải đi Nam Kinh một chuyến, đêm nay thật sự không thể cùng các ngươi." Mọi người ngại hắn mất hứng, Dung Kỳ cười nói, "Như vậy, đêm nay đại gia cứ việc uống cạn còn chơi, ta mời khách." Dung tổng đại khí. "Không hổ là chúng ta Dung tổng." Lạc Trung Dục giơ ngón tay cái lên, "Dung muội muội giỏi quá." Dung Kỳ cố nén, hướng nàng trợn trắng mắt xúc động, không khách khí cười lạnh, "Ngươi ngoại trừ." Vì thế đại gia từng người lên xe. Trình Ly cũng đi theo Dung Kỳ ngồi trên xe, tài xế lại đây tiếp bọn họ. Vừa lên xe sau, Dung Kỳ liền thanh âm nhu hoan nói, Ngươi trước rửa vào ta trên người nghỉ ngơi trong chốc lát, về đến nhà, ta lại kêu ngươi. Trình Ly gật đầu, thuận thế rửa vào bờ vai của hắn. Nhưng nàng một nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ tự động vang lên nghe được những lời này đó, mỗi cái tự đều giống như một khối cự thạch, chầm đè ở nàng ngực, liền hô hấp đều là đau. Nay một đường Trình Ly căn bản không ngủ, xe dừng lại hạ, nàng liền tỉnh. Dung Kỳ thấy nàng mở to mắt, còn hỏi nói, có phải hay không lại không thoải mái. Không có Trình Ly lắc đầu. thấy thế, hắn trước xuống xe, đi đến bên kia đem cửa xe mở ra, đem tay đưa cho nàng, làm nàng nương chính mình thủ hạ xe. Trình Ly đáy lòng thở dài một hơi, duỗi tay nắm lấy hắn tay. Hai người liền như vậy nắm tay, trở về nhà. Vừa đến trong nhà, mới vừa thay đổi giày, Trình Ly đi phía trước đi rồi không hai bước, liền trực tiếp bị Dung Kỳ ôm lấy. Chỉ là đương nàng vừa ra tiến hắn ấm áp trong ngực, đáy lòng kia cổ chua xót cảm giác, càng thêm trăng ngập, biết rõ không phải hắn sai, là nàng chính mình cảm xúc vấn đề. Nhưng nàng giờ phút này chính là có loại lại muốn ôm hắn, lại tưởng đẩy ra hắn mâu thuẫn cảm. Người đêm nay rốt cuộc làm sao vậy? Dung Kỳ thấp giọng hỏi nói. Hắn như vậy chú ý nàng, sao có thể không nhận thấy được, nàng cảm xúc không thích hợp? Hiện nhiên, Trình Ly cũng biết. Chính mình trung quy không phải diễn viên, làm không được cảm xúc thu phóng tự nhiên. Nàng hẳn là hỏi sao? Trực tiếp mở miệng hỏi. Vạn nhất Dung Kỳ không thừa nhận đâu, nàng đáy lòng có thể hay không thất vọng, cảm thấy hắn ở lửa chính mình. Chính là hắn thừa nhận đâu. Trình Ly tưởng tượng đến cái này khả năng tính, ngực liền càng thêm khó chịu, phảng phất có thứ gì ở điền cuồng gặm cắn nàng ngực, trái tim có loại phá cái động cảm giác. Nàng đã hy vọng hắn không thừa nhận, lại sợ hắn không thừa nhận. Cho nên dứt khoát, cái gì đều đừng hỏi. Trình Ly thấp giọng ân hạ. Ngươi lúc trước vì cái gì sẽ từ thiếu niên ban tôi học. Ta chính là suy nghĩ, nếu ngươi không lùi học, nên thật tốt. Dung Kỳ hơi giật mình, đột nhiên cười nhẹ, cho nên ngươi là bởi vì cái này, mới khó chịu. Hắn đôi trình ly như vậy để ý, nàng cảm xúc hơi chút có chút không đúng, hắn liền đã nhận ra. Nhưng là trên bàn cơm, đại gia nói đều là hàng ngày việc vặt, hoặc là qua đi đi học một ít thú sự, cũng không ai mở rượu, hắn có chút không nghĩ ra trình ly đến tổn cùng là làm sao vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng là thật sự thân thể không thoải mái, không nghĩ tới, cư nhiên là bởi vì nguyên nhân này. Dung Kỳ duỗi tay méo méo nàng gương mặt, nhẹ giọng nói, nếu là ta không từ thiếu niên ban tôi học, ta còn như thế nào đi một chung đọc sách, như thế nào gặp được ngươi? Trình Ly lập tức nhìn về phía hắn, hốc mắt một chút phím đỏ, chính là chúng ta ở cao trung thời điểm, cũng chỉ là bình thường đồng học. Trước kia Trình Ly còn cảm thấy không có gì. Nhưng hiện tại, đột nhiên nàng cảm thấy hảo hối hận. Rõ ràng bọn họ cũng nhận thức như vậy sớm, chính là nàng lại lãng phí như vậy nhiều năm thời gian. Nếu khi đó, hắn thích người là nàng. Thật là có bao nhiêu hảo đâu. Dung Kỳ nhìn nàng hốc mắt hồng, đầu tiên là sứng sốt, ngay sau đó khắc chế đáy lòng mênh ngông, nhẹ giọng nói, ngươi không nghĩ cùng ta đương bình thường đồng học. Lần đó Trình Ly ở quán ba trả lời, làm Dung Kỳ minh bạch, nàng từ vẫn luôn là trong lòng không có vật ngoài người. Trình Ly không chút do dự nói, đúng vậy, ta không nghĩ cùng ngươi đương bình thường đồng học. Chúng ta hiện tại này không phải, đã không phải bình thường đồng học dung kỳ dơ tay, xoa nhẹ hạ nàng khỏe mắt. Chính Ly lại lần nữa dùng sức ôm chặt hắn a đúng vậy, hiện tại, bọn họ có được chính là hiện tại. Qua đi phát sinh sự tình, lại có quan hệ gì đâu. Chính Ly vẫn luôn thực tin tưởng chính mình tự mình điều tiết năng lực, nàng cho rằng chính mình có thể thực mau quên chuyện này, nhưng nàng không nghĩ tới, lúc sau mấy ngày, chỉ cần nàng có một đinh điểm nhàn rỗi thời gian, liền sẽ nhớ tới chuyện này. Vì thế nàng làm chính mình tận lực bận rộn. Kết quả công tác không hai ngày, chính là cuối tuần, này Chu không có gì yêu cầu tăng ca địa phương, hơn nữa liền tính nàng tưởng tăng ca, mặt khác đồng sự cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Trình Ly không đến mức đương cái loại này vô nhân tính cấp trên. Thứ bảy buổi chiều, nàng rảnh rỗi không có việc gì, cũng không nghĩ chơi di động, liền vào Dung Kỳ thư phòng, muốn tìm một quyển sách xem. Dung Kỳ lúc ấy đang ở phòng khách, Trình Ly nói với hắn lúc sau, hắn khiến cho nàng chính mình đi vào tùy tiện lấy. Vì thế Trình Ly vào thư phòng đầu tiên là ở trên kệ sách nhìn kỹ một vòng, dung kỳ kệ sách cũng không phải bài trí, mặt trên rất nhiều thư đều có rõ ràng nếp gấp, mới cũ trình độ không đồng nhất, hiện nhiên đều là hắn trước kia xem qua, sau lại chuyển nhà, phỏng chừng liền đều thả tiến vào. Trình Ly tùy tay chịu một quyển sách, sách mặt bên thiết kế làm thực tinh xảo, bắt được trong tay, phát hiện là một quyển thiên ít được lưu ý tiểu thuyết, không nghĩ tới dung kỳ cũng sẽ xem cái này, này hẳn là nàng thích nhất một quyển tiểu thuyết, nhưng là hành văn quá mức tinh tế nhu huyền cũng không phải nam sinh thông thường sẽ thích tác phẩm. Nàng cười khẽ thanh, đang muốn mở ra, đột nhiên từ trong sách rất ra tới một thứ, nhẹ nhàng bay xuống trên sàn nhà. Trình Ly cúi đầu, nhìn ngã xuống đồ vật, hình như là một trương ảnh chụp, nàng khom lưng đem ảnh chụp nhặt lên, tùy ý thoáng nhìn, là một trương tốt nghiệp quý ảnh chụp, bởi vì trên ảnh chụp đều là một đám ăn mặc học sĩ phục người. Nhưng Trình Ly thực khoái ý ngoại đến không đúng, nhìn như là một đám người, nhưng màn ảnh ngắm nhìn địa phương là một người nữ sinh bóng dáng. Chờ nàng tưởng nhìn kỹ thời điểm, trong chất đoáng, Trình Ly ý thức được cái gì. Nàng đột nhiên đem ảnh chụp nhét vào trong sách, lại không dám nhiều xem một cái. Nay hẳn là chính là dung kỳ cái kia mối tình đầu ảnh chụp đi. Tuy rằng chỉ là cái bóng dáng, nhưng lần đầu tiên Trình Ly cụ tượng hiểu biết đến người này tồn tại, nàng gắt gao nắm trong tay thư, muốn mở ra lại xem một cái. Rồi lại sợ lại xem một cái. Phía trước nàng liền hạ quyết tâm, không hề suy nghĩ chuyện này. Mỗi người đều có chính mình quá khứ. Quá khứ của nàng là hứa ký hành, Dung Kỳ quá khứ là hắn mối tình đầu. Nàng minh sắc biết Dung Kỳ hiện tại ai chính là nàng liền hảo. Trình Ly không chút do dự đem trong tay thư, thả lại kệ sách. Chính là đương nàng thả lại đi khi, đáy lòng lại nở nụ cười khổ, hắn đến nay còn giữ lại đối phương ảnh chụp đâu. Không tìm được thư. Dung Kỳ ngồi ở phòng khách, thấy Trình Ly tay không ra tới, ngẩng đầu hỏi. Trình Ly lắc lắc đầu, ta đột nhiên cảm thấy có chút vây, muốn đi ngủ tiếp trong chốc lát. Một giấc này. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào ngủ, trong đầu trộn lẫn thành một cuộn chỉ rối, nhưng là cuối cùng cư nhiên lại kỳ tích ngủ rồi qua đi. Nàng tỉnh lại là bị di động đánh thức. Đặt ở tủ đầu giường di động, không ngừng chấn động. Trình ly rỗi tay truyền được, liền nghe được mạnh nguyên ca hữu khí vô lực thanh âm, sentiment, uống, rượu, tới sao? Tới. Đen nhánh trong phòng, truyền đến trình ly đồng dạng hệ và hiểu xịu thanh âm. Trình ly đổi hảo quần áo ra tới, vẫn luôn ở trong phòng bếp bận rộn dung kỳ, nhìn nàng. Ta vừa mới chuẩn bị tiêu ngươi, cơm chiều ta đã làm tốt. Trình ly sừng suốt, đáy lòng có chút ngũ vị tạp trần. Chính là hiện tại, nàng nhu cầu cấp bách muốn một cái chỗ hồng, đi phóng thích chính mình cảm xúc, nàng có chút xin lỗi nói, nguyên ca hẹn ta đi ra ngoài tụ tụ, ta thật lâu không cùng nàng gặp mặt. Không có việc gì, ngươi hảo hảo cùng nàng tụ tụ, chờ mau kết thúc thời điểm, cùng ta nói một tiếng, ta đi tiếp ngươi dung kỳ thập phần hảo tính tình rôi tay sờ soạn nàng tóc. Trình ly biết chính mình rất không thú vị. Nhưng tuy là nàng làm nhiều như vậy thiên tâm lý xây dựng, chiều nay ở nhìn đến kia trương bóng dáng ảnh trước khi, nàng vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh sâu vào tới rồi. Chính hay nghe được, cùng chính mắt nhìn thấy, là hoàn toàn không giống nhau. Chẳng sợ phía trước nghe xong lại nhiều, kia cũng chỉ là cái mơ hồ bóng dáng mà thôi. Kia bức ảnh còn lại là, một chút đánh vỡ nàng đà điều tâm thái, nói cho nàng, trên thế giới này chân chân thật thật tồn tại như vậy một cái nữ hài, nàng đã từng thời thời khắc khắc tác động dung kỳ tâm. Chính Ly cơ Hồ là trốn giống nhau rời đi ra. Hai người hẹn cái địa phương ăn cơm. Kết quả một chạm mặt, tất cả đều là không có gì tinh thần. Ngay từ đầu, Chính Ly cho rằng Mạnh Nguyên ca là bởi vì công tác nguyên nhân. Kết quả Mạnh Nguyên ca kêu một lọ rượu, mấy chén xuống bụng, liền bắt đầu không được thở ngắn than dài. Chính Ly đáy lòng cũng tổn chuyện này, lại cũng bị nàng than không thể nời hạ. Nói thẳng nói, nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Mạnh Nguyên ca nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, liền. Liền nếu có cái nam sinh cùng ngươi đang ở hái mội, kết quả hắn mối tình đầu đột nhiên xuất hiện, ngươi lúc này là từ bỏ đâu, vẫn là tiếp tục thượng. Trình ly Lời này giống như một cây vô hình mũi tên, trực tiếp chui vào trình ly trong lòng. Từ bỏ là không có khả năng từ bỏ trình ly lẩm bẩm. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì một cái đã qua đi người, từ bỏ dung kỳ, tuyệt đối sẽ không buông tay. Mạnh nguyên ca thở dài, chính là hắn giống như đối mối tình đầu cũng còn dư tình chưa dứt, cũng không phải dư tình chưa dứt chính là mối tình đầu xảy ra chuyện nhi, hắn cái thứ nhất xông vào phía trước. Trình Ly bình tĩnh nói, cho nên hắn nếu là đối mối tình đầu mặc kệ không hỏi, ngươi sẽ tương đối vui vẻ. Kia thật cũng không phải Mạnh Nguyên ca bực bội xoa xoa tóc. Trình Ly nói, ngươi gần nhất gặp thích người. Hiện nhiên, loại này giả thiết tính vấn đề, giống nhau đều là đang ở phát sinh vấn đề. Mạnh Nguyên ca lúc này cũng lười đến trang, dứt khoát rộng mở phun tàu, đúng vậy, thật vất vả gặp được một cái cờ giờ hờ, kết quả Ta đang muốn chủ động ra tay đâu, nhân ra mối tình đầu đột nhiên xuất hiện. Mạnh Nguyên Ca, ngươi nói có chút người mối tình đầu như thế nào liền như vậy khắc cốt mình tâm đâu? Ta mối tình đầu là bẹp là viên, ta đều mau không nhớ rõ. Chính ly yên lặng uống một ngụm rượu, thấp giọng nói, đại khái là bởi vì khắc cốt mình tâm thích quá đi. Hành, kia chỉ có ta là qua loa thích một chút Mạnh Nguyên Ca ngao một tiếng, lại hung hăng xoa nhẹ phía dưới phát. Ta trước kia còn cảm thấy Bạch Nguyệt Quang loại đồ vật này rất hư vô mờ ảo. Còn không phải là chính mình đem cái loại này cảm xúc vô hạn phóng đại, nhiều lắm chính là thanh xuân một chút ký thác đi." Mạnh Nguyên Ca cười khổ, kết quả thấy tồn tại Bạch Nguyệt Quang, ta mới phát hiện, nhân ra kia chỗ nào là một chút ký thác, đó là đạn hạt nhân." Trình Ly ngước mắt, ngươi thấy tồn tại Bạch Nguyệt Quang." Mạnh Nguyên Ca không nói chuyện, chỉ là thở dài. Trình Ly đột nhiên khổ trung mua vui nói, kia còn hảo, ta chỉ nhìn thấy ảnh chụp, vẫn là cái bóng dáng." "Nga," đó là Mạnh Nguyên Ca gật đầu. "Chính là điểm xong." Nàng đột nhiên nhìn Trình Ly, trừng lớn hai mắt, ngươi thấy ai Bạch Nguyệt Quang ảnh chụp? Trình Ly nhìn về phía nàng, cũng là hồi lấy trầm mặc. Không phải đâu. Mạnh Nguyên ca khiếp sợ, nàng thấp giọng họa tào một câu, cả giận nói, chúng ta đây là thọc cái gì Bạch Nguyệt Quang hoa sao? Như thế nào những người này một cái hai cái đều có không thể quên được mối tình đầu a? Trình Ly, ta không có. Nàng mối tình đầu là hứa ký hành, cảm tạ người nam nhân này, bằng ác liệt bộ mặt lăn ra nàng nhân sinh. Trình Ly đối hắn. Chính là một đinh điểm lưu niệm đều không có. Mạnh Nguyên ca cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, nàng cái này nhiều lắm là ái muội kỳ, chính ly này đều kết hôn, đột nhiên phát hiện lão công có cái không thể quên được mối tình đầu. Kia có thể làm sao bây giờ, tổng không đến mức ly đi. Vì thế nàng nhẹ giọng nói, hải, kỳ thật bạch nguyệt quang cũng không có gì, chỉ cần cả đời không xuất hiện cũng không cái gọi là. Chính ly ngẩng đầu nhìn Mạnh Nguyên ca. Mạnh Nguyên ca lúc này mới phát hiện, chính mình này nói cái gì ngọn ý. Nàng chạy nhanh bù nói, mặc kệ nói như thế nào, kia đều là thì quá khứ, chúng ta rộng lượng điểm, đừng cùng đã qua đi người so đo này đó. Hiện tại người nam nhân này là chỉ thuộc về ngươi, chỉ cần hắn hiện tại trong lòng chỉ có ngươi là được. Trình ly nhẹ giọng nói, ân, ta biết. Hơn nữa ta cũng không phải không có cảm tình sự, ta mối tình đầu cũng không phải hắn, cho nên ta không có gì hảo so đo đi. Chính là chính là mạnh nguyên ca than một tiếng. Theo sau, nàng nhỏ giọng hỏi. Ngươi như thế nào biết Dung Kỳ có cái mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang, có thể hay không là ngươi lầm? Trình Ly lắc đầu, liền đem lạc trung dục lời nói nói ra, lại nói lên hôm nay nàng ở trong nhà nhìn đến kia bức ảnh. Nghe đến mấy cái này lúc sau, Mạnh Nguyên ca liền nhịn không được đau lòng Trình Ly, nàng hỏi, vậy ngươi hiện tại trong lòng là cái gì ý tưởng? Ý tưởng sao? Trình Ly trầm mặc đã lâu đã lâu, mới thấp giọng nói, chính là mặc dù biết hắn trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, ta cũng vẫn là thích hắn. Dung Kỳ gọi điện thoại lại đây khi, trình ly tiếp điện thoại, nói chuyện đều không thế nào rõ ràng. Con hảo nàng có thể nói ra ăn cơm địa phương, Dung Kỳ lập tức tới đón nàng. Mạnh Nguyên ca cũng có chút uống say, vì thế Dung Kỳ gọi điện thoại, làm tưởng chích lại đây hỗ trợ, rốt cuộc phía trước bọn họ cũng cùng nhau ăn cơm xong. Tưởng chích vừa nghe là Mạnh Nguyên ca uống say, cư nhiên hai lời chưa nói, lập tức liền tới rồi. Nàng liền giao cho người Dung Kỳ nhìn Mạnh Nguyên ca mê hoặc bộ dáng, dặn dò tưởng chích đem người an toàn đưa đến ra. Chính hắn lúc này mới hống Trình Ly lên xe. Ai ngờ hắn ở ghế điều khiển mới vừa ngồi xong, vừa lúc lại đây, cấp Trình Ly hệ thượng đai an toàn, liền thấy nàng đột nhiên rôi tay, nắm hắn cằm, thập phần bá đạo nói, mau. Nhanh lên về nhà. Thấy nàng liền nói một chữ, Dung Kỳ hảo tính tình thế nàng bổ sung hoàn toàn. Trình Ly hơi ngưỡng mặt, gàn từng chữ một nói, mau hông ta. Dung Kỳ cho rằng nàng uống say, không nghĩ cùng một cái tiểu tiểu quỷ dây dưa, liền hỏi, muốn ta như thế nào hông ngươi? Vừa dứt lời, Trình Ly hơi rũ cổ, ngập lấy hắn cánh môi, "Hảo mềm a." Nàng có chút thoải mái than thở, rõ ràng hắn thoạt nhìn như vậy có khoảng cách cảm, lại túm lại lẫnh, chính là mỗi lần thân hắn, Trình Ly đều cảm thấy bờ môi của hắn mềm kỳ cục, có thể so hắn nói những lời này đó mềm nhiều. Dung Kỳ chờ nàng thân đủ rồi, buông ra hắn khi, nghiêm túc nhìn phía hắn đôi mắt nói, "Trên thế giới này, ta nhất thích nhất chính là Dung Kỳ." Bất thình lình thông báo, làm trước mặt nam nhân không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng Hắn hỏi, cũng chỉ là thích sao. Từ phía trước nghe nàng nói cái kia tự, hắn liền không hề thỏa mãn, mỗi lần đều muốn nghe đến. Hơn nữa hắn cũng không xem như chiếm say rượu người tiện nghi đi, dù sao cũng là nàng chủ động trước nhắc tới tới. Trình ly đôi mắt phiếm sương mù mênh mông thủy quang, lộ ra một cổ lại mê ly lại ngoan ngoan thần thái, nàng hung hăng gật đầu, ta yêu nhất yêu nhất cũng là Dung Kỳ. Này rốt cuộc là ai hống ai a Dung Kỳ thích nàng cái này hống người phương thức. Nhưng ai biết trình ly tiện đà hủy hủy khuất khuất nói Ta yêu ngươi, có thể so ngươi yêu ta nhiều hơn. Dung Kỳ đôi mắt nhẹ trọn, lập tức nói, kia không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng Trình Ly không phục. Dung Kỳ nhẹ giọng nói, chuyện khác đều có thể cho ngươi, duy độc cái này không thể. Ngay cả Trình Ly bản nhân, đều không thể nghi ngờ hắn đối nàng ái. Trình Ly đô miệng, trong lòng không phục lắm, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi thế nào, ta đều còn tiếp tục thích ngươi đâu. Nhưng nàng thanh âm quá tiểu, lại kéo làn điệu, hàm hàm hồ hồ. Dung Kỳ căn bản không nghe rõ. Thằng đến Dung Kỳ đem nàng ôm vào trong ngực, hơi rũ mi mắt, bàn tay theo nàng phía sau lưng một chút một chút nhẹ vu về. Hồi lâu, hắn thấp giọng nói, bởi vì ta đời này, cũng chỉ từng yêu ngươi một người. Đệ 68 chương, ngươi thích nhất cái gì? Ghé vào hắn hõm vai người, đã lâu cũng chưa động tĩnh, chọc đến Dung Kỳ còn tưởng rằng, nàng lại ngủ rồi. Chính là đang lúc hắn muốn nhẹ viện trình ly bả vai, muốn cho nàng ở trên ghế phụ ngồi sau khi, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Trình Ly thẳng lăng lăng nhìn hắn, ủy khuất nói: "Ngươi đương nhiên chỉ có thể yêu ta một người, ngươi nếu là đồng thời thích hai cái, kia kêu, kêu ngoại tình." Dung Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nào có người nghe người khác nói chuyện, chỉ nghe một nửa. Trình Ly còn ở lại nhải: "Ta ghét nhất ngoại tình, ngoại tình đều là người xấu." Nói, nàng phụng Dung Kỳ mặt, ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc: "Ta cũng chỉ biết ái ngươi một người, cả đời chỉ ái ngươi một người." Mới vừa nói xong, má nàng lại lần nữa dán đi lên, cọ cọ hắn sườn mặt. Chọc đến hắn hốc mắt đều không cấm có chút lên men, Dung Kỳ lại yên lặng giơ tay đem nàng ôm lấy, ngữ điệu ôn nhu mà chân thật đáng tin nói, tuy rằng ngươi hiện tại uống say, nhưng ta đã thật sự. Không nghĩ tới trong lòng ngực người cũng mềm mụn cho đáp lại, nàng khẽ ử một tiếng. Chỉ là này nghe tới, càng như là say rượu lúc sau nói mớ. Dung Kỳ đem người lộng trở về, sắc thật có chút không dễ dàng. Xe chạy đến một nửa thời điểm, Trình Ly bắt đầu hoa ở trên ghế phụ làm nũng, ta tưởng cùng Dung Kỳ ca ca rắc tay chính là dung kỳ ca ca ở lái xe bất đắc dĩ, dung kỳ bất đắc dĩ cử tuyệt nói, trình ly dòm gì, cũng may gặp được một cái đèn đỏ, dung kỳ giũi tay cho nàng dắt lấy, cũng may thời gian này trên đường dòng xe cộ đã thiếu rất nhiều, hắn tốc độ xe cũng không mau, hắn đình hảo xe, muốn rút ra bản thân tay đi ghế phụ bên kia đem nàng ôm xuống dưới, ai ngờ trình ly lại chết sống không buông tay, liền giống như bắt lấy cứu mạng dơm dã giống nhau, dung kỳ cũng không nghĩ tới, nàng uống xong rượu sẽ biến thành dính người tiểu cầu. Có nghĩ ôm một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ, Dung Kỳ ở nàng bên thai thấp giọng hông nói. Dung Kỳ ôn nhu nói, vậy ngươi trước buông ra tay của ta, ta hiện tại liền tới ôm ngươi. Phải như vậy hống, cuối cùng Trình Ly mới buông ra tay. Dung Kỳ mở cửa xe sau, nhanh chóng đi đến ghế điều khiển phụ bên kia, thế Trình Ly giải khai đai an toàn, hắn trực tiếp không lưng đem người ôm ra tới, ngay sau đó một chân tướng môn đá thượng. Phòng trưng là bởi vì dựa vào Dung Kỳ trong lòng lực duyên cớ, lên lầu trong khoảng thời gian này. Chính Ly phá lệ thành thật. Chỉ là Dung Kỳ đem nàng đặt ở trên giường khi, nàng giống như có cảm giác dường như, duỗi tay túm hắn cổ tay háo, chính là không buông tay. Ta không đi Dung Kỳ nhẹ giọng nói. Chính Ly nằm ở trên giường, ngoan ngoan nhắm mắt lại, rõ ràng thoạt nhìn như vậy ngoan, chính là làm sự lại là mẩy may không thoái nhượng, túm hắn ống tay háo, chính là không cho hắn đi. Dung Kỳ vốn là muốn đi ninh cái khăn lông, cho nàng lau mặt. Như vậy sẽ thoải mái điểm. Hảo! Ngủ đi không có biện pháp dung kỳ thật sự không thắng nổi nàng an vạ, trực tiếp nằm ở bên người nàng. Phía chân trời lộ ra một tia tia nắng ban mai ánh sáng nhạt khi, trình ly ở trên giường trở mình. Nàng còn không có mở to mắt, liền cảm giác được kịch liệt đau đầu. Đây là say rượu sao? Nàng đây là ở đâu đâu? Nàng tối hôm qua như thế nào về nhà? Trình ly mở to mắt khi, nhìn chung quanh đen nhánh một mảnh, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra được tới, là trong nhà phòng ngủ chính. Vì thế này mấy vấn đề liền ở trong đầu qua một vòng. Nàng mới vừa vừa động, Dung Kỳ liền tỉnh, hắn mang theo nồng đậm buồn ngủ hơi khản thanh âm hỏi, có phải hay không muốn uống thủy, chờ một chút, ta đi đảo. Nói, hắn sốc lên chăn, dứt khoát xuống giường. Chính ly lúc này mới phát giác chính mình hết hầu sắc thật làm khó chịu, một nuốt liền có loại nuốt lưỡi dao cảm giác. Không trong chốc lát, Dung Kỳ đổ nước trở về, đem ly nước đưa tới nàng trong tay. Chính ly uống cái ly nước gấm, giống như cửu hạn phùng cam lộ lòng sông ở ngọt lành nước trong dễ chịu hạ, một chút giãn ra lên, liền trong cổ họng làm đau đều một chút chậm lại rất nhiều. Còn muốn sao? Dung Kỳ thấy nàng một hơi uống xong, lại thấp giọng hỏi nói. Chính ly lắc lắc đầu, Dung Kỳ lúc này mới đem nàng trong tay cái ly cầm qua đi, đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Dung Kỳ thấy nàng dối tay xoa cái chán, liền thượng thủ thế nàng xoa xoa, nếu không lại nằm trong chốc lát, dù sao hiện tại còn sớm. Chính ly dầu dị nói, không cần, nằm xuống tới cảm giác đầu càng đau. Thối hôm qua vì cái gì uống như vậy nhiều rượu? Dung Kỳ hỏi, hắn là biết Trình Ly không thế nào thích uống rượu? Trình Ly đáy lòng một lụng buộc, sợ chính mình uống xong rượu, nói không nên lời nói. Chính là nàng lại không dám trực tiếp hỏi Dung Kỳ, sợ hỏi, ngược lại càng lòi. Nga, đúng rồi, Nguyên ca mặt sau là như thế nào trở về? Trình Ly nhớ tới, chạy nhanh hỏi. Dung Kỳ, ta gọi điện thoại kêu tưởng chít lại đây hỗ trợ, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ an toàn đưa nàng về nhà. Trình Ly gật đầu. Ngươi còn chưa nói, các ngươi ngày hôm qua như thế nào uống như vậy nhiều rượu đâu Dung Kỳ lại dơ tay tiếp tục ấn nàng huyệt thái dương. Thoải mái Trình Ly hơi kém hừ nhẹ ra tiếng. Nhưng nàng lại thực mau cảnh giác, chậm gì gì nói, kia chính là nguyên ca tiểu bí mật, ta như thế nào có thể tùy tiện cùng ngươi nói đi. Dung Kỳ nga thanh, đạm thanh nói, là nguyên ca có việc nhi. Ơn, nếu không phải bồi nàng, ta cũng sẽ không uống nhiều như vậy Trình Ly cố ý tránh nặng tìm nhẹ. Cũng may Dung Kỳ tựa hồ cũng tin, vẫn chưa lại truy vấn. Vốn dĩ khuê mật chi gian liêu đề tài, mặc dù là lão công cũng không thể tùy tiện hỏi a. Trình ly ngữ điệu rõ ràng thả lỏng xuống dưới, thuận miệng hỏi, cho nên, ta tối hôm qua uống say lúc sau, có hay không đem nguyên ca tiểu bí mật nói cho ngươi? Không có. Nghe thấy cái này trả lời, trình ly lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng thường khai, nếu qua đi vô pháp thay đổi, vậy không cần dối dám cùng qua đi. Lúc sau trình ly bắt đầu bình thường công tác mà này một vòng cũng là toàn bộ khải vực ô tô nhất quan trọng một vòng này chu khải vực ô tô đầu khoản mặt hướng thị trường cực giới T3 chính thức lắp ráp hoàn thành đến lúc đó dung kỳ sẽ xuất lĩnh liên can khải vực ô tô sự nghiệp đàn cao quảng tự mình đến xe xưởng chứng kiến này nhất thời khắc kỳ thật từ tháng này bắt đầu chuyện này liền vẫn luôn ở vững bước tiến hành mà này chu là cuối cùng lắp ráp thành hình giai đoạn bất quá vì bảo mật mọi người tiến vào sinh sản phân xưởng khi di động toàn bộ nộp lên bao gồm dung kỳ bản nhân cũng là Chính ly là đi ở hàng phía sau, bởi vì nàng là phó bộ trưởng, bởi vậy cũng có cơ hội, ở trước tiên nhìn đến cực giới T3 gương mặt thật, tuy rằng phía trước ở trên máy tính nhìn đến quá thiết kế bản thảo. Chính là đường nó từ trên máy tính biến thành hiện thực, sống sờ sờ xuất hiện trước mắt, mọi người trong lòng đều có loại phân chấn cảm giác. Cực giới T3 là một khoản trí năng chạy bằng điện xa hoa SUV xe hình, lưu sướng mà hoa lệ màu bạc thân xe, cao cấp đại khí nội sức, còn có phối trí khải vực chuyên môn khai phá trí tuệ khoang hành khách mà hiện tại ô tô đã từ công nghiệp hóa biến thành trí năng hóa sản phẩm. Trình Ly đứng ở hàng phía sau, nhìn kỹ sư đang ở cùng dung kỳ thấp giọng thảo luận, hắn thần sắc chuyên chú, đưa ra mỗi một vấn đề đều cực có tính kiến thiết. mà ở xe mới lắp ráp sau khi thành công, cuối cùng thử xe cũng sắp triển khai. này cơ hồ là mã bất định để sự tình. ô tô thử xe chẳng là chuyên môn vì kiểm tra đo lường xe mới tính năng mà thành lập, mà quốc gia của ta bởi vì diện tích lãnh thổ mở mang, có thể cụ bị cực nóng cao hàn khí hậu bởi vậy mặc kệ là hải nam vẫn là hắc long giang hoặc là cao nguyên sa mạc mảnh đất đều kiến có thử xe chẳng mà sắp đến mùa hè với lúc thích hợp hạ chắc chạm thứ nhất chính là tân cương thổ lỗ phiên khu vực hỏa diệm sơn tân nguồn năng lượng ô tô thí nghiệm tràng ở xe lắp giáp hảo lúc sau tức khắc liền vận chuyển đến cái này thí nghiệm tràng kỳ thật ở phía trước bọn họ cũng tiến hành quá ô tô linh bộ kiện thí nghiệm mà đây là lần đầu tiên chỉnh xe thử xe bởi vậy tự động điều khiển bộ môn cũng yêu cầu phái người cùng đi trước đi công tác, thu thập số liệu tư liệu, dùng để đề cao sản phẩm tính năng lại nghiên cứu phát minh. Trình Ly muốn đi trước, nhưng là bộ trưởng Phan Hàng lại không đồng ý. Nàng thân là phó bộ trưởng kỳ thật không cần chạy xa như vậy, rốt cuộc tự động điều khiển bộ môn vẫn là yêu cầu nàng cùng Tần Vi Duyên cùng nhau chủ trì nghiên cứu phát minh công tác. Sau lại tuyển tới tuyển đi, tuyển định đường Thủy Nguyên. Đường Thủy Nguyên chạy đến nàng văn phòng kêu khóc nửa ngày, chọc đến Trình Ly đều bất đắc dĩ không thôi. Cũng may đi loại địa phương này đi công tác, công ty tiền trợ cấp trợ cấp cũng thực cấp lực. Ai ngờ buổi chiều, nàng liền nhận được lăng nữ sĩ điện thoại, nói nàng ba ba suốt cao hai ngày, làm nàng về nhà một chuyến. Trình Ly tiếp điện thoại, liền chạy nhanh về nhà. Sao lại thế này? Vừa đến ra, nhìn nằm ở trên giường suy yếu chỉnh định sóng, Trình Ly đau lòng hỏi. Lăng xương hoa bất đắc dĩ nói, ngươi chạy nhanh nói nói ngươi ba ba, đều bao lớn tuổi, còn giấu bệnh sợ thầy đâu, phát suốt hai ngày liền ở nhà nằm uống thuốc cũng không đi bệnh viện. Ngài đều bao lớn rồi, còn sợ đi bệnh viện đâu chỉnh ly bất đắc dĩ, trực tiếp hỏi, ngài là hiện tại chính mình lên, vẫn là ta kéo lên. Trình Định sóng hưu khí vô lực nói, ta chính mình rời giường. Vì thế Trình Ly trực tiếp lái xe, đem Trình Định sóng đưa tới bệnh viện. Cũng may một phen kiểm tra sau, chính là bình thường vì rút tính cảm mạo dẫn phát phát sốt, bệnh viện lại khai dược, làm hắn lưu lại nơi này truyền nước biển. Dung Kỳ gọi điện thoại lại đây khi, Trình Ly đang ở buổi Trình Định sóng truyền nước biển. Lương lão sư đi về trước làm cơm chiều, miễn cho bọn họ về nhà, liền cơm cũng chưa đến ăn. "Tan tầm sao?" Dung Kỳ hỏi, hắn đêm nay vừa lúc không có gì sự tình. Trình Ly thấp giọng nói, "Ta ở bệnh viện đâu." Dung Kỳ lập tức thanh âm khẩn trương hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" "Không phải ta, là ta ba Trình Ly thấy Trình Định sóng híp mắt ngủ gà ngủ gật, sợ đánh thức hắn, liền đứng dậy đi đến bên cạnh, hắn phát sốt 2 ngày, cũng không muốn tới bệnh viện, hôm nay ta mẹ thật sự không có biện pháp, cho ta gọi điện thoại." Dung Kỳ, ngươi như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng. Lời này nghe, rõ ràng là không quá vừa lòng. Trình Ly cười nhẹ, còn hảo, không có gì khuyết điểm lớn, chính là vi rút tính cảm bạo, phỏng chừng cái này từng tí đánh xong thì tốt rồi. Các ngươi ở đâu ra bệnh viện? Dung Kỳ không chút do dự hỏi. Trình Ly đang muốn nói, không cần. Nhưng nàng đã nghe được đối diện mở cửa động tĩnh, vì thế nàng nói bệnh viện tên. Nửa giờ, Trình Ly đang ngồi ở truyền dịch thất ghế trên. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm trình định sóng bên cạnh treo truyền dịch bình, mắt thấy liền sắp quải xong rồi, nàng ba cảm giác cũng khá hơn nhiều, lúc này đều bắt đầu đánh tiểu khó khẻ. Đương cái trai chất lỏng, gần như không có thời điểm, trình ly tính toán ấn một chút bên cạnh linh, thỉnh hộ sĩ lại đây. Nhưng nàng quay đầu gian, liền thấy trước mặt trên mặt đất xuất hiện một đôi tinh xảo thủ công dày da. Theo ống quần hướng lên trên, dung kỳ liền như vậy xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn ăn mặc một thân cắt may cực kỳ tinh tế tây trang. Chỉ là tây trang áo khoác nút thắt không có hệ lên, hơi sưởng, lộ ra bên trong màu làm cao nhồng văn áo sơ mi, và áo phiêu động biên độ cũng có chút đại, hiện nhiên hắn là một đường tật chạy tới. Ba ba không có việc gì đi. Dung kỳ nhìn thoáng qua nàng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trình định sóng. Trình ly lắc đầu, quải xong rồi, ta hiện tại kêu hộ sĩ. Nàng lớn hạ linh, tiếng chung vang lên, cũng đánh thức trình định sóng. Hắn vừa mở mắt ra, liền thấy Dung kỳ, còn có chút kinh ngạc. Dung Kỳ như thế nào cũng tới. Còn không phải lo lắng ngươi trình ly khẽ hừ một tiếng. Trình Định sóng còn tưởng rằng lại là lăng nữ sĩ cấp Dung Kỳ gọi điện thoại, hoán trách nói, ta chính là cái tiểu phát sút, mụ mụ ngươi cũng đang đến như vậy đại kinh tiểu quái, hận không thể gọi điện thoại đem toàn thế giới người kêu trở về. Ngài sinh bệnh, cho chúng ta gọi điện thoại là hẳn là Dung Kỳ ôn hòa nói. Trình Định sóng thật sự có chút băn khoăn, các ngươi công tác đều bận rộn như vậy. Vậy ngươi lần sau, xem bệnh thượng bệnh viện tích cực điểm sao? Cũng đừng làm cho chúng ta lo lắng Trình Ly nhịn không được nói. Trình định sóng, hành hành hành, ta lần sau khẳng định sớm thượng bệnh viện. Bởi vì Trình định sóng quải xong rồi từng tí, phía trước bác sĩ khai dược cũng bắt được, vì thế Trình Ly đỡ trình định sóng, liền chuẩn bị rời đi. Chờ tới rồi bên ngoài bãi đỗ xe, Dung Kỳ nói thẳng, chìa khóa cho ta, ta tới lái xe đi. Vừa rồi là tài xế đưa người tới sao? Trình Ly hỏi. Dung Kỳ gật đầu. Trình Ly liền đem chìa khóa đưa cho hắn. Vì thế ba người cùng nhau lên xe về nhà. Tới rồi trong nhà, lăng nữ sĩ thấy Dung Kỳ đi theo cùng nhau trở về, còn có chút trách cứ Trình Ly. Như vậy điểm việc nhỏ nhi, cũng đáng đến ngươi đem Dung Kỳ kêu lên tới. Trình Ly. Cũng may Dung Kỳ giải thích nói, là ta gọi điện thoại cấp Trình Ly, vốn là muốn hỏi nàng buổi tối vài giờ tan tầm, nhưng là nàng nói chính mình ở bệnh viện, ta mới biết được là ba ba bị bệnh. Tuy rằng bọn họ còn không có tổ chức hôn lễ, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Dung Kỳ tự nhiên mà vậy sửa miệng. Trình Định sóng từng tí quải xong lúc sau, cảm giác hảo không ít, ăn uống cũng khai, ồn ảo đói. Vì thế Lăng nữ sĩ chạy nhanh tiếp đón đại gia ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Lăng nữ sĩ đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, "Ngày thứ bảy một trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, các ngươi hai cái đều sẽ đi thôi." Nhưng thật ra Dung Kỳ gật đầu, "Hiệu trưởng phía trước liền cho ta gọi điện thoại, mời ta tới tham gia, ta đáp ứng rồi." A. Trình Ly kinh ngạc ngẩng đầu nhanh như vậy liền kỷ niệm ngày thành lập trường. Lăng xương hoa hận sắt không thành thép, ngươi nhìn xem, có tiền đồ người sớm đã bị mời, ngươi cái này mơ hồ, liền ngày nào đó kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không biết. Trình Ly vô ngữ, nàng như thế nào không biết, Mạnh Nguyên Ca sớm cùng nàng nói qua. Nhưng là Trình Ly gần nhất được lão đồng học tụ hội tờ tờ giờ, từ lần trước dung kỳ thiếu niên ban đồng học tụ hội, trong lúc vô ý nghe được cái kia bí mật lúc sau, Trình Ly đến bây giờ đều còn không có hỏa hoãn lại đây. Cho nên lần trước mạnh nguyên ca cùng nàng nói cao trung đồng học kỷ niệm ngày thành lập trường Đại gia còn tưởng thuận tiện tổ chức một chút lớp tụ hội Chính ly đương trường liền tỏ vẻ cự tuyệt Nàng không nghĩ tham gia Bởi vì nàng cũng lấy không chuẩn dung kỳ cái kia bạch nguyệt quang Rốt cuộc là thời cấp 3 vẫn là đại học thời đại Này vạn nhất nếu là lại nghe nói điểm cái gì Nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp lại như vậy đương đà điểu đi xuống Nhà của chúng ta đều có hai cái danh ạch Ngài cùng dung kỳ đi thì tốt rồi Ta liền không thấu cái này, náo nhiệt Trình Ly đương nhiên cự tuyệt. Lăng xương Hoa không nghĩ tới nàng thật đúng là không đi. Nàng nói, các ngươi trương lão sư còn làm ta mang lên ngươi, nói ngươi tốt xấu cũng là trong ban ưu tú sinh viên tốt nghiệp đại biểu trí nhất ta. Không cần Trình Ly thái độ thực kiên quyết. Buổi tối, Trình Ly lấy cơ không yên tâm Trình định sóng thân thể, liền lưu tại trong nhà trụ. Bởi vì trong nhà không có dung kỳ hàng ngày tắm rửa quần áo, cho nên hắn hồi ra ra mãi mãi nhà kiểu tây bên kia đi trụ. Trình Ly tắm rửa xong, sắp ngủ khi liền lại nhận được dung kỳ điện thoại. Trình Ly chuyển được, thấp giọng hỏi nói, còn chưa ngủ sao? Nào biết đối diện nam nhân trầm mặc một lát, lúc này mới mở miệng nói, ngươi không đi kỷ niệm ngày thành lập trường là bởi vì ta. A, Trình Ly sửng sốt. Dung kỳ nhẹ giọng nói, trên bàn mụ mụ nói cái gì có tiền đồ, ngươi có phải hay không không tao hứng. Trình Ly không nghĩ tới, hắn sẽ suy xét đến cái này, lập tức bật cười nói. Ta nếu là bởi vì cái này không cao hứng, ta đây mỗi ngày đi làm, chẳng phải là đều phải tức chết rồi. Dung Kỳ Tựa Hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, đi theo cười nhẹ hạ. Nhưng thực mau, hắn hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nghĩ đi kỷ niệm ngày thành lập trường? Trình Ly trầm mặc, nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng, nàng là sợ đụng tới hắn đã từng bạch nguyệt quang sao? Bởi vì Trình Ly nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy cái kia nữ sinh là bọn họ cao trung đồng học khả năng tính lớn hơn nữa. Rốt cuộc nếu đại học nói, cũng không đến mức không dám mở miệng nói thích đi. Nguyên nhân chính là vì là cao trung, thanh xuân thiếu ngại, thiếu niên tâm sự, tưởng nói lại không dám nói. Chờ đến tốt nghiệp lúc sau, đại gia ai đi đường ấy, liền rốt cuộc không có nói cơ hội, dần ra, liền thành đấy lòng một đạo như thế nào đều mặt không đi không thể quên được bạch nguyệt quang. Tuy rằng nàng đối chuyện tình cảm thực hậu chi hậu giác, nhưng cũng không đại biểu nàng nốc. Điểm này trinh thám năng lực, vẫn phải có. Đến nỗi là ai? Trình Ly liền thật sự đoán không ra tới, chẳng lẽ là nghệ thuật ban nào đó nữ sinh. Rốt cuộc nghệ thuật ban nữ sinh lớn lên xinh đẹp lại sẽ trang điểm, hơn nữa đa tài đa nghệ, thực dễ dàng trở thành người thiếu niên cảm nhận chung nữ thần. Bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường là thứ 7A, ta tình nguyện ở nhà ngủ, công tác như vậy mệt, nghỉ ngơi ngày còn muốn đi tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường Trình Ly tìm lấy cớ nói. Đối diện dung kỳ cười hạ, trình bộ trưởng, ngươi đây là ở bán dận công ty công tác cường độ sao. Thực xin lỗi. Dung Tổng, ta không có. Cuối cùng hai câu lời nói, làm không khí đột nhiên nhẹ nhàng xuống dưới. Dù sao lúc sau mấy ngày, Dung Kỳ bởi vì đi công tác, Trình Ly rứt khoát liền ở nhà chủ hạ. Tới rồi thứ bảy, Trình Ly như cũ dậy sớm, bị sáng tinh mơ len ken len ken lăng nữ sĩ cấp đánh thức. Mẹ, người đây là muốn thượng chiến trường A. Trình Ly ăn mặc áo ngủ, ngáp một cái. Lăng xương hoa lúc này đã thay đổi một bộ váy liền áo, ngay cả tóc đều là vừa nhiễm mới vừa năng. Còn riêng hóa cái rất là tinh xảo trăng dung, môi đỏ thực hiện khí sắc. Ngươi nói này hai cái bao, bối cái nào hảo a Lăng xương hoa nhìn thoáng qua. trình ly nhìn nàng kia chỉ cá sấu bạch kim bao, nhắc nhở nói, cái này quá cao điệu, đây là kỷ niệm ngày thành lập trường, nếu không ngài liền bối ta đưa cái kia. Ngươi thật không cùng ta cùng đi a Lăng xương hoa hỏi. trình ly lắc đầu, kiên quyết nói, ta không đi. Kêu hành, đợi lát nữa ngươi cùng người ba. Đem thư phòng kia đôi đổ vật lấy xuống ném xuống, ta đều sửa sang lại qua, người ba vẫn luôn nói muốn thu thập thư phòng, kết quả còn không phải ta thu thập. Đã biết Trình Ly đánh ngáp nói. Lăng xương hoa sốt ruột ra cửa, cũng chưa nói cái gì, liền đi rồi. Bởi vì Trình định sóng buổi sáng đi ra ngoài rèn luyện, còn không có trở về, Trình Ly liền dứt khoát chính mình ra thư phòng, đều là một ít năm xưa vật cũ, sắc thật phá rất lợi hại. Trình Ly nhìn nhà mình thư phòng, trên kệ sách rất nhiều đều là nàng trước kia thích xem thư kết quả, nàng liền nhìn đến một quyển đồng học lục. Trình Ly nhân cơ hội rút ra, là nàng cao trung đồng học lục, lúc ấy đều lưu hành viết cái này, mua một quyển, bên trong có rất nhiều nội trang, có thể phân cho mỗi cái đồng học. Trình Ly rảnh rỗi không có việc gì, liền ngồi ở ghế trên, an tĩnh phiên này buồn đồng học lục, không thể không nói, phiên không vài tờ, liền có loại ập vào trước mặt thanh xuân hơi thở, khó trách mọi người đều sẽ hoài niệm mất đi thanh xuân, tuy rằng khi đó viết nói tràn ngập trung nhị. Nhưng như cũ có loại ập vào trước mặt chân thành tha thiết. Trình Ly phát hiện chính mình cao trung, nhân duyên sắc thật khá tốt. Nội trang thượng có một lan là, đối ta ấn tượng đầu tiên. Rất nhiều đồng học, viết đều là nữ thần, học bá, thực ôn nhu một người, mọi việc như thế đánh giá. Trình Ly cười sau này phiền, thẳng đến nhìn đến Dung Kỳ tên. Nàng có chút hoảng thần. Bởi vì thật sự qua đi lâu lắm, nàng đều quên, Dung Kỳ cư nhiên cũng cho nàng viết quá đồng học lục. Này thật đúng là không rất giống là hắn sẽ làm sự tình. Rốt cuộc hắn cao trung thời điểm, như vậy cao lãnh, cùng cùng lớp đồng học nói, đều rất ít. Trình Ly lần này không có nhảy lên xem, mà là đem hắn viết này một tờ, từ đầu bắt đầu tinh tế xem. Thẳng đến, nhìn đến đối ta ấn tượng đầu tiên kia một hàng. Thiếu niên nét chữ cứng cáp chữ viết, một chút ánh vào nàng mi mắt. Đối ta ấn tượng đầu tiên, hại tệ ổ ổng. Trình Ly ở nhìn đến này một hàng chữ cay nháy mắt, tầm mắt đột nhiên định trụ. Bên hai sở hữu thanh âm biến mất. Trung quanh cũng đi theo tiến vào một loại yên lặng trầm mặc. Ngay sau đó trong óc giống như đảo mang giống nhau, sở hữu hình ảnh đảo ngược, bằng nhanh tốc độ đem ký ức kéo về tới rồi mấy tháng phía trước, đó là bọn họ gặp lại lúc sau lần đầu tiên ăn cơm. Hình ảnh chung, Trình Ly cười hỏi, "Ngươi thích nhất cái gì?" Ngồi ở đối diện Dung Kỳ, mang theo nghiêm túc cùng nàng chưa từng nhìn ra chút chắc, thấp giọng nói, "Hai tệ ô ông." Đệ 69 chương, người đầu láo bà. Trình Ly ngồi ở ghế trên, như cũ an tĩnh năm trong tay đồng học lục. Cả người vẫn không núp đích, giống như quên mất thời gian, quên mất chung quanh hết thảy. Cũ trang giấy thượng thiếu niên bút tích, tuy rằng hơi hơi ố vàng, lại như cũ rõ ràng mà nghiêm túc. Rốt cuộc, nàng suy nghĩ dần dần thu hồi, chính là như cũ ở vào một loại không dám tin tưởng mờ mịt bên trong. Nàng vẫn luôn sợ hãi biết, không dám đối mặt, tồn tại với dung kỳ cảm nhận chung cái kia bạch nguyệt quang. Giờ phút này trình ly lâm vào xưa nay chưa từng có tròn váng, đại nao giống như cao tốc bay lộn lúc sau, đột nhiên đắng cơ Sở hưu ý nghĩ đều bị triển thành một cuộn chỉ rối, tùy theo mà đến, còn có trong lồng ngực dần dần cổ động lên tiếng tim đập, Bùm, bùm. Một chút gia tốc, làm nàng tay chân đi theo nhung ra. Trinh lý gục đầu xuống, lại lần nữa nhìn dung kỳ thân thủ viết xuống kia hành tự. Đối ta ấn tượng đầu tiên, hại tệ ổ ổng. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn thích người kia, đều là nàng. Trinh lý như là bị cái này ý niệm, đột nhiên đâm hạ, cả người một chút từ ghế trên nhảy dựng lên đồng học lục rơi xuống đất, nàng vội vàng không lưng nhặt lên tới, đặt ở án thư. Đương nàng nhằm phía cửa khi, vừa lúc gặp được Trình Định sóng trở về. "Ta cho ngươi mang theo bữa sáng Trình Định sóng cười nói, kết quả liền thấy Trình Ly giơ tay cầm huyền quan treo chìa khóa xe, liền dép lê cũng không đổi, liền ra bên ngoài chạy. Trình Định sóng trợn tròn mắt, chờ ý thức lại đây, đứng ở cửa hô, ngươi áo ngủ cũng chưa đổi, ngươi đi đâu nhị à?" Trình Ly cảm thấy chính mình đến đi tìm một đáp án. Tuy rằng biết rõ chính miệng cùng Dung Kỳ Cái này đáp án sẽ được đến càng mau. Nhưng lần này, nàng muốn chính mình tự mình đi xác nhận. Trình Ly xe liền ngừng ở nhà mình đơn nguyên trước cửa, nàng trực tiếp lên xe, liền khai hướng chính mình ra phương hướng. Dung Kỳ tối hôm qua trở về Thượng Hải, nhưng trở về đã khuya, liền không cùng Trình Ly gặp mặt. Hắn trực tiếp ở ra gian mãi mãi nhà kiểu Tây bên kia ở xuống dưới. Có lẽ là sợ Trình Ly bởi vì kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình không vui, cũng biết nàng sẽ không tới, cho nên toàn bộ buổi sáng hắn cũng chưa liên hệ trình ly, trình ly lái xe về đến nhà khi nhanh chóng lên lầu, một mở cửa vừa lúc thấy đang ở quét tước vệ sinh aji, người này aji thấy nàng ăn mặc áo ngủ cùng dép lê xuất hiện ở cửa cũng bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, chính là trình ly cởi ra dép lê để chân trần liền hướng thư phòng chạy, nhưng đương nàng nắm lấy thư phòng then cửa tay muốn mở ra cửa phòng khi trình ly ngược lại dừng lại, có thể hay không lầm, vạn nhất là nàng lầm đâu? Có lẽ hắn chính là thuận miệng vừa nói mà thôi, rốt cuộc cái này hình dung tử, cũng không phải thực hiếm lạ đúng không? Nếu nàng mở ra kia quyển sách, nghiêm túc nhìn kia bức ảnh, phát hiện cũng không phải nàng chính mình, chẳng phải là sẽ càng khó chịu. Chính là nếu không xem, nàng cũng không có biện pháp hết hy vọng. Cuối cùng, chính ly vẫn là đẩy ra thư phòng môn. Nàng không biết chính mình sắp mở ra, là vẹn đỏ dạ hộ, vẫn là một cái về ký ức bảo tàng. Kia quyển sách như cũng còn đặt ở cái kia vị trí. Trình Ly một chút liền tìm tới rồi. Nàng nhanh chóng phiên trang sách, tìm được phóng ảnh chụp địa phương, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi. Ảnh chụp là mặt trái trường thượng. Trình Ly ngón tay méo ảnh chụp một góc, lại không do dự, trực tiếp đem ảnh chụp xúc lên. Trên ảnh chụp là một đám ăn mặc học sĩ phục người, hiển nhiên là ở nào đó đại học lễ tốt nghiệp thượng. Mà cái kia màn ảnh ngắm nhìn trung tâm, là một người nữ sinh bóng dáng. Trình Ly gắt gao mà nhìn chằm chằm cái này bóng dáng, chính là bởi vì ăn mặc to rộng học sĩ phục chỉ có thể nhìn ra tới thực tinh tế cao gầy như là nàng chính mình, nhưng Trình Ly cũng không dám dễ dàng xác định. Thẳng đến nàng thấy ảnh chụp bên trái bị chụp tới rồi một cái tiêu chí, nàng nghiêm túc nhìn, nhanh chóng lấy ra di động, nhảy ra chính mình bằng hữu vọng, thực mau tìm ra chính mình năm đó tốt nghiệp khi ảnh chụp, nàng cùng cha mẹ cùng nhau đứng ở trường học riêng vì sinh viên tốt nghiệp chế tác thật lớn huy hiệu trường trước mặt ảnh chụp, di đại màu đỏ huy hiệu trường, mà trên ảnh chụp chính mình ăn mặc học sĩ phục. Cũng cùng này trương bóng dáng giống nhau như lúc Là nàng Thật là nàng Đương cái này đáp án rốt cuộc trần ai lạc định khi Trình Ly đáy lòng ngược lại nổi lên càng nhiều mê mang Vì cái gì là nàng Đến khi bọn họ đã từng quá vãng Trình Ly cũng không cảm thấy chính mình cùng Dung Kỳ Từng có cái gì Khắc cốt minh tâm sự tình Trình Ly xác thật biết chính mình đánh tiểu liền được hoan nên Từ sơ trung bắt đầu Nàng liền sẽ thu được rất nhiều thư tình Chô cô liết Còn có nam sinh vắt ốc tìm nhiều kế đưa lễ vật Cao Trung lúc sau loại tình huống này càng là có tăng vô giảm, rốt cuộc liền tính thi đậu thanh hoa Bắc đại học sinh, cũng tồn tại có yêu sớm, cũng sắc thật có thành tích tốt nam sinh cũng thích nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Dung Kỳ cũng là thích nàng người kia. Rõ ràng Cao Trung, Dung Kỳ là cái loại này cao lãnh chi hoa tồn tại, hắn là thiếu niên ban thôi học trở về thiên tài thiếu niên, mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng không ai dám coi khinh hắn. Hắn cũng giống mọi người tưởng tượng cái loại này thiên tài giống nhau. Vĩnh viên chiếm cứ niên cấp đệ nhất bảo tọa. Lúc sau, hắn thi đậu thanh hoa, đi hướng một cái mỗi người hướng tới hoạn lộ thanh thang. Năm đó hắn gây dựng sự nghiệp thành công sau, công ty bị bốn phía đưa tin khi, Trình ly còn ở vào đại học, toàn bộ lớp trong đàn đều ở thảo luận. Rốt cuộc 2-3 năm trước đại gia còn đều là ngồi ở cùng cái cao trung trong phòng học cùng lớp đồng học, chính là đột nhiên có cái đồng học liền trở thành niên thiếu thành danh dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hàng tỷ phú hảo. Loại này cách biệt một trời cũng làm Trình Ly lại một lần đối Dung Kỳ người này lau mắt mà nhìn. Nhưng khi đó, nàng chỉ cảm thấy nàng cùng người này giao tế, đại khái vĩnh viễn chỉ biết dừng lại ở Cao Trung ba năm. Nhưng hiện tại, sở hữu hết thể đều bị lật đổ. Giống như là nàng cho rằng chính mình thấy được băng sơn, nhưng cuối cùng lại phát hiện, nàng chỉ có thấy băng sơn một góc. Đột nhiên, Trình Ly nhớ tới Lạc Trung Dục nói câu nói kia, nàng nói đại khái là trước 2 năm lúc ấy, nàng cùng Dung Kỳ ở Bắc Kinh gặp nhau, Dung Kỳ uống nhiều quá. Lỏa lộ chính mình cảm nhận chung có cái bạch nguyệt quang, nhưng đối phương hiện tại quá thực hảo, hắn không nghĩ đi quấy rầy Trước 2 năm, kia chẳng phải là nàng ở cùng hứa ký hành kết giao thời điểm. Trình Ly tuy rằng không phải cái loại này bốn phía tu ân ái người, nhưng bằng hữu trong giới cũng phát quá hứa ký hành ảnh trụ, cho nên hắn khi đó liền cảm thấy nàng quá thực hảo, không dám tới quấy rầy Cái này thình lình xảy ra phát hiện, làm Trình Ly trái tim đột nhiên đau xót, giống như là bị hung hăng nắm chặt. Làm nàng suýt nữa muốn hô hấp bất qua tới. Nàng liền biết dung kỳ đáy lòng có cái bạch nguyệt quang, đều ghen khó chịu đến không được, đương hắn biết chính mình cùng một người khác kết giao khi, cái loại này đau lòng, trình ly cơ hồ không dám tưởng tượng. Thế cho nên, nàng khỏe mắt đều không cấm đà ưa nước lên. Đột nhiên, trong thư phòng vang lên chấn động thanh, trình ly quay đầu liền thấy di động của nàng vang lên. Là mạnh nguyên ca đánh tới. Vì trình ly truyền được, chỉ nói cái một chữ độc nhất, nhưng nói lại nhiều mấy chữ, giọng nói nghẹn ngào liền ngăn không được. Mạnh Nguyên Ca hỏi, Sen ngươi thật không tới kỷ niệm ngày thành lập trường a? Hôm nay thật nhiều đồng học đều tới đâu? Ta tới Trình Ly hít sâu một hơi, đem xoang mũi kia cổ toan ý để ép đi xuống. Nàng nói, giúp ta lưu vị trí. Mạnh Nguyên Ca vừa nghe, lập tức nói, vậy ngươi nhanh lên a, đợi lát nữa đại lễ đường diễn thuyết liền phải bắt đầu rồi. Nhà ngươi dung tổng chính là kiệt xuất bạn cùng trường đại biểu, muốn diễn thuyết. Trình Ly lại không chần chờ, đứng dậy đi phòng để quần áo, nhanh chóng thay đổi quần áo. Tuy rằng thực xuất ruột, nhưng Trình Ly vẫn là tỉ mỉ trang điểm chính mình. Thật giống như này cũng không chỉ là một hồi kỷ niệm ngày thành lập trường, mà là nàng ở phó một cái dài đến mười mấy năm ước. Trình Ly lái xe đến trường học khi, Mạnh Nguyên ca hẹ chặt vẫn luôn liên tục phát lại đây. Mạnh Nguyên ca, chúng ta mấy cái đồng học, vừa rồi đi chúng ta cao tàm phòng học nhìn. Mạnh Nguyên ca, còn thấy trương lão sư hàn lão sư bọn họ. Mạnh Nguyên ca, ngươi đến chỗ nào rồi? Chúng ta hiện tại đều tới trường học tân lễ đường này lễ đường thật sự súng bắn chim đổi pháo quá lớn quá khí phái. Trình Ly vừa xuống xe liền lập tức hồi phục đến trường học lập tức liền tới. Lúc này toàn bộ một trung có loại trương đèn quải thải vui mừng cửa trường tất cả đều là các loại biểu ngữ cùng với cửa đứng sừng sững khí cầu cầm vòm mặt trên viết hoan nghênh lãnh đạo cùng với toàn thể kiệt xuất bạn cùng trường đi vào một trung ngay mắt Trình Ly liền cảm giác cập vào trước mặt ký ức hướng nàng đánh út lại trường học tuy rằng vẫn luôn đều có ở may lại tu sửa. Nhưng là chỉnh thể như cũ vẫn duy trì đã từng quen thuộc bộ dáng. Sân bóng rổ cùng tờ lặt tiệp sân thể dục như cũ vẫn là trước kia bộ dáng. Sân thể dục bên cạnh lộ thiên tính phòng, gợi lên trình ly hồi ức, nàng nhớ tới dung kỳ báo danh cái kia 3000 mễ. Đại khái cũng là vì nàng đi. Đã từng bởi vì hết thể đều là không có dấu vết để tìm, chính là đương trở lại nơi này khi mới phát hiện, có một số việc, dễ như trở bàn tay là có thể nhớ lại tới. Trình ly cùng các đồng học không giống nhau. Nàng mẫu thân chính là một trung láo sư Phía trước lăng láo sư về hưu khi Trình Ly cũng đã tới trường học Bởi vậy nàng biết trường học tân tu sửa lễ đường ở đâu biên Nàng cũng không từ đi nhầm lộ Thẳng đến mà đến Đương nàng đi vào lễ đường chính thức nghi thức vừa mới bắt đầu Bên trong như cũng là ong ong thật lớn thanh âm Trình Ly ngẩng đầu Liếc mắt một cái xem qua đi Liền phát hiện thật lớn lễ đường Ngồi đầy nhất trung trường học học sinh Đều ăn mặc lam bạch sắc giáo phục Ô áp áp một mảnh đầu người Trinh Ly đi phía trước đi rồi vài bước, liền thấy phía trước năm sáu bài, tất cả đều là các giới bạn cùng trường còn có về hưu lao sư. Trinh Ly mạnh nguyên ca nhìn chằm chằm vào lễ đường Đại Môn Đâu, vừa thấy đến nàng, liền vẫy tay. Trinh Ly đi qua, ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng tả hưu nhìn thoáng qua, phát hiện thật là có không ít thuộc gương mặt, đều là chính mình lớp đồng học. Không ít đồng học thấy nàng, cũng sôi nổi cười chào hỏi. Chúng ta ban như thế nào tới nhiều người như vậy? Trinh Ly có chút kinh ngạc. Mạnh Nguyên ca hạ giọng, nhìn ngươi nói, chúng ta lớp vốn dĩ chính là trọng điểm ban, kết xuất bạn cùng trường nhiều a, hơn nữa. Nhưng vào lúc này, cửa lại lần nữa có động tĩnh. Lần này là đoàn người xuất hiện ở cửa, đại gia sôi nổi ngẩng đầu xem qua đi. Ông Trình Ly liền cảm giác nguyên bản còn không tính quá ầm ĩ lễ đường, sở hữu thanh âm chợt bị phóng đại, quá mức rõ ràng sao động, làm nàng đấy lòng cũng có chút phòng đoán. Quả nhiên, nàng ngẩng đầu xem qua đi, liền đứng ở một chúng lãnh đạo bên người Dung Kỳ. Mặc dù là ban ngày, lễ đường như cũ đem sở hưu ánh đèn đều mở ra, bọn họ là từ tới gần sân khấu cái kia môn tiến bào, đứng ở nhất bên trái dung kỳ, một chút liền trở thành trong đám người ngắm nhìn tồn tại. Trình Ly cũng là vài thiên không nhìn thấy hắn, tuy rằng hai người vẫn luôn có gọi điện thoại, nhưng giờ phút này thấy, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vốn là dáng người cao gầy thon gầy nam nhân, thân hình bị bao vây ở cắt may hoàn mỹ tây trang, có loại hành tẩu giá áo tử cảm, đặc biệt là cặp kia chân dài cùng bên cạnh dáng người mập mạp lãnh đạo nhóm hình thành tiên minh đối lập càng miễn bản hắn kia trương quá mức đẹp lại tuổi trẻ mặt mi cốt ưu việt hình dáng thâm thúy đặc biệt là cặp kia đen nhánh đôi mắt chẳng sợ ở trong xã hội tẩm dâm rất nhiều năm lại lộ ra giống như người thiếu niên sạch sẽ tinh luận phía dưới đừng nói đồng học ngay cả không ít bạn cùng trường đều lấy ra di động điên cuồng chụp ảnh mặt sau những cái đó cao nhất cao nhì những cái đó nữ đồng học một đám che miệng biên chụp ảnh biên hô nhỏ Này không thể so các nàng ngày thường truy những cái đó tiểu thịt tươi còn phải đẹp. Hơn nữa vừa nghe nói Dung Tổng muốn tới, chúng ta ban rất nhiều đồng học không cần quá tích cực Nga mạnh nguyên ca rốt cuộc đem vừa rồi bị đánh gây nói, để sát vào nàng bên hai, nhẹ giọng nói ra. Dung kỳ vị trí cũng không có cùng bọn họ ở bên nhau, mà là ở đệ nhất bài. Bên kia có rất nhiều đều là lão bạn cùng trường, thậm chí còn có tóc trắng xóa lão nhân ra, rốt cuộc một trung giáo sử sát thật cũng đủ đã lâu. Hắn bên cạnh người ngồi chính là chính là một vị lão bạn cùng trường, tuổi rất lớn. Trình Ly phát hiện, hắn cùng lão nhân gia ở bên nhau thời điểm, luôn là có vẻ phá lệ có kiên nhẫn, đối phương tựa hồ có chút lén ngãng, Dung Kỳ không hề có lộ ra không kiên nhẫn, hơi nghiêng đi đi, lắng nghe lão gia già nói chuyện. Thức mau, nghi thức liền chính thức bắt đầu rồi. Trước hết là hiệu trưởng lên tiếng, Trình Ly có tâm sự, cơ hồ không nghe trên đài hiệu trưởng nói cái gì lời nói, nàng toàn bộ hành trình vẫn luôn đang nhìn Dung Kỳ ra nói ngươi này ánh mắt, có thể hay không thu điểm bên cạnh người Mạnh Nguyên ca thật sự nhìn không được. Trình Ly quay đầu, a Mạnh Nguyên ca lại tới gần, đệ nặng thanh âm nói, ngươi xem nhà ngươi dung tổng ánh mắt, cũng quá hòn vọng phu. Trình Ly thấp thấp nga hạ. Nhưng ánh mắt của nàng chính là vô pháp không chế, dừng ở dung kỳ trên người. Nhưng vào lúc này, nàng trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm, đó chính là, ở cao trung kia ba năm, dung kỳ có phải hay không cũng từng như vậy vô số lần yên lặng nhìn thân ảnh của nàng. Chú định không có kết quả, vô vọng chú ý. Chính ly trái tim lại một lần co rút đau đớn lên, giống như nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh trái tim, một chút chặt lại. Rốt cuộc, đến phiên Dung Kỳ lên đài lên tiếng. Dung Kỳ làm năm gần đây nhất chịu chú ý khoa học kỹ thuật tân quý, hắn phía trước vừa xuất hiện khi, đã bị mọi người truy phủng, phong cảnh vô hạn. Giờ phút này hắn mới vừa ở trên đài đứng yên, phía dưới học sinh liền tự phát vang lên vỗ tay. Nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại chúng ta mạnh nguyên ca thấp giọng cảm khái. Giống không giống bị kéo tới góp đủ số Trình Ly gật đầu Vì thế Trình Ly làm bị kéo tới góp đủ số Cùng mặt khác đồng học cùng nhau ngồi ở Hắn lên tiếng cũng không tính trường Nhưng còn tính dí dỏm hài hước Lại nhắc tới một ít về ở một chung khi chuyện cũ Không chỉ có gợi lên bạn cùng trường nhóm hoài niệm Cũng khiến cho hiện giờ ở giáo học sinh cộng minh Đại khái là bởi vì dung kỳ thân phận nguyên nhân Trường học cư nhiên còn dự để lại 10 phút cấp bọn học sinh vấn đề Vì thế một đám dũng dược nhấp tay Có người hỏi hắn lúc trước cao trung học tập tâm đắc, có người hỏi hắn gây dựng sự nghiệp trải qua, cũng có người quan tâm hắn đối với khảo thanh hoa một ít kiến nghị. Thẳng đến cuối cùng, có một cái nam sinh đứng dậy, dơ mịp rồ phồn hỏi, dung học trưởng, ta muốn hỏi một chút, lúc ấy ngài ở cao trung thời điểm, có yêu thích người sao? Ngài như thế nào đối đãi yêu sớm vấn đề này? Vâng, toàn bộ lễ đường cùng nổ mạnh, bọn học sinh khiếp sợ với cái này nam sinh lớn mật, mà mặt khác bạn cùng trường nhưng thật ra lấy một loại người từng trải ánh mắt Cười nhìn về phía cái này, dũng cảm nam sinh, không, có trách cứ, chỉ có cười khẽ. Nàng nhìn về phía sân khấu, Dũng Kỳ đứng ở cái kia bục giảng phía sau, trường thân ngọc lập, thần sắc đạm nhiên, tựa hồ vấn đề này vẫn chưa nhấc lên hắn đáy lòng một tia gợn sóng. Trình Lý nhịn không được nắm chặt bàn tay, đáy lòng Vân không rõ là khẩn trương vẫn là cái gì. Hắn hẳn là sẽ không trả lời đi. Rốt cuộc đây là hắn trôn sâu dưới đáy lòng rất nhiều năm, liền nàng cái này đương sự đều chưa từng biết đến bí mật. Nhưng giây tiếp theo, Dung kỳ ánh mắt hơi đổi, mặc dù cách hơn 10 mét khoảng cách, nhưng nàng cảm giác, hắn tầm mắt vẫn là tinh chuẩn rơi xuống nàng phương hướng. Trình ly nhẹ nhàng nâng đầu, ở cách xa nhau đám người cùng chỗ ngồi bên trong, hai người xa xa nhìn lẫn nhau. Lúc này đây, hắn thần sắc không hề là vừa mới lãnh đạm, khỏe miệng hơi nhấp, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Rốt cuộc, hắn môi tới gần lễ trên đài mị tổ phồn, trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ lễ đường. Ta có. Những lời này rơi xuống khi ban đầu lễ đường là an tĩnh, đại gia tựa hồ không phản ứng lại đây, không nghĩ tới hắn sẽ thật sự trả lời vấn đề này, mà không phải làng tránh. vài giây lúc sau, hàng phía sau bọn học sinh tiếng thét chói tai, hoàn toàn chấn phiên toàn trường. mắt thấy tân lễ đường nóc nhà đều sắp bị như vậy khí thế ném đi, mặc dù là một trung như vậy danh giáo học sinh, rốt cuộc cũng ở vào tuổi dậy thì, thanh xuân này hai cái quá mức rung động, kia viên sao động bất an tâm, không có khả năng bị đơn giản để lại. Một bên mạnh nguyên ca đột nhiên quay đầu nhìn Trình Ly, đầy mặt lo lắng. Bởi vì nàng nhớ rõ Trình Ly nói qua, Dung Kỳ cái kia Bạch Nguyệt Quang sự tình, hắn hiện tại trong miệng nói có yêu thích người, đại khái nói chính là Bạch Nguyệt Quang đi. Mặc dù phía trước mạnh nguyên ca còn vẫn luôn giúp Dung Kỳ nói tốt, giờ phút này đấy lòng không khỏi có chút vô ngữ. Trình Ly liền ở hiện trường đâu, hắn nói cái gì Bạch Nguyệt Quang A? Ngoa tào! Cậu nam nhân! Sentiment! Nếu không ngươi bồi ta đi đi vê nút cờ đi! Ta đột nhiên bụng đau quá, A Mạnh Nguyên ca cũng thật sự không thể tưởng được cái gì hảo lấy cớ, liền muốn mượn bụng đau, chạy nhanh đem Trình Ly mang đi, miễn cho nàng càng nghe càng khó chịu. Trình Ly lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ vẫn không lúc nhích nhìn lễ trên đài đứng người. Xung quanh bọn học sinh tiếng thét chói tai, rốt cuộc ở các lão sư ý bảo hạng, chậm rãi ngừng lại, mà trên đài Dung Kỳ hơi nhíu đôi mắt, trời sinh lãnh đạm thanh tuyến lại lần nữa vang lên, chỉ là lần này lại mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Ta thích cái kia nữ sinh. Là cái kiên định lại trong lòng không có vật ngoài người, nàng biết cái gì tuổi nên làm cái dạng gì sự tình, cho nên mặc dù lúc ấy có rất nhiều dụ hoặc, nhưng nàng cũng chưa bao giờ bị ngoại giới sở quấy nhiễu. Cho nên ta đối yêu sớm cái nhìn là, thích một người, hẳn là chính là hy vọng nàng hảo, mà không đi quấy giày chính là đối nàng tốt nhất. Lần này dưới đài mặc kệ là học sinh vẫn là lao sư, đều trầm mặc xuống dưới. Nhưng thực mau, Dung Kỳ lại lần nữa mở miệng, lần này hắn không hề rũ mắt mà là ngẩn đầu lại lần nữa nhìn về phía Trình Ly phương hướng. Mặc dù cách rất xa, Trình Ly như cũ có thể cảm giác được hắn đấy mắt cực nóng. Vốn là bất bình hoãn tim đập, rốt cuộc tại đây phân nóng rực, một lần lại một lần tăng lên. Bất quá ta cũng nhớ rõ, nàng đã từng nói qua một câu, nàng nói hy vọng thích nàng người có thể đứng cũng đủ cao. Như vậy trong tương lai thời điểm, nàng cũng có thể vẫn luôn nghe được tên của hắn. Trình Ly ngẩn ra, những lời này quá mức quen thuộc, Thế cho nên một chút lại đem nàng lôi trở lại đã từng ký ức. Đó là tới gần thi đại học thời điểm, mẫn học nghĩa lại một lần ngăn lại nàng. Lần này hắn hỏi chính là trình ly thi đại học chí nguyện, hắn nói, trình ly, ta vẫn luôn nghe ngươi lời nói, không có quấy giấy ngươi, cho nên ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đại học chuẩn bị báo nào sở học giáo A. Mẫn đồng học, ta nhớ rõ ngươi thành tích là có thể lao tới thanh hoa bắc đại đi. Trình ly đột nhiên nói. Mẫn học nghĩa gật đầu. Trình ly nhẹ giọng nói. Ta đây chúc ngươi thi đại học hoàn mỹ phát huy, lao tới thanh bắc. Đến nỗi ta trí nguyện, ta liền không nói cho ngươi, bởi vì ta không hy vọng ngươi nhân sinh bởi vì ta có bất luận cái gì thay đổi, cái loại này vì một người nữ sinh thay đổi thi đại học trí nguyện việc ngốc nhì cũng không nên phát sinh ở trên người của ngươi. Mẫn học nghĩa sử sốt. Hơn nữa ta gánh vác không dậy nổi phụ trách ngươi nhân sinh hậu quả. Vạn nhất ngươi tới rồi đại học, đối cái kia trường học cũng không vừa lòng. Hơn nữa phát hiện trình ly cũng bất quá chính là cái người thường mà thôi. Ngươi hối hận sẽ tra tấn ngươi cả đời này. Mẫn học nghĩa há miệng thở dốc, thấp giọng nói, ta sẽ không. Cho nên ta hy vọng ngươi về sau có thể đứng cũng đủ cao, như vậy ở ta tương lai, cũng có thể vẫn luôn nghe được tên của ngươi. Mà khi đó ngươi nhắc tới trình ly tên này khi, là cười vùng mà qua. Nàng khi đó không biết chính là, Dung Kỳ lại một lần trong lúc vô ý đụng vào một màn này. Hắn cũng nghe đến này phiên đối thoại. Kỳ thật Dung Kỳ mặc dù không hỏi, lấy hắn đối trình ly lý giải, cũng biết trình ly lựa chọn. Đại khái chính là Thượng Hải bản địa 2 sở danh giáo. Dung kỳ thanh tích, là cũng đủ thanh bắc. Hắn cũng từng do dự quá, muốn hay không tiếp tục lưu tại Thượng Hải. Đúng là lời này, làm hắn hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Vậy như nàng sở mong ước như vậy, hắn sẽ đứng ở cũng đủ cao vị trí, làm nàng vẫn luôn nghe được tên của hắn. Đột nhiên, cầu thang chỗ ngồi trong đám người vang lên một cái nam sinh vang dội thanh âm, hắn hô, dung học trưởng, ngươi hiện tại như vậy ưu tú như vậy nổi danh kia nàng hiện tại có phải hay không vẫn luôn có thể nghe được tên của ngươi? Ân, đúng là bởi vì lời này, ta vẫn luôn nỗ lực, đã từng ta cũng hy vọng nàng có thể vẫn luôn nghe được tên của ta. Phía dưới đều có chút nữ sinh, sắp khóc ra tới. Hiện nhiên, đây là một cái thê mỹ thanh xuân chuyện xưa, thiếu niên thích nữ hải kia, nhưng hắn trước sau không thể nói ra, thẳng đến rất nhiều năm sau, hắn nỗ lực trở thành ưu tú nhất người, đứng ở càng cao địa phương, làm nữ hải kia vẫn luôn nghe được tên của hắn. Dung Kỳ lại vọng lại đây khi, trình ly hết hầu phát khẩn lợi hại. Hiện giờ, nàng không còn có một tia hoài nghi. Sở hữu đáp án, đều được đến xác nhận. Nhưng liền ở đại gia cho rằng Dung Kỳ muốn xuống đài khi, đột nhiên Dung Kỳ lại lần nữa tới gần mì rổ phổn, hơi nhướng mày sao, mang theo một tia ý cười, hiện tại nàng không chỉ có nghe được tên của ta, nàng còn trở thành ta thái thái. Ngáy mắt, sở hữu tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô đồng thời bùng nổ, cơ hồ muốn chấn phá mọi người màng tai. Cái này đã từng cũng không tốt đẹp thanh xuân yêu thầm chuyện xưa, lại ở hiện tại có một cái đô thị đồng thoại kết cục. Hắn trải qua như vậy nhiều năm, rốt cuộc tìm kiếm đến cái kia nhớ mãi không quên người. Mãi cho đến đại hội kết thúc đi, mọi người đều còn đắm chìm ở cái này kính bạo đề tài. Những người khác đều ở thảo luận dung kỳ cái này yêu thầm đối tượng rốt cuộc là ai, hắn nói là cao trung, vậy hẳn là bọn họ trường học người. Nhưng bởi vì dung kỳ cao trung, quá mức lãnh đạo, thế cho nên cái này đề tài, căn bản thảo luận không ra kết quả. Ngược lại là Mạnh Nguyên ca từ đầu đến cuối đều banh một khuôn mặt. Rất giống có người thiếu nàng 800 vạn. Cũng may lúc sau đại gia muốn đi nhà ăn liên hoan, ăn cơm địa phương đã sớm trước tiên đính hảo, liền ở trường học phụ cận, không tính qua xa một nhà hàng. Trình Ly khai xe lại đây, liền làm Mạnh Nguyên ca đáp nàng xe. Lên xe, Trình Ly cuối cùng có thời gian hỏi, nàng nhìn Mạnh Nguyên ca, ngươi làm sao vậy? Mạnh Nguyên ca mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ xe phía trước, lãnh đạm nói, đừng cùng ta cái này vai hề nói chuyện cái gì vai hề? trình ly khó hiểu, mạnh nguyên ca một chút bạo phát, mệt ngươi còn cùng ta nói, dung kỳ có cái bạch nguyệt quang, kết quả đâu, hắn xác thật là có, nhưng hắn cái kia bạch nguyệt quang chính là ngươi a trình ly, ngươi lần sau lại tú ân ái, cấp lao nương trực tiếp điểm, nàng còn tưởng rằng chính mình cùng trình ly là đều là thiên nhai lưu lạc người tỷ muội đâu, kết quả nàng tỷ muội thành bạch nguyệt quang, nàng thành một cái chế cười, nay cũng chính là cái thiết khuy mật, nàng mới không trở mặt. Chính ly thế mới biết nàng khó chịu điểm, nàng nhẹ giọng giải thích nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ở hôm nay phía trước, ta cũng không biết người này là ta. Mạnh Nguyên ca khiếp sợ nhìn nàng. Ngoạ tàu nàng theo bản năng nói câu. Bởi vì chuyện này nói đến quá lời nói trưởng, chính ly cũng không biết nói như thế nào, dứt khoát chuyên tâm lái xe. Mãi cho đến nhà ăn. Bọn họ trực tiếp đính nhà ăn lớn nhất một cái ghế lô, không sai biệt lắm có thể ngồi xuống 20 người cái loại này. Hôm nay tới mười mấy, đã là tới nhiều nhất lớp. Sắc thật giống mạnh nguyên ca nói như vậy, nếu không phải hướng về phía dung kỳ, thật đúng là sẽ không tới nhiều người như vậy. bọn họ mới vừa ngồi xuống, liền có người hỏi, dung kỳ sẽ đến? sẽ, vừa rồi nói với hắn qua, hắn giống như cùng hiệu trưởng bọn họ còn có chút chuyện này, quá trong chốc lát lại đến. vừa dứt lời, ghế lô môn lại lần nữa bị đẩy ra, dung kỳ xuất hiện ở cửa. đại gia sôi nổi đứng lên, làm cho như cũ ngồi trình ly cùng mạnh nguyên ca đều có vẻ có chút không hợp nhau. mọi người đều là đồng học. Đừng có khách khí như vậy dung kỳ ôn hòa nói. Hắn tuy rằng hiện tại xem như đại nhân vật, nhưng là đối nhân xử thế, ngược lại so cao trung lúc ấy càng bình dị gần gũi. Nay bữa cơm ăn còn tính hài hòa, đại gia tuy rằng thật lâu không gặp mặt, nhưng là nói nói tình huống, cũng có liêu. Húng hồ tuổi này cũng tới rồi kết hôn sinh con, có chút người nhắc tới chính mình lập tức muốn kết hôn. Mọi người liền lại là một trận chúc mừng. Ai ngờ trò chuyện trò chuyện, không biết là mọi người đều uống lên không ít, men say đi lên, vẫn là thật sự không ngại lại. Cũng không biết là ai trước nhắc tới, cao trung có hay không yêu thầm quá người khác đề tài. Vốn đang có người xấu hổ nhìn về phía Dung Kỳ, nhưng thật ra chính hắn chút nào không ngại nói, đại gia tùy tiện liêu, hôm nay lại đây, còn không phải là vì nhớ lại thanh xuân. Nhưng còn không phải là. Đại khái là cảm thấy, liền Dung Kỳ như vậy đại lão, đều có thể ở công khai trường hợp, nói thẳng không cố kỹ nhắc tới. Mọi người cảm thấy chính mình giống như cũng không có gì có thể ẩn nấp dịch. Cư nhiên liêu khí thế ngất trời. Chính Ly vẫn luôn không có tham dự cái này đề tài, nhưng là nàng bên cạnh vừa lúc ngồi một cái nam đồng học, vẫn luôn cho nàng đổ nước, cùng nàng nói chuyện thiếm. Chính Ly cũng không hảo quá mức lãnh đạm, chỉ có thể bồi nói chuyện. Liên bên cạnh mạnh nguyên ca đều có chút nhìn không được. Chính Ly trên tay còn mang nhẫn cưới đâu, vị này đại ca ngươi là không thấy sao. Vẫn luôn không nói chuyện dung kỳ, nhìn về phía bên cạnh bị nam đồng học xun xoe Chính Ly, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đâu, là bà. Chính Ly, nháy mắt. Mọi người nhìn về phía này, hai cái vốn nên tám gậy tre đánh không đến cùng nhau người. Đệ bảy mươi chương, mặc dù ngươi cái gì đều không làm ngươi ra, ngay cả trình ly đều bị tiêu đốt, nàng cao trung tình huống như thế nào, hắn không phải nhất rõ ràng. Nhưng đương nàng nhìn về phía đồng học biểu tình khi, đột nhiên ý thức được dung kỳ này một tiếng dụng ý. Đang ngồi sở hữu đồng học cũng bao gồm vốn là cảm kích mạnh nguyên ca ở bên trong, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, mọi người liên tục nhìn về phía này hai người. Mặt khác đồng học. Tự nhiên là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới, mà mạnh nguyên ca còn lại là không nghĩ tới, Dung Kỳ hôm nay đây là gác nơi này chơi thẳng thắn cục đâu. Vốn dĩ hôm nay tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, đột nhiên nghe được một cái kinh thiên đại bắt quái. Đại gia vừa rồi ngầm còn thảo luận, Dung Kỳ thích cái này nữ sinh rốt cuộc là ai, là bọn họ bổn giáo vẫn là ngoại giáo, lại hoặc là hắn nguyên bản thiếu niên ban đồng học. Kết quả không đợi bọn họ thảo luận cái kết quả, đáp án đã bị vạch trần. Này hai cái tên trừ bỏ cao trung kia ba năm cùng lớp ở ngoài, không có người đưa bọn họ liên hệ ở bên nhau quá, rốt cuộc lúc trước liền tính ở trong ban, bọn họ lẫn nhau chi gian, cũng không phải quen thuộc cái loại này. Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ, Dung Kỳ không chỉ có thích trình ly rất nhiều năm, này hai người còn kết hôn. Khiếp sợ, này hai chữ, đều không đủ để biểu đạt bọn họ mọi người giờ phút này nội tâm cảm thụ. Này cũng làm người không dám tin tưởng đi. Các ngươi khi nào kết hôn? Có cái nữ đồng học thật sự không nại lại, nhịn không được hỏi, dung kỳ đạm cười nói, có đoạn thời gian, chẳng qua còn không có tới kịp làm hôn lễ, nếu là lúc sau tổ chức hôn lễ nói, còn thỉnh đại gia háng diện tới uống một chén rượu mừng, hắn này không hề cai ra nói, nhất thời làm mặt khác đồng học có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhất định nhất định, vậy các ngươi đến lúc đó nhất định nhớ rõ phát thiệp mời a, nói thật ta đều có chút gấp không chờ nổi, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, nhưng thật ra lập tức liền không khí thân thiện lên, nhất thời. Lão các bạn học cũng đối bọn họ sự tình, thực cảm thấy hứng thú, Dung Kỳ tuy rằng làm không được hỏi gì đáp đấy, nhưng cũng trả lời không ít. Nghiễm nhiên thành bọn họ hai cái hôn nhân phía chính phủ người phát ngôn. Ngược lại là Trình Ly, vẫn luôn là liên tục lấp vòng. Nàng còn không có làm tốt quay người chuẩn bị. Ngượng ngùng, ta cùng Trình Ly còn mặt khác có chút sự tình, liền đi trước một bước qua một lát, Dung Kỳ tựa hồ cũng nhận thấy được Trình Ly trầm mặc, đạm thanh nói: "Trình Ly ngẩng đầu, a, bọn họ còn có chuyện gì nhi?" Nhưng nàng nghi hoặc gian, Dung Kỳ đã đứng dậy, hắn từ chính mình ghế dựa đứng dậy, đi đến trình ly bên cạnh người, đem tay đưa cho nàng. Trình ly rỗi tay nắm lấy hắn bàn tay. Vì thế ở mọi người nhìn chăm chú hạ, bọn họ dắt tay rời đi ghế lô. Này vừa ly khai lúc sau, toàn bộ ghế lô liền cùng nổ tung nổi giống nhau. Vừa rồi còn hàm xúc khát chế nghi hoặc, cái này nhanh chóng lên men thăng ôn, một phòng người đều hận không thể hóa thân 10 vạn cái vì cái gì. Thế cho nên làm trình ly tốt nhất bằng hữu mạnh nguyên ca. Một chút thành mọi người vây công trọng điểm. Nguyên ca, bọn họ sau lại là tình huống như thế nào? Là vào đại học lúc sau, Dung Kỳ theo đuổi Trình Ly sao? Kia khẳng định không phải a, ta nhớ rõ ta còn ở Trình Ly bằng hữu vọng, xem qua nàng phát nam nhân khác, cái kia là nàng bạn trai cũ sao? Bọn họ sau lại là ai truy ai? Mạnh Nguyên ca bị vây quanh ở bên trong, cảm giác chính mình bị mười vạn chỉ vịt vây quanh, ong long ngóng, sở hữu vấn đề đều hướng về phía nàng tới. Rốt cuộc Mạnh Nguyên ca không thể nhịn được nữa nói, nếu ta nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi có thể buông tha ta sao? Sao có thể, ngươi cùng trình ly quan hệ như vậy hảo? Chính là, các ngươi cao trung liền như vậy thân mật, nhiều năm như vậy cảm tình, nàng sao có thể không nói cho ngươi? Các bạn học hiển nhiên không có buông tha nàng ý tứ, chẳng sợ nàng muốn mượn khẩu thượng B-Lúc G, đều có nữ đồng học chuyên môn bồi. Mạnh Nguyên ca nhất thời cảm thấy chính mình lầm giao tổn hưu, nghĩ dung kỳ cùng trình ly này hai vợ chồng chính bọn họ đem kiếp nổ điểm đi lên, đem lôi toàn ném cho nàng. Ông trời a, đem nàng mang đi đi. Trình Ly bị dung kỳ nắm tay, kéo đến dưới lầu, như cũ có loại ở vào trạng hướng ở ngoài nóc. Nếu không, đi một chút. Ngược lại là dung kỳ, hơi nghiêng đầu, chính ngọ gai đúng chỗ ngứa ánh mặt trời đánh vào hắn lông mi thượng, tự nhiên hướng lên trên cuốn tinh mịn hàng mi dài nhiễm một tầng nhàn nhạt kim sắc, sơn đến hắn nguyên bản đen nhánh tròng mắt cũng mang lên nhàn nhạt hổ phách lưu ly li sắc. Hắn thái độ quá mức tự nhiên tùy ý, tựa như một cái tầm thường sau giờ ngọ, thuận miệng một cái kiến nghị. Trình ly gật đầu. Nàng sắc thật yêu cầu đi một chút, tán tán trong đầu nhiệt. Liên hiện tại nàng đầu óc tựa như cao tốc vận chuyển máy tính, bởi vì điên cuồng vận chuyển, CPU nóng lên, yêu cầu tán nhiệt. Hai người như cũ nắm tay, chậm gì gì đi phía trước đi dạo. Con hảo hiện tại mới tháng 6, mặc dù lúc này vừa lúc gặp chính ngọ, nhưng ánh mặt trời cũng hoàn toàn không tính nung liệt. Nhưng đi tới đi tới. Trình Ly liền nhịn không được chiều Dung Kỳ xem một cái. Hắn, rốt cuộc là như thế nào nhịn được? Một câu đều không hỏi. Trình Ly đột nhiên phát hiện, bọn họ hai cái chi gian, trước thiếu kiên nhẫn, ngược lại là nàng chính mình. Là có cái gì muốn hỏi ta sao? Nhưng lúc này Dung Kỳ lại nghiêng đầu nhìn lại đây. Hắn đấy mắt mang theo ý cười, làm Trình Ly minh bạch hắn cái gì đều biết. Trình Ly cũng ngơ ngẩn. Muốn hỏi sao? Muốn hỏi, giống như quá nhiều quá nhiều. Muốn hỏi hắn. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu, thích thượng nàng. Vì cái gì cố tình muốn lựa chọn hôm nay đối chính mình nói ra này hết thảy? Chính là, giờ phút này nàng ngược lại đều hỏi không ra tới. Muốn hỏi quá nhiều. Dung Kỳ tựa hồ sẽ thuật đọc tâm, một chút liền đọc đã hiểu nàng tiếng lòng. Trình ly trầm mặc. Dung Kỳ nắm nàng bàn tay cái tay kia, nhẹ nhàng vỗ hạ nàng mu bàn tay, thanh âm trầm thấp mà hòa hoãn. Vậy từng bước từng bước hỏi, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Bọn họ giờ phút này đi tới con đường bên, bên đường đều là tường thấp, bên cạnh là cành lá tốt tươi cây ngô đồng. Ngồi đến đầu hạ, cây ngô đồng liền sẽ mọc ra rậm rạp mà tươi tốt cành lá, che đậy trên đường phương này một tấc tức hẹp hỏi không trung. Ngươi hẹ chặt tên, là có liên quan tới ta sao? Đột nhiên, Trình ly chậm rãi mở miệng. Dung kỳ nghiêng đầu chiều nàng xem ra, đầu tiên là đáy mắt nở rộ ý cười. Ngay sau đó khỏe miệng rơ lên. Hắn như là có chút không chế không được chính mình. Cuối cùng vẫn là cười lên tiếng. Trình Ly hơi chớp chớp mắt, như thế nào, không thể nói sao. Vẫn là vấn đề này liền có như thế nào buồn cười. Không phải dung kỳ lắc đầu, rất có hứng thú nhìn về phía nàng, giải thích nói, chính là cảm thấy, ta đã đủ hiểu biết ngươi, nhưng là ngươi cố tình mỗi lần đều còn có thể ra ngoài ta dự kiến. Vốn dĩ cho rằng, nàng sẽ hỏi, chính mình là từ khi nào bắt đầu thích nàng. Nhưng nàng cư nhiên hỏi, một cái nhất dâu dịa vấn đề. hắn nguệ chặt danh, ngàn dặm. Vấn đề này thật là có người hỏi qua, là một cái phóng viên. Cũng không biết là từ chỗ nào biết hắn hệ chặt, phỏng vấn cuối cùng, coi như nói chuyện phiếm dường như hỏi, Dung Tổng, ngươi hệ chặt tên là Ngàn Giảm, là Ngàn Giảm hành trình bắt đầu từ dưới chân ý tứ sao. Lúc ấy Dung kỳ đạo nhiên cười, lại chưa đáp lại. Hắn chưa bao giờ nói cho người khác, tên này hàng nghĩa. Ngàn Giảm, là sai một ly đi nghìn giảm cái kia Ngàn Giảm. Rõ ràng hắn đã từng ly nàng là gần trong găng tức, lại bởi vì chính hắn do dự. Do đó hơi kém hoàn toàn mất đi nàng. Mà biết nàng có bạn trai lúc sau. Dung Kỳ liền cảm thấy, cả đời này hắn chú định đều là muốn đi theo trang người phân biệt. Giờ phút này, Dung Kỳ dừng lại bước chân, nhìn nàng, không có chút nào che giấu thừa nhận, ơn, là cùng ngươi có quan hệ. Trình Ly nhấp nhấp miệng. Rõ ràng sớm đã có suy đoán, nhưng chính miệng nghe được hắn thừa nhận, cái loại này đau lòng, như cũ tột đỉnh. Giờ phút này, nàng ngực khó chịu cơ hồ muốn hít thở không thông hốc mắt toan ý càng là chán lan mắt thấy nàng biểu tình không thích hợp dung kỳ làm bộ hung ba ba miệng lưỡi cố ý mở miệng không được khóc chính là những lời này không chỉ có không đậu đến Trình ly ngược lại làm loại này toan ý ở ngũ tạng lục phủ tán loạn khoe miệng nàng liều mạng nhóc ngón tay hung hăng nắm chặt muốn đem nước mắt nghẹn trở về nhưng này đó đều không làm nên chuyện gì Trình ly du đầu thanh âm mang theo run rẩy nói Trình ly có cái gì hảo đáng giá ngươi như vậy thích dung kỳ hơi giật mình dây tiếp theo, hắn không chút do dự đem Trình Ly mặt nâng lên. Dung Kỳ nhẹ xả khoe môi, mang chút uy hiếp nói, mặc dù ngươi là Trình Ly, ta cũng không cho phép ngươi nói như vậy Trình Ly. Trình Ly gương mặt bị nâng lên sau, an tĩnh nhìn hắn, trong cổ họng toan ý, như cũ ở lên men. Nếu Trình Ly không phải tốt nhất, ta sẽ thích nhiều năm như vậy sao? Dung Kỳ nhìn chăm chăm nàng, tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, dội tay dùng sức xoa nhẹ hạ nàng gương mặt, ngựa khí lại tốn lại đương nhiên, ngươi đây là tại hoài nghi ta ánh mắt. Chính ly kỳ thật chưa từng có cái gì tự ti tâm thái. Nàng nhân sinh hết thể trôi chảy mà bình thản, từ nhỏ đến lớn, cũng là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Chỉ là nàng đột nhiên phát hiện, chính mình bị một người thâm ái nhiều năm như vậy, nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, khắc cốt minh tâm nhiều năm như vậy, loại này đột nhiên lên kịch liệt cảm xúc, làm nàng không cấm sinh ra tự mình hoài nghi. Chính mình thật sự xứng đôi này phân khắc cốt minh tâm sao. Nhưng dung kỳ lấy cường ngạnh mà kiên quyết tư thái, đánh nát nàng đấy lòng sở hữu nghi ngờ vì thế ở dung kỳ kiên định trong ánh mắt, trình ly rốt cuộc vẫn là hỏi ra, ngày này nàng nhất muốn biết cái kia vấn đề, nàng nói, vậy ngươi là từ khi nào bắt đầu thích ta? dung kỳ cười khẽ lên, trình ly cho rằng hắn sẽ lập tức trả lời, nhưng không nghĩ tới hắn ngược lại không nhanh không chậm dắt trình ly tay, chậm gì gì mang theo nàng đi phía trước, trình ly tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng tùy ý nàng nắm. thượng hải thành nội có rất nhiều địa phương đều có bảo hộ tính kiến trúc, bọn họ hiện tại đi tới này một mảnh chính là. Chính Ly ra ly bên này liền rất gần. Trước kia nàng còn ở đọc sách thời điểm, thường xuyên sẽ tới bên này chơi. Con đường hai bên thật lớn cây ngô đồng, còn có duyên phố giàu có tình thú kiến trúc, loang lổ quang ảnh rừng ở kiến trúc thượng, bước chậm mà qua khi, liền năm tháng đều trở nên ôn nhu mà thông thả. Thẳng đến hai người đi đến một cái rất có cách điệu tiệm cà phê bên. Chính Ly phát hiện dung kỳ bước chân thả chậm, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn phía nhà này tiệm cà phê, chẳng lẽ bọn họ ở chỗ này gặp qua? Nhưng không nghĩ tới. Lại đi rồi hai bước, lướt qua nhà này tiệm cà phê, liền vừa lúc nhìn đến bên cạnh có một cái vải tiết bậc thang. Cũng không biết là ai tu sửa, cùng bên cạnh tiết nghệ hàng rào liền ở bên nhau. Trình Ly ký ức giống như đột nhiên bị đổi mới, nơi này có chút quen thuộc. Nàng nghĩ tới. Nàng trước kia, giống như thường xuyên ở bên này vi miêu. Dung Kỳ thấy nàng lâm vào trầm tư bộ dáng, trực tiếp lôi kéo nàng ở bậc thang ngồi xuống, thấp giọng hỏi, nghĩ tới sao? Chúng ta ở chỗ này gặp qua. Trình Ly nhẹ giọng nói. Ân, Trình Ly trầm mặc, nàng một chút đều không nhớ rõ. Thẳng đến nàng thấp giọng hỏi, ta lúc ấy làm cái gì? Nàng làm cái gì? Vấn đề này Tựa Hồ Thực Hảo lý giải, nàng khẳng định là lúc ấy làm cái gì mới có thể làm dung kỳ đối nàng nhớ mãi không quên đi. Ký ức miệng cống mở ra khi sở hữu phủ đầy bụi quá vãng, đều chuốt xuống mà đến. Bao gồm kia đoạn đã từng đối dung kỳ tới nói, hắc ám nhất nhất không thể chịu đựng được nhất không xa quay đầu chuyện cũ. Khi đó dung kỳ về tới thượng hải. Hắn kiên quyết muốn từ thiếu niên ban tôi học, bồi ở mụ mụ bên người. Mụ mụ lúc ấy ung thư vũ đã tới rồi thời kỳ cuối, cả người đều gầy yếu không thành bộ dáng. Gia gian mãi mãi không phải ở vay tiền, chính là ở cầu người trên đường. Chính là mặc dù tiến đến tiền, nhưng cũng vô pháp vãn hồi hắn mụ mụ dần dần mất đi sinh mệnh. Vì thế người chung quanh đều ở khuyên bảo, làm dung kỳ tiếp tục trở về đọc sách, rốt cuộc hắn mụ mụ bệnh không phải hắn một học sinh có thể còn được, mặc dù hắn bồi tại bên người, cũng vẫn là như vậy. Chi bằng hảo hảo đọc sách, trưởng thành có cái hảo tiền đồ, về sau cũng có thể hảo hảo chiếu cô ông ngoại bà ngoại. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trả hết thiếu thân thích bằng hữu này đó tiền. Tất cả mọi người ở nói cho hắn, cái gì mới là càng tốt lựa chọn. Hắn như vậy thông minh, lại còn có ở thiếu niên ban liên độc, tương lai tiền đồ vô hạn quan minh. Ngay cả gia gia mãi mãi đều bắt đầu dao động, làm hắn một lần nữa trở về đi học. Không ai có thể lý giải, một cái 15 tuổi thiếu niên... Đối mặt sắp mất đi mẫu thân thống khổ, bọn họ đều phải làm hắn đi phía trước xem, vì tương lai suy nghĩ. Chính là hắn căn bản liền không nghĩ muốn cái gì tương lai. Hắn tình nguyện chính mình từ sinh hạ tới chính là một cái ngu dốt người, tình nguyện hắn cái gì đều không phải. Chỉ cần có thể lưu lại mụ mụ liền hảo, mụ mụ tựa hồ cũng minh bạch tâm tư của hắn. Rõi tay nắm hắn tay, thấp giọng nói, ngươi biết vì cái gì ngươi kêu dung kỳ sao? Dung kỳ, khẩn cầu kỳ. Nhìn trước mắt sớm đã gầy yếu mà tái nhợt mụ mụ. Dung Kỳ lắc đầu. Bởi vì ngươi là mụ mụ khẩn cầu tới, ngươi là ông trời đưa cho mụ mụ đời này lớn nhất lễ vật, cho nên mụ mụ vẫn luôn cảm thấy, ngươi không cần làm cái gì đều là ưu tú nhất. Như vậy thật sự rất mệt, không nghĩ đi thiếu niên ban liền không đi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mụ mụ đều sẽ duy trì ngươi. Mụ mụ tuy rằng cái gì đều không hỏi, nhưng nàng cái gì đều biết. Nàng biết Dung Kỳ vì cái gì sẽ thảo luận chính mình thông minh, biết hắn thống khổ. Nhưng là ông trời trước nay đều không phải thiện lương nhân tử. Nó luôn là sẽ mang đi một người nhất để ý, cứ như vậy, ở 15 tuổi năm ấy, Dung Kỳ ở bệnh viện đưa tiễn mẫu thân. Nàng con như vậy tuổi trẻ, cũng đã hình dung tiểu tụy. Ngày đó là Dung Kỳ mẫu thân hạ táng nhật tử, bà ngoại sáng sớm tinh mơ liền ở khóc, liền ông ngoại đều có chút chịu đựng không nổi. Dung Kỳ ôm mẫu thân di ảnh, môi đi một bước, đều bước chân như ngàn cân. Hắn gắt gao ôm trong lòng ngực ảnh chụp lại liền một giọt nước mắt đều lưu không ra. Hắn không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì muốn cho trên thế giới này nhất để ý hắn cũng là hắn nhất để ý người rời đi rõ ràng đều nói yêu nhất người rời đi khi bầu trời sẽ trời mưa chính là ngày đó như cũ tinh không vật lý ở hắn trở về trên đường ngồi ở quan linh cữu và mai táng trong xe nhìn trên đường người đi đường mẫu thân nắm hải từ tay tình lữ nhàn nhã chia sẻ cùng ly trà sữa các thiếu niên vui sướng truy đuổi đùa giỡn mọi người sinh hoạt đều ở bình thường vận chuyển chỉ có hắn thế giới hoàn toàn hắc ám đi xuống về đến nhà không bao lâu. Trong nhà thân thích liền nói muốn đem ra ra nãi nãi, tiếp nhận đi ở vài ngày, bằng không hai cái lao nhân ra thân thể chịu không nổi, bọn họ làm Dung Kỳ cũng cùng nhau qua đi. Nhưng là Dung Kỳ không có tiếp thu, hắn thế ra ra nãi nãi thu thập hành lý, đưa bọn họ lên xe, liền một người về đến nhà. Chính là ở nhà đãi bất quá nửa giờ, hắn liền chịu không nổi. Mỗi cái địa phương đều đã từng có mụ mụ bóng dáng, chính là hiện tại, mụ mụ lại chỉ còn lại có một chương ảnh trụ, treo ở trên vách tường. dung kỳ đi ra Lại cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Rõ ràng 15 tuổi hẳn là đi học tuổi tác, lại kiên quyết lui học, tương lai một mảnh mê mang. Mất đi mụn mụ, cũng không có đối tương lai kỳ vọng cùng mục tiêu. Hắn cái gì đều không có. Hắn liền như vậy lang thang không có mục tiêu đi tới, thẳng đến cuối cùng, ngồi ở cái này đường cái biên bậc thang, nhìn trên đường dòng xe cộ, từ ban ngày nhìn đến đêm tối. Ven đường cây ngô đồng thượng, ve minh thanh không dứt. Chính là hắn lại phảng phất cái gì đều nghe không thấy. Cái gì đều nhìn không thấy. Nóng bức mùa hè, mặc dù đi ở trên đường, đều sẽ phơi đến cả người nóng lên. Hắn liền ước chừng ở nơi đó ngồi vài tiếng đồng hồ. Hắn tình nguyện ánh mặt trời đem chính mình nướng làm, tốt nhất liền một tia tư tưởng đều không cần lưu lại, như vậy mới sẽ không thống khổ, mới sẽ không khó chịu. Thẳng đến một tiếng mỏng manh miêu kêu. Tựa hồ đánh thức hắn một chút chi giác. Dung kỳ ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy đối diện cách đó không xa một con cốt nhục như sải tiểu miêu, ghé vào góc biên. Như là tùy thời đều phải hít thở không thông. Kia chỉ Miêu cũng chiều hắn nhìn lại đây. Một người một miêu, liền như vậy nhìn lẫn nhau. Bọn họ đều là bị đánh rơi ở thế giới này góc. Ngươi như thế nào ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu đột nhiên một cái thanh linh thanh âm vang lên. Sau đó, hắn liền thấy nàng. Một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ hài, tóc dài bị chất thành đuôi ngựa, nhẹ nhàng đang ở giữa không trung, đương nàng khom lưng ngồi xổm xuống khi, lộ ra xinh đẹp mà mảnh khảnh sau cổ. Kia một màn, thật giống như là điện ảnh hình ảnh nàng chậm rãi ngồi sồn xuống đi bế lên trước mặt miêu dung kỳ ánh mắt như là một cây tuyến liên lụy ở cùng với nàng động tác một chút di động có phải hay không rất khó chịu thiếu nữ vô về tiểu miêu đỉnh đầu chóp mũi nhíu lại hạ có chút thương tiếc thở dài nàng ngón tay tiêm một chút ôn nhu nhẹ vỗ về miêu mẹ thân thể đem mang đến miêu lương còn có thủy đút cho miêu mẹ thấp giọng chấn an nói ngươi yên tâm ta hôm nay nhất định mang ngươi về nhà ta sẽ cùng lăng lão sư tranh thủ Hơn nữa trung khảo thành tích ra tới, ta thành tích cũng không tệ lắm, thi đậu một trùng, cho nên Lăng lão sư khẳng định sẽ không cự tuyệt ta. Thiếu nữ tựa hồ cũng không để ý trong lòng Lực tiểu miêu có nghe hay không đến hiểu, chỉ là an tĩnh mà ôn nhu nói nhỏ: "Ta biết, hiện tại ngươi như vậy rất thống khổ." Dung Kỳ hơi chớp hạ mắt, hắn không biết vì cái gì, ở nghe được những lời này khi, nguyên bản khô cạn tuyến lệ, giống như một chút dũng mãnh vào vô số chua xót, hết thảy đều sẽ hòa lên. Ta bảo đảm thiếu nữ đem cuối cùng một ngụm miêu lương uy tiến tiểu miêu trong miệng khi, Ôn nu an ủi nói, "Giờ khắc này, Dung Kỳ nước mắt vỡ đê mà xuống. Nước mắt mơ hồ hắn tầm mắt, cách đó không xa cái kia thiếu nữ thân ảnh, cũng biến thành loáng thoáng màu trắng một mảnh. Giống như là phía chân trời rắc kia một vòng mềm mại mà ôn hòa ánh trăng, cũng không chói mắt, tràn ra trong suốt ôn nhuận quang, nhưng có thể chiếu sáng lên một người màu đen thế giới." Dương Trình Ly nghe được hắn nói sau khi, nàng nhìn bên cạnh người nam nhân, Nước mắt sớm đã hạ xuống Ngược lại là Dung Kỳ Đau lòng cho nàng lau nước mắt Thấp giọng nói Đừng khóc Lại khóc Ta phải cởi quần áo ra cho ngươi sát nước mắt Chính là hắn càng nói như vậy Trình Ly ngược lại khóc càng hung Cuối cùng Thật sự không có cách nào Dung Kỳ dứt khoát đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực Tùy ý nàng nước mắt dừng ở hắn Cái này hô phục cao khoác mặt trên Hắn bàn tay ôn nhu mà vỗ về nàng nhĩ tấn Thấp giọng nói Ngươi còn không hiểu sao Trình Ly còn ở khóc lại mang theo nghẹn ngào hỏi, "Cái gì? Mặc dù ngươi cái gì đều không làm, ngươi xuất hiện với ta mà nói, chính là may mắn." Đệ 71 chương, trước nay liền không có người khác chỉ có ngươi. Không có người nghe thế loại lời nói khi là không cảm động. Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía Dung Kỳ, tim đập không thể ước chế điên cuồng nhảy động, như là muốn đột phá lồng ngực trối buộc. Một lát sau, Trình Ly khẽ mắt treo nước mắt, ủy khuất ba ba nói, "Ta ngày đó trong lúc vô ý nghe được Lạc Trung dục nói lên, ngươi có một cái bạch nguyệt quang." lòng ta thật sự phi thường khó chịu. Đại khái là bởi vì đem lời nói đều nói khai, Trình Ly cũng không nghĩ tiếp tục cất dấu. nàng trực tiếp đem chính mình nhiều như vậy thiên sự tình đều nói ra. nàng tương âm thầm ghen, thương tâm khó chịu bạch Nguyệt Quang. hắn nháy mắt có loại bừng tỉnh, khó trách ta nói ngươi gần nhất như thế nào luôn là không quá thích hợp. Trình Ly nhẹ giọng nước nở hạ, thực xin lỗi, ta lúc ấy cũng không dám hỏi ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy ta chính mình cũng có tiền nhiệm, ta dựa vào cái gì đối với ngươi yêu cầu như vậy cao? Kết quả hiện tại, nàng phát hiện, Dung Kỳ Bạch Nguyệt Quang chính là nàng. Dung Kỳ giơ tay, ngón tay ôn nhu xuyên qua nàng tóc dài, ngữ khí tựa không chút để ý, "Có tiền nhiệm thì thế nào, có ta lúc sau, ngươi còn sẽ nhớ rõ cái gì tiền nhiệm sao?" Loại này tự tin lại tấu miệng lưỡi, nghe được Trình Ly rõ ràng ở khóc, rồi lại nhịn không được muốn cười. Nàng chớp mũi hơi nhíu, dầu di nói, "Ngươi lại muốn đem ta lộng khóc." Không quan hệ Dung Kỳ nhéo hạ nàng gương mặt, chỉ chỉ chính mình một khắc sườn bả vai, bên này quần áo vẫn là sạch sẽ. Đầu hạ chính ngỏ, ánh sáng sán lạn cũng không cực nóng, bên cạnh đường cái thượng cây ngô đồng che đậy toàn bộ đường cái, loang lổ bóng cây rừng ở bị phơi có chút hơi năng mặt đường thượng. Bậc thang ngồi người, nếu không phải ăn mặc lược hiện thành thủ, còn tưởng rằng là trốn học ra tới nói chuyện yêu đương tiểu tình nữ. Trình Ly nhẹ hút hạ cho mũi, vậy ngươi như thế nào sẽ ở hôm nay, đột nhiên nói lên cái này. Hắn ở bạn cùng trường sẽ thượng lên tiếng kia đoạn, xác thật là kinh tới rồi Trình Ly. Vốn là có cảm mà phát dung kỳ thấp thấp lời. Tiện đa thở dài một hơi, không nghĩ tới cư nhiên chó ngáp phải rồi, giải trừ ngươi đối ta hiểu lầm. Trình Ly lập tức nói, không có hiểu lầm, ta biết ngươi hiện tại là yêu ta, ta cũng chỉ này đây vì ngươi trước kia có bạch nguyệt quang. Vậy ngươi hiện tại đều đã biết. Dung Kỳ Trịnh chống hỏi. Trình Ly gật đầu, nàng đều đã biết. Chính là Dung Kỳ lại không có buông tâm, vẫn là nhìn nàng, đạm cười nói, chính là ta cảm thấy có một số việc, vẫn là nói rõ ràng hảo. A, con muốn nói như thế nào rõ ràng? Dung Kỳ đem nàng cầm khẽ nâng khởi, hai người ánh mắt nhìn nhau, hắn gần từng chữ một, trước nay liền không có người khác, chỉ có ngươi. Bạch Nguyệt Quang là ngươi, mỗi tình đầu là ngươi, lão Bà là ngươi, Quang đời còn lại cũng đều là ngươi. Giờ khắc này, Trình Ly nhìn hắn đáy mắt tình yêu điên cuồng lan tràn, đủ khả năng lấp đầy nàng toàn thế giới. Trình Ly về nhà thời điểm, cả người còn choáng váng. Như là uống lên một cân năm xưa rượu lâu năm, lại như là đạp lên tầng mây bên trong, một chân đạp đi xuống đều là mềm. Loại tình huống này, vẫn luôn liên tục đến thứ hai. Thứ hai, là đi làm thời gian, theo lý thuyết mỗi cái thứ hai sáng sớm, đối với đi làm tộc tới nói, đều là chặt đầu ngày, hành hình kỳ. Nhưng Trình Ly từ rời giường kia một khắc khởi, cả người liền có loại khinh phiêu phiêu cảm giác. Trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm cư nhiên chính là, nàng là dung kỳ bạch nguyệt quang. Điên cùng đi. Trình Ly nhịn không được gõ hạ đầu mình. Chỉ là mãi cho đến công ty, khoe miệng nàng đều là kiểu, không rũ xuống đi qua. Buổi sáng khai mỗi tuần hội nghị thường kỳ khi, tất cả mọi người có thể minh xác cảm giác được, trình phó bộ trưởng hôm nay tâm tình thực hảo thực hảo. Loại này hảo tâm tình, vẫn luôn liên tục nàng cầm chính mình cái ly, đứng dậy đi nước trà gian bên kia đổ nước. Nàng mới vừa đi đến bên kia, liền thấy vài cá nhân vây quanh ở một vòng, từng người cầm di động, đầy mặt kích động bộ dáng. Chỉ là đại gia vừa nhìn thấy nàng tới, sợ bị nàng cảm thấy là đang sơ cá, liền phải tan đi. Trình ly cười nói, đừng như vậy. Các ngươi nên làm gì làm gì, quay đầu lại ta cũng không dám lại đây đổ nước. Mọi người cười một cái, lúc này mới không rời đi. Liệu cái gì đâu? Chính ly thấy các nàng cầm di động châu đầu ghé hai hương phấn bộ dáng, phỏng trừng chính là lại có cái nào mình tin cái gì bắt quái. Nói như vậy, chỉ có bắt quái tin tức mới có thể có loại này hiệu quả. Vĩnh viễn không thể thiếu tịch bắt quái tả thanh thanh, lập tức nói, các ngươi xem, ta liền nói nếu là không ai nói cho chính tổng, nàng vĩnh viễn đều là cuối cùng một cái biết đến. Trinh Ly bất đắc dĩ cười. Nàng sắc thật đối này đó không quá cảm thấy hứng thú. Tả thanh thanh lập tức tệ đến bên người nàng, đưa điện thoại di động cho nàng xem. Chính là này chu chúng ta dung tổng tham gia cao trung trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường video bị đặt ở trên mạng. Mọi người đều điên rồi, nguyên lai like dung tổng sáng lập khải vực, cư nhiên là vì hắn thái thái. Trinh Ly nắm ly nước tay cương ở giữa không trung, cả người đều ngây ra như phóng. Bị, bị đặt ở trên mạng. Nhanh như vậy sao? Nhưng là thực mau. Nàng lại có chút lý giải, kỷ niệm ngày thành lập trường lễ đường như vậy nhiều người, trừ bỏ học sinh ở ngoài, còn có rất nhiều bạn cùng trường, mọi người đều có di động, khẳng định sẽ có người lúc ấy tay mắt lanh lẹ chủ xuống dưới. Dung kỳ lại là rất nổi danh tuổi trẻ doanh nhân. Về hắn bắt quái, xác thật sẽ rất nhiều vong hữu cảm thấy hứng thú. Chỉ là đương trình ly cuối đầu vừa thấy, nhìn trước mắt hơn một ngàn vạn truyền phát tin lượng, vẫn là có chút không dám tin tưởng, như thế nào nhiều như vậy truyền phát tin lượng. nay tính cái gì? Đây mới là một cái video truyền phát tín lượng, mặt khác ngôi cao cũng đều bạo. Bên cạnh đồng sự trực tiếp mở ra huế bổ, nói, lại còn có cấp huế bổ dẫn Lưu Hảo đánh một đợt, Dung Tổng tên hiện tại đều vẫn là bạo đâu. Dung Kỳ. Dung Kỳ Khải Vực. Dung Kỳ Bạch Nguyệt Quang. Dung Kỳ Thái Thái. Chính Ly liếc mắt một cái đảo qua đi liền thấy này mấy cái mục tử, treo ở đằng trước. Nàng nhịn không được thấp giọng nói, này cũng quá thái quá, như thế nào sẽ nhiều như vậy hoặc sệ ấp. Ai làm chúng ta Dung tổng? Là doanh nhân bên trong đỉnh lưu đâu, tuổi trẻ lớn lên còn sói, phía trước tùy tiện một lần tiếp thu phỏng vấn, kia truyền phát tin lượng có thể nói đỉnh cấp minh tinh một cái khác nữ đồng sự cảm khái nói. Tả Thanh Thanh, ta không nghĩ tới Dung tổng cư nhiên kết hôn, hắn thai thai đến tuột cùng là ai a? Không phải nói sao, Bạch Nguyệt Quang, từ thời cấp 3 liền bắt đầu thích. Đối với cái này đề tài, đại gia quả thực là mở ra van dường như, nghị luận lên thao thao bất tuyệt. Tóc ngắn nữ đồng sự đột nhiên nói, đều nói duyên ái nạo không kết cục tốt. Kết quả nhìn xem Dung Tổng, vì làm chính mình thích nữ sinh vẫn luôn nghe được tên của hắn, cư nhiên thành công sáng lập khải vực. Một cái khác mang mắt kính cười nói, cho nên nói, lợi hại người làm cái gì đều lợi hại. Chẳng sợ chính là cái luyên ái nào, chúng ta Dung Tổng liền phải đường cao cấp nhất cái loại này. Mọi người một chút ồn ào cười to. Nhưng thật ra tả Thanh Thanh nhớ tới nói, nói như vậy tới, chúng ta có phải hay không còn phải cảm tạ Dung Tổng thái thái, rốt cuộc chúng ta toàn bộ khải vực công nhân bắt cơm, đều là bái nàng ban tặng đi. Như vậy vừa nói, trực tiếp cho đại gia nói nốc. Chờ đại gia lấy lại tinh thần lúc sau, ngươi một lời ta một ngữ. Sát thật đúng vậy, cảm tạ dung thái thái, cảm tạ bạch nguyệt quang nữ thần, cảm ơn ngươi khích lệ dung tổng. Tình yêu thật sự là quá vĩ đại. Tuy rằng ta đã đoạn tình tuyệt ái, nhưng là ta sẽ chúc phúc dung tổng hòa bạch nguyệt quang vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Trình Ly, Nàng vội vàng đổ một chén nước, chạy nhanh trở về văn phòng. Trình Ly mở ra di động, mở ra hối bù. Lúc này mới phát hiện cái này họ sẽ ập thảo luận độ thật sự là quá lớn. Đại khái là bởi vì Khải vực mấy năm nay ở quốc nội phát triển thế quá hảo, mà ai cũng không nghĩ tới, như vậy một nhà giá trị mấy ngàn trăm triệu xí nghiệp, cư nhiên là người sáng lập vì làm mối tình đầu thấy chính mình sáng lượm. Ta hy vọng sở hữu luyến ái nào đều là loại này mở ra phương thức, thích một người, trở thành càng lấp lánh sáng lên chính mình, mới có thể làm đối phương thấy. Ta nam thần cư nhiên có lao bà a a a a. Kịch bản lại lần nữa đổi mới. Nhiên thiếu không dám ái, vì tới gần trong lòng người kia, dứt khoát liền đứng ở đỉnh, làm đối phương vẫn luôn có thể nghe được tên của mình. Chỉ có ta tò mò cái này nữ sinh sao? Một cái cao trung nữ sinh có thể làm được như vậy lý trí lại bình tĩnh, nói ra như vậy một phen lời nói tới huyển chuyển cự tuyệt người khác, ta có chút hiểu vì cái gì nàng đáng giá bị ái nhiều năm như vậy. Quả thực chính là hoàn mỹ đô thị chuyện cổ tích, đây là khoa học viễn tưởng kịch đi. Cũng may mọi người đều đối câu chuyện này, tràn ngập thiện ý mà ôn nhu. Rốt cuộc có thể như vậy lâu giải thích một người, là tuyệt đại đa số người đều không thể làm được đi. Hơn nữa nguyên bản một cái bi kịch tức yêu thầm chuyện xưa, lại ở trăm chuyển ngàn chết lúc sau, có một cái hoàn mỹ mà đồng thoại kết cục. Trình Ly một người ngồi ở trong văn phòng, nhìn di động, vẫn luôn ngăn không được ý cười. Thằng đến mạnh nguyên ca điện thoại đánh tới. Nàng nói thẳng, hót xệ ập chuyện này ngươi cũng thấy đi, ta liền không cùng ngươi thảo luận, đỡ phải ta lại chịu kích thích, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Trình Ly nói. Mạnh nguyên ca, ngươi nếu là ngày nào đó cùng dung kỳ một khối tiếp thu phỏng vấn, trực tiếp độc nhất vô nhị phỏng vấn là của ai? Trình Ly thấp thấp cười khẽ. Lúc này, cũng chỉ có sự nghiệp phê mạnh tiểu thư, để ý chính là vấn đề này. Ngươi hảo hảo trả lời a, này nhưng quan hệ đến chúng ta 16 năm hữu nghị mạnh nguyên ca thập phần trắng ra uy hiếp. Trình Ly từ từ nói, kia cần thiết là mạnh nguyên ca phóng viên. Mạnh nguyên ca nhất thời thần thanh khí sảng, nhàn nhạt tỏ vẻ, lúc này mới giống lời nói. Nhưng theo sau. Nàng vẫn là không nhìn xuống, hỏi, bất quá ngươi hiện tại là cái gì cảm giác ca? Phía trước liên hoan thời điểm, trình ly bọn họ chạy quá nhanh, lưu lại mạnh nguyên ca một người bị trà tấn, nàng cũng chưa tới kịp truy vấn đâu. Trình ly nghiêm túc hỏi, ngươi muốn biết, mạnh nguyên ca giữa mày nhảy dựng, đang muốn nói, nếu không ngươi vẫn là đừng nói nữa. Liên nghe trình ly thanh âm khẽ nhết khởi, ta giống như có chút thật là vui, ngủ nằm mơ thời điểm, đều là cười tỉnh lại cái loại này vui vẻ, cảm giác có chút không chân thật, xác nhận một trăm lần. Phát hiện là thật sự, liền càng thêm vui vẻ. Cái loại này lặp đi lặp lại bị ngọt ngào dễ chịu tới cảm giác, chỉnh trái tim giờ phút này đều bị ngâm mình ở nước đường đồ hộ. Mạnh Nguyên ca cắn răng, cho nên nói này độc nhất vô nhị phỏng vấn, chính là ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. nang này cầu lương, thật là không dứt, không dứt ăn. Bất quá các ngươi quan hệ, ở công ty công khai sao? Mạnh Nguyên ca hỏi. Trình ly lắc đầu, nhưng tưởng tượng đến nàng lại nhìn không thấy, mở miệng nói, không có. Lại không có gì thích hợp cơ hội, ta tổng không thể chạy đến chúng ta công ty nhà ăn, cầm loa hô to, ta là Dung Kỳ lao bà đi. Mạnh Nguyên ca bị nàng cái này ý tưởng độ cười, còn đặc biệt hư sối rụng, ta cảm thấy biện pháp này hảo. Nhà ngươi Dung Kỳ nhiều hương bánh trái một người a ngươi này đánh vỡ bao nhiêu người mộng đẹp, còn không chạy nhanh nhân cơ hội tuyên thể chủ quyền. Ta muốn thật như vậy làm, ta là bị trở thành thất tâm phong đi. Vui bùa về vui bùa, chính ly đối với bọn họ quan hệ công khai. Sớm đã không giống từ trước như vậy thấp thỏng, ngược lại có một loại thích hứng trong mọi tình cảnh lỏng. Đây là dung kỳ mang cho an toàn của nàng cảm. Bất quá kỳ quái chính là, Trinh Ly là dung kỳ thái thái tin tức này, cũng vẫn chưa ở trên mạng bị cho hấp thụ ánh sáng. Ngày đó ở ghế lô tụ hội lao đồng học, đều ở hệ chặt thượng cho nàng phát tới tin tức, đều là chúc phúc cùng chúc mừng bọn họ, mà bọn họ cũng không có đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Trinh Ly ngược lại lại tường an không có việc gì ở công ty tiếp tục công tác. 7 tháng qua đi, cực giới T 3 giai đoạn trước tuyên truyền công tác đã bắt đầu rồi. Mà khải vực khoa học kỹ thuật cũng vừa lúc phải tiến hành nằm chung tài báo, bởi vậy công ty vội tối bùi hết sức, vẫn là quyết định triệu khai một hồi truyền thông sẽ mời truyền thông cùng với đầu tư người tham gia, tự động điều khiển bộ môn làm ô tô bộ môn trung tâm, mặc kệ là Trình Ly vẫn là tần vị duyên đều phải tham dự. Cũng may Trình Ly đối với truyền thông vấn đề cũng không tính quá xa lạ, toàn bộ truyền thông sẽ xem như tương đối thuận lợi. Mà buổi tối. Khải vực khoa học kỹ thuật tác tổ chức một hồi tiệc đứng chiêu đãi sẽ, cũng coi như là cho đại gia một cái giao lưu câu thông môi cao. Công ty bên trong cao quản đồng thời trình diện, cũng mời không ít đầu tư giới hợp tác đồng bọn cùng với tiềm tàng hợp tác phương. Bởi vì là thương vụ tính chất tiến hội, Trình Ly cũng không có xuyên cái gì khoa trương lễ phục dạ hội, mà là lựa chọn tương đối ưu nhã hào phong váy liền áo, nhiều lắm chính là trang tạo thượng hơi chút hạ điểm công phu. Rốt cuộc nàng lại tâm đại, cũng biết hôm nay sẽ có truyền thông chụp ảnh. Nàng nhưng không nghĩ xuất hiện cái gì hắc lịch sử. Tiếc tối thời điểm, mọi người đều tương đối tự do, rất nhiều truyền thông phóng viên đều ở đây, nhưng phỏng vấn đều đã kết thúc, bởi vậy đại gia cũng chính là nói chuyện thiếm. Trình Ly cũng rất nhàn nhã, tránh ở một bên ăn ăn uống uống. Mạnh Nguyên ca lại đây thời điểm, nàng nói, ngươi nhìn xem người khác, đều ở chấp nối, ngươi như thế nào quang tránh ở nơi này đâu. Ngươi đâu? Không nhân cơ hội vớt hai điều cá lớn Trình Ly cười khẽ. Mạnh Nguyên ca xua xua tay cơ, đâu chỉ hai điều. Ta một lưới đi xuống, tất cả đều là cá lớn. Cái này bánh bông lan còn có thể trình ly chỉ chỉ bên cạnh mặt trà bánh bông lan. Nhỏ giọng nói, ta vừa mới đói đến trước ngực dán phía sau lưng, ăn hai khối, hương vị thật sự không tồi. Ngươi cùng các ngươi ô tô tổng tài tô rụt gan thuộc sao? Mạnh Nguyên ca thấp giọng hỏi nói. Trình ly lắc đầu, không tính thuộc, chính là bình thường trên dưới cấp quan hệ. Mạnh Nguyên ca, vậy ngươi có thể giúp ta làm đến hắn phỏng vấn sao? Trình ly thở dài, ngươi không phải tài chính phóng viên sao? Kinh tế tài chính loại đều có liên quan tới ta hảo đi mạnh nguyên ca đương nhiên nói, ta người tài giỏi thường nhiều việc hảo đi. Trình ly, nếu không ta đợi lát nữa giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Dù sao có được hay không, liền xem ngươi ba tức không lạn miệng lưỡi. Yên tâm đi, ngươi tỷ muội ta miệng, có thể đem cái chết nói sống mạnh nguyên ca gióng giạc. Nhưng vào lúc này, Dung Kỳ vừa lúc mang theo người lại đây, liền có người đi lên đi theo hắn nói chuyện phiếm. Hắn dương mắt chiều bên này nhìn qua, đột nhiên nhẹ dòng hô, trình phó bộ trưởng Mạnh Nguyên ca nhẹ nhàng đâm một cái Trình Ly, làm mặt Quỷ Hạ còn không chạy nhanh đi, ngươi lão cùng gọi ngươi đó. Câm miệng. Trình Ly dùng răng hàm sau phun ra này hai chữ. Nhưng nàng nhanh chóng buông trong tay cái đĩa, đi hướng Dung Kỳ phương hướng. Nàng đi qua đi sau, Dung Kỳ liền chỉ chỉ nàng, giới thiệu nói, vị này Trình Ly Trình phó bộ trưởng, là Khải vực ô tô tự động điều khiển bộ môn phó bộ trưởng, cũng là trưởng quản tự động điều khiển nghiên cứu phát minh trung tâm chi nhất, cùng tần vì duyên thủ tịch nhà khoa học giống nhau là chúng ta khải vực ô tô không thể thiếu nhân tài. Trình Ly lập tức cùng đối phương chào hỏi. Lúc sau, Dung Kỳ vẫn luôn đem nàng lưu tại bên người, cho nàng giới thiệu không ít người. Tuy rằng có chút người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng có người cảm thấy đương nhiên, rốt cuộc tự động điều khiển là toàn bộ ô tô bộ môn trung tâm, mà Dung Kỳ hiện tại đại bộ phận tinh lực lại đặt ở ô tô sự nghiệp thượng, tự nhiên đối ô tô bộ môn người thập phần coi trọng. Vị này trình phó bộ trưởng, tuổi trẻ lại lớn lên xinh đẹp, Tương lai nói không chừng chính là khải vực khoa học kỹ thuật lại một cái bề mặt nhân vật. Một đường xuống dưới, Trình Ly thần kinh độ cao khẩn trương. Thẳng đến cuối cùng khi Dung Kỳ đem nàng đưa tới bên ngoài trên ban công nghỉ ngơi khi, mới cười khẽ nói, có phải hay không rất mệt? Con Hảo Trình Ly nhấp nhấp miệng, điều chỉnh hạ trên mặt biểu tình. Nàng cảm giác chính mình mặt đều sắp cười cứng đờ. Ngươi thật là lợi hại Trình Ly tự đáy lòng cảm khái nói, có đôi khi nàng đều đội phục Dung Kỳ tinh lực, muốn quản lý lớn như vậy công ty. Còn có thể làm như vậy thành thạo Dung kỳ nhẹ xả hạ khoe miệng Quen tay hay việc Ngươi về sau quen thuộc cũng có thể Chỉ là bọn họ còn chưa nói hai câu lời nói Liền có một cái trung niên nam nhân đã đi tới Dung tổng Ngươi hảo đối phương tuổi hẳn là đã 50 nhiều Bên mái hơi hơi trở nên trắng Nhưng cũng không hiện gián ua Ngược lại bằng thêm vài phần nho nhã ôn hòa Đối phương cười nói Ta kêu đường trọng thành Là một người đầu tư người Bất quá ngươi hẳn là không như thế nào nghe qua tên của ta Ta trước kia vẫn luôn ở nước Mỹ. Đường Trọng Thanh dung kỳ gần từng chữ một lặp lại đối phương tên. Chính Ly có chút bất an chiều hắn nhìn thoáng qua, bởi vì nàng cảm giác được dung kỳ cả người biểu tình đều thay đổi, có loại bộc lộ ra ngoài chán ghét. Hắn cùng vị này Đường Tiên Sinh nhận thức sao? Nếu là người bình thường, dung kỳ không có khả năng sẽ loại vẻ mặt này. Đường Trọng Thanh ngược lại là thần sắc như thường, cười khẽ nói, đúng vậy, bất quá xem ra ngươi giống như đối ta là có chút hiểu biết. Không có. Dung Kỳ nhanh chóng phủ nhận, thân sắc cũng khôi phục lãnh đạm xa cách. Dung Kỳ không chỉ có không an tâm, ngược lại có loại loáng thoáng càng thêm lo lắng Dung Kỳ. Đường trọng thanh sừng sốt, theo sau nhẹ giọng nói, ta cùng mẫu thân ngươi là Lão Bằng Hiu, chuyện của nàng ta cũng nghe nói, thật sự thật đáng tiếc, giai nhân tuổi xuân chết sớm. Ta mẫu thân cùng ngươi không quan hệ. Dung Kỳ hơi cắn răng, cực kỳ khắc chế chính mình. Trình ly cái này, có chút há hốc mồm, Người này rốt cuộc là ai? tuy rằng trình ly chưa bao giờ nghe nói qua bất luận cái gì về dung kỳ cha ruột sự tình hắn không đề qua gia gia na ái cũng trước nay chưa nói quá trình ly liền dứt khoát cũng đương không người này nhưng trước mặt người nam nhân này đột nhiên nhắc tới dung kỳ mụ mụ chẳng lẽ không đúng hắn nói chính mình cùng dung kỳ mẫu thân là lão bằng hưu vậy không nên là dung kỳ cha ruột trình ly phát hiện chính mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn đơn giản như vậy lo gì hơi kém không làm rõ ràng ngươi hiện tại lấy được thành tiểu Thật sự phi thường ghê gớm đường Trọng Thanh Tựa Hồ cũng không ngại Dung Kỳ lạnh nhạt, ngược lại một bộ trưởng bối giày rộng bộ dáng, nói, ta từ đi nước Mỹ lúc sau, liền vẫn luôn ở hoàn sở chít công tác, sau lại chính mình khai một nhà đầu tư công ty, tuy rằng có chút tiểu thành tiểu, nhưng cùng ngươi một so, vậy thật là không đáng giá nhắc tới. Dung Kỳ Tựa Hồ không muốn nghe này đó năm xưa vông nghĩa, nói thẳng nói, đường tiến sinh, ta cùng ngươi cũng là vô cũ nhưng tự, xin lỗi không tiếp được. nhưng hắn mới vừa nói xong Đường trọng thanh bỗng nhiên thở dài một hơi, thấp giọng nói, ta có đôi khi lại tưởng, nếu là năm đó ta không ra quốc, nếu là ngươi là của ta nhi tử, thật là có bao nhiêu hảo. Chính Ly trong lòng lột bột một chút, cảm thấy lời này thật sự quá không thích hợp. Nhưng giây tiếp theo, phanh mà một tiếng giòn vang, pha lê Ly rơi trên mặt đất vỡ vụn thanh âm, còn có cùng với, dung kỳ đem trước mặt đường trọng thanh hung hăng sau này đẩy đi. Đường trọng thanh phía sau lưng đẩy đến mặt sau bảy thật lớn cây xanh bài trí mà hắn cả người bị dung kỳ để ở trên vách tường. Dung kỳ cánh tay hoành cách ở đối phương trên cổ, gắt gao chống lại, cả người giống như lâm vào thật lớn vẫn nộ bên trong, luôn luôn lánh đạm thong rong biểu tình, sớm đã bị phẫn nộ lấp đầy, khỏe mắt muốn nứt ra. Đường trọng thanh bị cánh tay hắn chống, hô hấp đều không thoải mái, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Này một bộ dương cung bạt kiếm hình ảnh, trước sau cũng bất quá mười mấy giây mà thôi. ngươi làm sao dám nói ra những lời này dung kỳ cái chán gian gân xanh nổi lên. Ánh mắt càng là lánh dọa người, hắn môi cái tự đều là từ cắn răng nói ra, ngươi làm sao dám. Dung Kỳ Trình Ly lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, ném xuống trong tay chén đến rượu, trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn eo, muốn đem người sau này kéo. Chính là lần này, Dung Kỳ lại không có dễ dàng buông tay. Mắt thấy đường trọng thanh hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong mắt đều sắp lồi ra tới, Trình Ly rốt cuộc sợ hài đến, mang theo khóc nước nở hồ, Dung Kỳ, cầu ngươi, buông tay. Bên này động tĩnh cũng rốt cuộc đưa tới bên trong chú ý, đừng có người ra tới nhìn thoáng qua khi, sợ tới mức thất thanh thét chói tai. vì thế toàn bộ yến hội người sôi nổi hướng bên này đuổi, tưởng chít cùng phương tân dương là trước hết lại đây, rốt cuộc bọn họ là ban tổ chức, chỉ là bọn hắn ở nhìn đến một màn này khi, hơi kém sợ tới mức hồn phi phách tán. tưởng chít chạy nhanh tiến lên, mà giờ phút này dung kỳ bên thai cũng nghe tới rồi trình ly khóc lóc cầu xin thanh âm, hắn giống như tỉnh quá thần, đột nhiên buông ra tay, hắn quay đầu lại ôm lấy trình ly. Thấp giọng nói, thực xin lỗi. Trình ly không màng mọi người ánh mắt, cũng đồng dạng dỗi tay ôm lấy hắn. Mà phương Tân Dương chạy nhanh đi xem xét đường trọng thanh tình huống, cũng may không có gì đại sự nhi, chính là vừa rồi có chút hô hấp không thuận, nhưng hiện tại đã hảo. Tới rồi người nhìn vừa rồi kia một màn, các đều bị khiếp sợ, như bị xét đánh. Rốt cuộc ai cũng chưa nghĩ đến, dung kỳ như vậy thân phận người, cư nhiên sẽ ở nhà mình công ty chiêu đái tiệc tối thượng, cùng khách nhân động thủ, này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Ngươi nếu không trước mang Trình Ly đi nghỉ ngơi một chút đi, tưởng chết mắt thấy đám người đều đổ ở chỗ này xem náo nhiệt, căn bản tán không khai, nơi này còn có không ít phóng viên đâu, nếu như bị truyền ra đi, còn không biết đến truyền ra nhiều ít cái phiên bản đâu." Dung Kỳ lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, hắn nhàn nhạt gật đầu. Theo sau, hắn đưa tay ôm lấy Trình Ly, ở tới rồi nhân viên an ninh dưới sự trợ giúp, đẩy ra đám người, trực tiếp rời đi hội trường. Trình Ly vừa ra tới, cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nàng nắm lấy Dung Kỳ tay, Thấp giọng nói, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Thức mau, nàng bắt thông tưởng chết điện thoại, thanh âm khôi phục bình tĩnh, ngươi xem một chút vừa rồi cái kia góc, có hay không khách sạn video theo dõi, nếu có lời nói, lập tức tìm người xóa bỏ vừa rồi kia một đoạn video. Còn có vừa rồi sau tới rồi những người đó, cũng muốn nghiêm khắc kiểm tra bọn họ di động, đừng làm bất luận cái gì quay chụp đến vừa rồi hình ảnh video toát ra đi. Tưởng chết nhận được nàng điện thoại còn chính kỳ quái đâu, nàng vừa rồi còn dọa đến mất hồn mất vía. Như thế nào lại nhanh như vậy gọi điện thoại lại đây? Chờ nghe được nàng này một phen lời nói, tưởng chết có chút bị chấn trụ. Hảo, ta lập tức phái người kiểm tra. Liên ở Trình Ly muốn cắt đứt thời điểm, tưởng chết thấp giọng nói, Dung Kỳ bên người có ngươi, ta liền an tâm rồi. Trình Ly ngay từ đầu, cũng xác thật là bị dọa tới rồi. Bởi vì nàng trước nay chưa thấy qua Dung Kỳ cái kia bộ dáng, kia một khắc, nàng thậm chí cảm thấy, Dung Kỳ là tưởng đem người này giết. Đưa nàng đi ra hội trường khi. Nàng cảm xúc bình tĩnh lại lúc sau, Lý trí cũng đi theo trở về. Mặc kệ hôm nay trên mạng là ai chụp đến cái gì, nàng đều không cho phép đối phương truyền bá đi ra ngoài, bởi vì nàng không cho phép có người xúc phạm tới Dung Kỳ. Nàng đi trở về Dung Kỳ bên người khi, một lần nữa duỗi tay nắm lấy hắn bàn tay, thấp giọng nói: Chúng ta về nhà đi. Lên xe sau, Dung Kỳ nhìn bên cạnh người ngồi Trình Ly, hồi lâu, hắn duỗi tay đem Trình Ly ôm ở trong ngực, cực kỳ ấy nấy mà nói: Sentiment, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Trình Ly có thể cảm giác được hắn thống khổ, là cái loại này vô pháp không chế. Không có việc gì, ta lại không có việc gì, ngươi cùng ta nói cái gì thực xin lỗi trình Ly nhẹ vô về hắn phía sau lưng. Dung kỳ gương mặt trôn ở nàng hóng vai, như là qua toàn bộ thế giới lâu như vậy, hắn hơi khàn thanh âm nói, sentiment, ta rất khó chịu. Ta rất khó chịu. Này bốn chữ đang nói xuất khẩu kia một cái chớp mắt, khiến cho trình Ly nước mắt, hơi kém hạ xuống. Hắn một cái trước nay đều đem cảm xúc giấu ở đáy lòng người, rốt cuộc đến nhiều khó chịu, mới có thể nhịn không được cùng nàng nói nói như vậy. Không sợ, ta bảo hộ ngươi Trình Ly gắt gao ôm hắn, thanh âm thực kiên định. Nay một đêm, Dung Kỳ ngủ cũng không tốt, chẳng sợ tiến vào trong lúc ngủ mơ, hắn cũng cơ hồ bị ác mộng chấn trụ dường như, thậm chí trên trán vẫn luôn mạo mồ hôi lạnh. Trình Ly bồi ở hắn bên cạnh người, cũng cơ hồ là một suốt đêm cũng chưa ngủ. Tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Trình Ly chủ động nói. Nếu không chúng ta hôm nay đều ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Dung Kỳ ừ một tiếng, Trình Ly liền đứng dậy đi làm bữa sáng. Chờ nàng trở lại, phát hiện Dung Kỳ như cũ nằm trên giường, mới vừa bò qua đi, đang muốn nhẹ giọng kêu hắn, liền thấy hắn cả người cuộn tròn. Trình Ly lập tức dôi tay, một sơ cái chán, mới phát hiện, hắn cư nhiên phát sốt. Vì thế Trình Ly chạy nhanh ở trong nhà tìm thuốc hạ sốt. Vì hắn ăn một viên, nàng cũng không dám lộn xộn liền ăn tĩnh bồi ở hắn bên cạnh người. ai ngờ Tới rồi 9 giờ nhiều thời điểm, Trình Ly di động liền cùng điên rồi giống nhau chấn động. Nàng đáy lòng có loại điểm xấu dự cảm. Chỉ có thể nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên ngoài chuyển được di động. Điện thoại là công ty Phương Tân Dương đánh tới, hắn trực tiếp hỏi, dung kỳ người đâu? Ta vẫn luôn đánh hắn điện thoại, đều không có tiếp. lão Phương, ngươi cũng đừng buộc hắn, chúng ta xử lý là được. Tường chích thanh âm ở điện thoại kia đoan cũng truyền tới, hiển nhiên bọn họ hai người ở bên nhau đâu. Trình Ly nhẹ giọng nói, hắn phát suốt. Không có biện pháp tiếp điện thoại. Phương Tân Dương cũng sừng sốt, phát sốt. Buổi sáng mới vừa phát sốt, hiện tại đang ngủ Trình Ly giải thích nói, nàng không nghĩ làm Phương Tân Dương cảm thấy dung kỳ là cố ý không tiếp điện thoại. Phương Tân Dương than một tiếng, hảo, vậy ngươi liền tận lực đừng làm cho hắn xem di động. Trình Ly sừng sốt. Nhưng thực mô Phương Tân Điện Dương lời nói đã treo. Trình Ly nghĩ nghĩ, vẫn là cấp mạnh Nguyên Ca đánh qua đi. Nguyên Ca, trên mạng có phải hay không đã truyền cái gì ra tới? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mạnh Nguyên ca trầm mặc hạ, vẫn là đúng sự thật nói, các ngươi tối hôm qua đi rồi, khải vực người xác thật làm truyền thông phóng viên không cần truyền bá dung kỳ cùng người kia phát sinh tranh chấp hình ảnh, nhưng là ai biết liền ở 15 phút phía trước, vẫn là có cái trên video truyền, hiện tại ta phỏng trừng khải vực người đã bắt đầu tìm người xóa bỏ video. Ngươi yên tâm, loại này video là để cập riêng tư, khiếu nại nói, khẳng định một xóa một cái chuẩn. Trình Ly suy nghĩ một chút, ở cắt đứt điện thoại lúc sau, vẫn là lên mạng tìm tòi hạ. Quả nhiên, rất nhiều người đều ở thảo luận chuyện này. Một lời không hợp liền động thủ, loại này cảm xúc không ổn định người cũng có thể đường CEO, nên không phải là khải vực khoa học kỹ thuật vì lang cê, bọn họ xe mới cố tình chế tạo tin tức đi. Dung kỳ không nên là loại người này a, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Có thể có cái gì hiểu lầm, niên thiếu thành danh, phiêu bái, cùng một cái tuổi tương đương với chính mình phụ thân người động thủ cũng thật đủ như bước. Không nói, chạy nhanh bán tháo khải vượt cổ phiếu. Có loại này người sáng lập, này công ty cũng không có gì tiền đồ. Vẫn là tin tưởng Dung Kỳ. Vì cái gì làm xí nghiệp đều có fan nao tản, các ngươi là có thể cho mua hắn công ty cổ phiếu, cho hắn đánh cuộn vẫn là như thế nào mà a Trình Ly nhìn vài lần lúc sau, liền trực tiếp tắt đi di động. Vong hưu vài câu bình luận cũng không thể đối khải vực cùng Dung Kỳ tạo thành cái gì thương tổn. huống hồ bọn họ nói, cũng không phải sự thật. Mặc dù Trình Ly không biết Dung Kỳ đã xảy ra sự tình gì, Nhưng là đối với cái kia Đường Trọng Thanh, Trình Ly cũng hoàn toàn không thích, đối phương giống như vẫn luôn ở nhắc tới Dung Kỳ Mẫu thân. Biết rõ Dung Kỳ Mẫu thân đã qua đời, lại vẫn là thường xuyên nhắc tới cố nhân, vốn dĩ liền sẽ khiêu khích Dung Kỳ thương tâm. Tới rồi buổi chiều, Dung Kỳ liền hạ suốt, Trình Ly lại cho hắn làm cơm, trực tiếp đoan đến mép giường, muốn uy hắn. "Không hỏi ta." Đột nhiên, Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Trình Ly sử sốt, nhàn nhạt cười hạ, "Ngươi nếu là tưởng nói Liền cùng ta nói, không nghĩ lời nói, liền không nói. Dung Kỳ trầm mặc mà tiếp nhận nàng trong tay chén, đem này chén cơm ăn xong. Trình Ly đem chén đũa tẩy xong, mới ra phòng bếp, liền thấy Dung Kỳ xuất hiện ở phòng khách, lại còn có ăn mặc một thân ra ngoài trang phục. Nàng có chút kinh ngạc, liền nghe Dung Kỳ mở miệng nói, đi thôi. Đi chỗ nào? Trình Ly hỏi, mang ngươi đi một chỗ. Trình Ly không có lại hỏi nhiều, trực tiếp thay đổi giày, đi theo hắn cùng nhau ra cửa. Chỉ là ở muốn lái xe thời điểm, sen vào hắn mới vừa sinh bệnh, còn không có hảo, Trình Ly kiên trì muốn chính mình lái xe. Vì thế Trình Ly ở hướng dẫn đưa vào một cái địa chỉ, làm Trình Ly trực tiếp lái xe qua đi. Trình Ly nhìn thoáng qua, đây là một cái viện điều dưỡng địa chỉ. Nàng đấy lòng tuy rằng có nghi hoặc, lại vẫn là lái xe đi trước. Cái này viện điều dưỡng ở vùng ngoại thành, có chút xa xôi địa phương, bởi vậy hơn một giờ mới qua đi. Tới rồi thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều. Thời gian này, Thái Dương không như vậy phơi, còn mang theo hơi hơi ấm áp, bởi vậy viện điều dưỡng rất nhiều người bệnh đều chính mình ra tới hoặc là bị hộ công đẩy ra tới. Bọn họ hai người tiến vào bệnh viện lúc sau, Dung Kỳ nắm Trình Ly tay, đi vào mặt cỏ bên cạnh. Bên kia có một đám người bệnh, đều ở Thái Dương. Trình Ly dương mắt nhìn qua đi, đáy lòng có vô số nghi hoặc. Thằng đến Dung Kỳ ánh mắt lạnh nhạt chiều mặt cỏ nhìn lại, đột nhiên nói, thấy ngồi ở dưới tảng cây trên xe lăn người kia sao. Trình Ly theo hắn nói. Nhìn qua đi, đó là một cái đầy đầu xám trắng tóc khô quắt lao nhân, diện mạo lại nói tiếp thậm chí vẫn là cái loại này làm người không thoải mái, mắt xếp, miệng cũng không biết là trời sinh oai, vẫn là sinh bệnh duyên cớ có chút nghi lệ. Đảo cũng không chỉ là sinh bệnh duyên cớ, dù sao chính là cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Liên cảm thấy người này bất trinh phái. Thấy Trình Ly sau một lúc lâu không nói chuyện, Dung Kỳ biết nàng đấy lòng khẳng định cũng thực nghi hoặc đó chính là ta cha ruột dung kỳ ngữ khí bình tĩnh mà nói ra những lời này nhưng chính là như vậy một câu không thua gì một quả đạn hạt nhân ở trình ly sở trạm địa phương nổ mạnh đem nàng suy nghĩ trực tiếp cấp tạc tan tác rơi rớt căn bản không thể tin được này người này là dung kỳ cha ruột người không tin đúng không dung kỳ đạm nhiên nói trình ly chạy nhanh nói không không phải dung kỳ nắm lấy tay nàng trưởng nhẹ nhàng dùng ngón tay lỏng bàn tay sờ sờ nàng mu bàn tay chấn an nói không quan hệ Rất nhiều người đều không tin. Hắn cũng rốt cuộc lần đầu đánh vỡ bình tĩnh miệng lưỡi, mang theo trâm chọc nói. Liên chính hắn đều không tin. Chính văn kết thúc, anh Trăng đem vĩnh viễn dâng lên mà bọn họ bị. Mắt thấy Trình Ly khiếp sợ lại muốn nói lại thôi bộ dáng, ngược lại là Dung Kỳ giơ tay gợi lên nàng bên thai nung nung toái phát, thấp giọng an ủi nói cũng không như vậy nhiều cầu hết chuyện xưa, chỉ là một cái tự ti nam nhân hủy diệt hết thảy. Đối với câu chuyện này, Dung Kỳ chưa bao giờ giảng thuật cho người khác nghe qua. Trình Ly là kiếp này cái thứ nhất, đại khái cũng là duy nhất một cái. Bởi vì chỉ có ở nàng trước mặt, hắn giống như mới có thể thản nhiên lộ ra dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất miệng vết thương. "Ta mụ mụ xinh đẹp đi." Dung Kỳ nhẹ giọng hỏi. Trình Ly gật đầu, nàng đã từng ở trong nhà, thấy quá Dung Kỳ mẫu thân ảnh trụ, treo ở trên vách tường kia bức ảnh, mặc dù sắc thái cũ kỹ, nhưng nàng mặt mày giống như giang nam ngông lung mưa bụi, lộ ra nhu mỹ mài huyền chuyển hương vị. Kỳ thật Dung Kỳ cùng hắn mẫu thân rất giống. Hiện giờ xem ra, hắn diện mạo hẳn là mười thành 10 di truyền mẫu thân. Kỳ thật sắc thật giống Dung Kỳ nói như vậy, chuyện xưa cũng không tính phức tạp. Đường trọng thanh sắc thật cùng Dung Kỳ mẫu thân dung vãn đường có quan hệ. Chuẩn sắc điểm nói, hai người là tiền nhiệm nam nữ bằng hữu quan hệ, kết giao 3 năm, một lần tới rồi bản chuyện cưới hỏi quan hệ. Nhưng theo đường trọng thanh xa ở bá phụ, đột nhiên về nước thăm người thân, hết thể đều trở nên không giống nhau. Đường trọng thanh cũng không phải cái vừa lòng với hiện trạng người Cái kia niên đại người đều khát vọng xuất ngoại. Một khi có xuất ngoại cơ hội, không có người nguyện ý từ bỏ. Cứ như vậy, ở dung vãn đường đau khổ giữ lại dưới, đường trọng thanh bước lên đi trước nước Mỹ phi cơ. Ngay từ đầu hắn còn cấp dung vãn đường viết thư, nói cho nàng, chính mình sẽ nhanh chóng cũng đem nàng nhận được nước Mỹ. Chính là theo thư tín càng ngày càng ít, dung vãn đường đáy lòng cũng ẩn ẩn có suy đoán. Thẳng đến cuối cùng một phong thư đã đến, đường trọng thanh nói cho dung vãn đường, hắn ở nước Mỹ kết hôn là cùng một vị mỹ tịch Hoa Kiều, như vậy hắn liền có thể thuận lợi bắt được thẻ xanh, lưu tại nước Mỹ. Mặc dù thời gian cho Dung Vãn Đường cũng đủ giảm sốc, nhưng nàng như cũ thống khổ cực kỳ. Lúc này người nam nhân này liền xuất hiện ở Dung Vãn Đường sinh mệnh, Dung mạo bình thường còn một nghèo hai trắng hắn, ở ban đầu theo đuổi Dung Vãn Đường khi, tất cả mọi người nói hắn cốc ghẻ cũng dám ăn thịt thiên nga. Nhưng người nam nhân này lại trước sau không buông tay, không nói một lời, bất thời giờ liền chạy tới Dung gia. Mặc dù gia gia nãi nãi đánh mắng, Hắn cũng không buông tay, hắn đem dung gia có khả năng sống đều làm. Rốt cuộc dung vãn đường vẫn là gật đầu đồng ý cùng hắn kết hôn, kết hôn lúc sau, hai người quan hệ đảo cũng còn hảo. Thẳng đến có một lần ở trên phố, bọn họ gặp đường Trọng Thanh, nguyên lai like đường Trọng Thanh trong khoảng thời gian này về nước thăm người thân. Nam nhân biết dung vãn đường một đoạn này quá vãng, vẫn luôn nói không ngại, chính là thật nhìn thấy đường Trọng Thanh bản nhân, hắn mới biết được chính mình cùng nhân gia có cách biệt một trời. Cũng may dung vãn đường căn bản không nghĩ cùng đường trọng thanh tử cái gì cũ, lôi kéo nam nhân liền rời đi. Thực mau, dung vãn đường mang thai, sau lại dung kỳ liền sinh ra. Ở kết hôn phía trước, nam nhân vì làm ra giàn mãi mãi đồng ý bọn họ kết hôn, liền bảo đảm quá, hai tử sinh hạ tới, cùng dung gia họ. Nam nhân tuy rằng tránh đến thiếu, nhưng là cần mẫn, sẽ đau láo bà. Theo dung kỳ dần dần lớn lên, đại gia phát hiện, đứa nhỏ này quá không bình thường, xinh đẹp đảo cũng còn hảo thuyết, là kế thừa mụ mụ bộ dạng hắn còn phá lệ thông minh là cái loại này người khác tùy tiện dạy hắn điểm cái gì hắn đều có thể lập tức nhớ rõ nguyên bản chỉ là cho rằng hắn có chút thông minh chính là thực mau hắn kinh người thiên phú liền hiển lộ ra tới vừa đến thượng nhà trẻ tuổi tác hắn liền nhận thức hơn một ngàn cái chữ hán bối hai trăm nhiều đầu đường thơ thực mau dung kỳ trở thành xa gần nổi tiếng thần đồng ngay cả báo chí đều nghe nói tiến đến phỏng vấn này vốn nên là một cái làm cho cả gia đình đều hưng phấn tin tức Rốt cuộc không có cha mẹ sẽ không vọng tử Thành Long. Cố tình này lại trở thành hủy diệt gia đình bọn họ đạo hỏa tác. Đường phóng viên đã đến khi, nhìn ôn nhu tú mị dung vãn đường cùng đáng khinh nhút nhát nam nhân, hai người ở bên nhau khi, phóng viên thật sự không thể tin được, vị này chính là dung kỳ phụ thân, dung vãn đường trợ phu. Vì thế tới rồi cuối cùng báo chí đăng xuất tới khi, tuyển dụng ảnh chụp chỉ có dung vãn đường cùng dung kỳ. Lúc này láng giềng láng giềng chi gian, cũng đồn đãi vơ vẩn nổi lên bốn phía. Vốn dĩ một gia đình xuất hiện như vậy đặc biệt hải tử, liền dễ dàng khiến cho người khác ghen ghét, càng đừng nói là ngày thường khiến cho người khinh thường tới nam nhân. Người khác đều nói, hắn trưởng thành như vậy, sao có thể sinh đến ra tới dung kỳ như vậy nhi tử. Đặc biệt là rất nhiều nam nhân, cảm thấy hắn như vậy một người, có như vậy sinh đẹp lao bà còn chưa tính, cư nhiên còn có thể sinh ra một cái thần đồng nhi tử, dựa vào cái gì. Vì thế lời đồn đãi nổi lên bốn phía, đều nói dung kỳ khẳng định không phải hắn có thể sinh đến ra. Sau lại cũng không biết là ai, nhắc tới Dung Vãn Đường bạn trai Cũ Đường Trọng Thanh, nói Dung Kỳ cùng người này lớn lên rất giống. Vốn dĩ không ảnh sự, bị một lần hai lần truyền lúc sau, trở nên có cái mũi có mắt. Tuy rằng Dung Vãn Đường vẫn luôn ở thanh thản an ủi nam nhân, nhưng Trung Quy vẫn là có một ngày hoàn toàn bùng nổ. Nói đến cũng buồn cười, có một ngày nam nhân khó được đơn độc lánh Dung Kỳ lên phố mua món đồ chơi, cũng không biết như thế nào, đi tới đi tới, đột nhiên bị cảnh sát ngăn lại, nói là có người cử báo hắn lừa bán tiểu hải tử. Nam nhân giải thích nói chính mình là Hải tử Ba Ba, nhưng vẫn là mang về đồn công an. Sự tình biết rõ ràng lúc sau, cảnh sát xin lỗi giải thích nói là bởi vì có người gọi điện thoại báo nguy, nói ở trên phố thấy một người mang theo một cái đặc biệt xinh đẹp tiểu Hải tử, kia nam vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, khẳng định là bọn buôn người lừa bán tiểu Hải tử. Vốn là một kiện đặc biệt vô ngữ buồn cười sự tình, lại làm nam nhân hoàn toàn hỏng mất. Nguyên bản nhút nhát một người, phát điên dường như đem trong nhà tạ một lần, mà chuyện này cũng chuyển lưu đi ra ngoài, mọi người càng thêm không kiêng nể gì chào phúng hắn. Nói hắn mặc dù là thái tử ba ba, nhưng lớn lên cũng không giống hoàng đế. Rõ ràng là một nhà ba người, hắn lại không hợp nhau, đứng ở bọn họ mẫu tử hai cái bên người, tựa như một cái vào nhầm vai hề. Không hề giống như trước như vậy quan tâm thế tử, yêu quý hài tử, hắn bắt đầu cả ngày cả ngày say rượu, một lời không hợp, liền đem trong nhà đổ vỡ tạp. Hắn thượng tiểu học lúc sau, thực mau, lão sư liền tự mình tới trong nhà. Tỏ vẻ lấy Dung Kỳ tiêu chuẩn, lưu tại năm nhất chỉ là chậm trễ hắn, trường học muốn cho hắn nhảy lớp thử xem, nhưng cũng yêu cầu cùng gia trưởng tới thương lượng. Dung Vãn Đường tỏ vẻ chính mình muốn suy xét một chút, nhưng không nghĩ tới, đương nàng tiến đi lao sư, lại về đến nhà khi, liền nhìn nam nhân phát điên giống nhau bóp chặt Dung Kỳ cổ. Ngươi làm gì? Dung Vãn Đường ở đoạt hạ Dung Kỳ lúc sau, khóc lóc ôm Dung Kỳ. Nam nhân chỉ vào Dung Kỳ, ngươi nhìn xem, hắn chỗ nào giống ta? Hắn có điểm nào giống ta? Này có thể là ta loại sao? Ngươi nói Đường Trọng Thanh ở nước Mỹ, chính là ngươi đang mang thai phía trước, hắn không phải trở về Thượng Hải, ngươi không phải còn ở trên phố gặp hắn. Nam nhân một hơi, đem dấu ở đấy lòng nói, toàn bộ nói ra. Dung Vãn Đường khiếp sợ, lúc này mới minh bạch, nhưng cái đó đồn đãi vớ vẩn đã sớm khắc vào nam nhân trong lòng. Nguyên bản Dung Vãn Đường còn ôm, cấp Dung Kỳ một cái hoàn chỉnh ra hy vọng xa vời, cũng tại đây một khắc hoàn toàn tan biến. Nàng vì bảo hộ Dung Kỳ, nhanh chóng đưa ra ly hôn. Mà ở ly hôn ngày đó, nàng cũng đem giờ N.A. giám định báo cáo, ném cho nam nhân. Đời này, nàng chưa bao giờ thực xin lỗi quá hắn. Đây là ta mụ mụ chuyện xưa, nàng cả đời đều gặp người không tốt, rõ ràng chưa bao giờ thực xin lỗi người khác, lại ngược lại thừa nhận rồi quá nhiều, thế cho nên sau lại vẫn luôn buồn bực không vui. Chính ly liều mạng nhìn xuống, mới không làm chính mình nước mắt rơi xuống. Nàng cảm thấy, nàng giống như không phải một cái hoàn mỹ lắng nghe giả. Bởi vì mỗi một lần, nàng cảm xúc dao động, So dung kỳ còn muốn đại, thậm chí còn cần dung kỳ tới A Nùi Nàng. Cho nên, đường trọng thanh nói câu nói kia khi, ngươi mới có thể như vậy phản ứng trình ly nhịn không được nắm lấy dung kỳ tay. Đây là dung vãn đường lớn nhất thống khổ nơi phát ra, rõ ràng bị đối phương vô tình vứt bỏ, kết quả lại còn thừa nhận cùng hắn có quan hệ đồn đại vớ vẩn. Liên quan chính mình nhi tử đều phải bị như vậy không thanh bạch phan uổng. Đều nói nữ tính đến ung thư vũ, rất nhiều cùng tâm tình có quan hệ. Có lẽ đây là ngụy khoa học nhưng là dung vãn đường như vậy tuổi trẻ liền sinh bệnh qua đời chưa chắc không phải cùng nàng cho tới nay buồn bực không vui sinh hoạt có quan hệ cho nên đương đường trọng thanh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra câu kia nếu là ngươi là của ta nhi tử thật là có bao nhiêu hảo mới có thể làm dung kỳ như vậy tức giận cứ thế không màng hình tượng đối hắn động thủ nếu cái này họ đường hiện tại liền đứng ở nàng trước mặt liền chính ly đều phải chất vấn hắn làm sao dám làm sao dám mặt dày vô sỉ nói ra những lời này mặc kệ là dung kỳ vẫn là mẫu thân của nàng, đều bởi vì người nam nhân này thừa nhận rồi quá nhiều thương tổn. Ngược lại là đối phương nhiều năm như vậy, không có trả giá chút nào đại giới, cư nhiên còn có thể nói ra loại này lời nói. Liên bởi vì Dung Kỳ hiện tại thành công, hắn liền bắt đầu tiết hận, năm đó vứt bỏ Dung vãn đường sự tình. Buồn cười. Thật mẹ nó buồn cười. Trình ly cả đời này, chưa từng dưới đáy lòng, như vậy chán ghét mang quá người này. Lúc này Dung Kỳ liếc mắt, nhìn cách đó không xa mặt cỏ thượng nam nhân. Thanh em hơi khản, cho nên thông minh đối ta mà nói, không được đầy đủ là ông trời ban ơn. Này càng như là hắn nguyên tội. Mẫu thân vừa mới bắt đầu sinh bệnh thời điểm, Dung Kỳ liền nghĩ, nếu hắn không phải như vậy thông minh, có phải hay không liền sẽ không có như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, nam nhân kia cũng sẽ không như vậy hoài nghi mụ mụ. Mà mụ mụ cũng không cần thừa nhận này đó thông khổ. Nhưng cũng hứa, cũng là vì như vậy, mụ mụ nhìn ra tâm tư của hắn. Mới có thể ở lâm chung trước, đối hắn nói, Hắn là mụ mụ hướng về phía trước thiên khẩn cầu mà đến. Cũng là vì như vậy, trình Ly phát hiện, chính mình giống như đổi mới đối dung kỳ nhận thức. Vốn tưởng rằng, hắn thừa nhận niên thiếu tăng mẫu chi đau đã cũng đủ cường đại. Chính là nguyên lai từ hắn thơ hấu bắt đầu, liền hắn sinh ra đều bị chính mình thân sinh phụ thân sở hoài nghi, gần là bởi vì hắn quá mức thông tuệ. Rõ ràng là chúng gen hạng nhất vẽ số, chính là ngược lại thành bị ghét bỏ lý do. trình Ly cảm thấy, đời này nàng cũng chưa tao ngộ quá như vậy vô ngữ sự tình. Dung Kỳ, ngươi biết không? Liên bởi vì ta đem ngươi biến thành nhà của chúng ta có nên rẻ? Lăng lão sư cái đôi đều mau kiểu trời cao trình ly ngước mắt nhìn hắn, thực nghiêm túc mà nói, ngươi thông tuệ, ngươi thiên phú, là chúng ta mọi người nhìn lên. Mụ mụ nói rất đúng, ngươi chính là ông trời cho nàng đời này lớn nhất lễ vật. Trình Ly khẽ mắt thấm điểm điểm tinh quang, thẳng tóc mà nhìn hắn. Hai người an tĩnh đứng chung một chỗ, bàn tay nắm chặt. Hồi lâu Trinh Ly bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta trước kia vẫn luôn đều biết ngươi rất cường đại, nhưng là ta hiện tại mới phát hiện, ta giống như trước nay đều là xem nhẹ ngươi. Dung Kỳ nghiêng mắt, thấp hèn tiếng nói, vì cái gì? Dung Kỳ, ngươi từ hai bàn tay trắng đến thành tựu lập tức này hết thảy huy hoàng, đều là dựa vào chính ngươi, chỉ có ngươi, mới có thể hoàn thành chuyện như vậy. Rốt cuộc là như thế nào cường đại nội tâm, mới có thể chống đỡ hắn, thành tựu hiện tại này hết thảy. Trinh Ly không thể nào tưởng tượng. Nhưng nàng biết này nhất định rất khó rất khó. Người khác còn có gia thế có cha mẹ có thể dựa vào, hắn từ 15 tuổi bắt đầu, liền cùng tuổi gia thể nhược gia gian mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, chỉ có hắn, chỉ có chính hắn. Ta còn có người A Dung Kỳ dùng tay sờ sờ trình ly phát đỉnh, thấp thấp cười khẽ. Ở vô số hắc cám năm tháng, nàng tựa như một vòng nhu hòa ánh trăng, treo ở hắn trong thế giới. Chiếu sáng lên hắn đi tới mỗi một bước. Mà hắn năm đó không dám dễ dàng nói ra thích, cũng là vì mẫu th Hai bàn tay trắng hắn, chẳng lẽ muốn dựa vào tiêu hao quá mức tương lai, lấy hứa hẹn tới hoàn thành đối nàng thích sao? Dung Kỳ chưa bao giờ cho phép chính mình làm như vậy, nếu nàng đi vào hắn bên người, hắn liền phải cho nàng tốt nhất. Bọn họ lại đứng hồi lâu, Trình Ly lúc này mới một lần nữa nhìn về phía nơi xa dưới tảng cây nam nhân, thấp giọng hỏi, hắn sau lại làm sao vậy? Ly hôn lúc sau, vẫn luôn mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Dung Kỳ xả hạ khoe miệng, lộ ra trào phúng. Nhưng thực mau, hắn hơi nhinh hạ giữa mày, Cười nhạo nói, chính là ta mụ mụ sinh bệnh lúc sau, hắn đem chính mình sở hữu tiền tiết kiệm, đều đưa tới cho ta ra ra nãi nãi. Trình Ly kinh ngạc, chiều hắn nhìn lại. Dung kỳ cảm xúc thực đạo, nhìn dưới tảng cây trên xe lăn người, cho nên loại người này thật sự thực đáng giận, hoặc là liền lạng người làm được đế, làm ta cả đời đều hận hắn. Hoặc là liền. Hoặc là coi như cái phụ trách nhiệm phụ thân, làm hắn cả đời đều yêu hắn. Nhưng nam nhân hai dạng cũng chưa làm được. Trước hai năm hắn uống rượu lúc sau say rượu vượt đèn đỏ, bị xe đâm thành tê liệt Hắn cũng không có gì thân nhân Xã công không biết như thế nào chẳng chọc liên hệ đến ta Ta liền liên hệ viện điều dưỡng Làm hắn ở tiến bảo Dung kỳ rũ xuống lông mi Coi như là còn hắn cho ta mụ mụ xem bệnh kia số tiền Trình ly nghe thế câu nói Cái mũi càng thêm lên men Đôi mắt lại lần nữa phím hồng Nàng rốt cuộc giơ tay dùng sức ôm lấy hắn Mặc kệ là cái kia đã từng ở 5 tháng nhận hết cực khổ thiếu niên Vẫn là trước mắt cái này công thành danh thoại. Lại như cũ khó nén trong lòng đau thương nam nhân, nàng đều muốn dùng sức ôm lấy. Dung Kỳ Trình Ly thấp giọng kêu tên của hắn. Dung Kỳ không lưng, gương mặt cọ nàng tóc dài, hầu kết trên dưới hơi hơi hoạt động, đáp nhẹ thanh, ơn. Trình Ly nhẹ giọng nói, chúng ta về sau, nhất định sẽ có một cái hạnh phúc gia đình. Ân Dung Kỳ đạm thanh nói, hảo. Thựa như nhà của chúng ta giống nhau, ngươi thích như vậy sao? Trình Ly hỏi. Dung Kỳ biết, nàng nói chính là nàng chính mình ra. Dung Kỳ mang theo ý cười, nhẹ giọng nói. Mặt trời chiều ngã về Tây, hai người rời đi viện dưỡng lao khi, ứng đỏ sắc ánh nắng chiều rơi rụng ở phía chân trời, đem cả tòa thành thị đều nhiễm kỳ dị sắp điệu, có loại ấm áp mà mênh mông cảm giác. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trình Ly hỏi. Dung Kỳ xoa nhẹ hạ cái chán, lấy ra di động, đi xử lý một chút nên xử lý người. Trình Ly ngần ra, ai là nên xử lý người? Nhưng Dung Kỳ lại ở hướng dẫn đưa vào địa chỉ. Giơ tay xoa nhẹ hạ Trình Ly đình đầu, hôm nay liền phiền tói Trình Ly tiểu thư, khi ta một ngày tài xế. Được rồi Trình Ly ngữ điệu vui sướng mà nói, Dung Tổng, ngày nay an toàn hệ hảo, tiểu Trình ta muốn lái xe. Bọn họ lần này mục đích địa, là một nhà ngoại than bên cạnh khách sạn 5 sao. Bởi vì lộ trình rất xa, Dung Kỳ lại phát ra thiêu, cho nên chạy đến một nửa, hắn liền nhắm mắt lại, hình như là đang ngủ. Trình Ly tận lực đem xe khai ổn một ít, miễn cho sốc này tới sốc này đi làm hắn nghỉ ngơi không an tâm. Tới rồi khách sạn, đã là buổi tối 6 giờ nhiều. Trình Ly đem Dung Kỳ đánh thức, hắn mở to mắt, đôi mắt phiếm đỏ thắm, trông đến Trình Ly đau lòng không thôi, nhịn không được nói, có chuyện gì thế nào cũng phải hôm nay xử lý sao. Nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nàng vừa rồi kêu Dung Kỳ thời điểm, phát hiện hắn nhiệt độ cơ thể giống như lại nổi lên. Thực năng, không có việc gì, ngươi không phải mang theo thuốc hạ sốt. Đợi lát nữa cho ta ăn một viên thì tốt rồi Dung Kỳ chút nào không thèm để ý. Hắn thởi bỏ đai an toàn trực tiếp xuống xe. Trình Ly không có biện pháp, cũng đi theo xuống dưới. Nếu không ngươi đi trước khách sạn nhà ăn chờ ta đi hai người vào đại đường, Dung Kỳ nhìn mắt nói. Trình Ly lắc đầu, lúc này, nàng sao có thể yên tâm hắn một người. Không có việc gì, có người bồi ta đâu Dung Kỳ đạm cười. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đi tới đoàn người, ra sao chắc xa mang theo vài cái thân xuyên hắc ý hề nam nhân. Thuật nhìn như là bảo tiêu. Dung Tổng Di chắc đi xa lại đây, thấy Trình Ly cũng ở, gật đầu hô, Trình Bộ trưởng. Ngươi Trình Ly có chút kinh ngạc, lại nhìn hắn phía sau những người này. Nàng thật sự là không nhìn xuống, để sát vào Dung Kỳ, các ngươi đây là muốn làm gì? Nếu là tính sổ, không được nhiều mang điểm người Dung Kỳ nhúng mày. Trình Ly nghĩ nghĩ, đột nhiên ý thức được, ngươi nên không phải là muốn tìm đường trọng thanh. Dung Kỳ đạm thanh hùng nói, ta xác thật có chút đói bụng, nếu không ngươi đi trước nhà ăn. Khách sạn này nhà ăn Trung Quốc là mặt lỉnh tam tinh, ta bảo đảm, nửa giờ trong vòng, nhất định xuống dưới. Ngươi còn phát sốt đâu Trình Ly thật sự không yên tâm. Dung Kỳ cười khẽ, yên tâm, liền tính ta hiện tại 40 độ, đầu óc như cũ thanh tỉnh. Húng hồ chuyện này là ta xúc động tạo thành, tổng không thể thật làm tưởng chết bọn họ cho ta thu thập cục diện dối dám đi. Trình Ly lúc này mới chậm rãi gật đầu. Nàng vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, liền lập tức xoay người, dặn dò nói, nửa giờ. Nếu nửa giờ ngươi còn không có xuất hiện, ta liền đi tìm ngươi. 27 lâu. Là Đường Trọng Thanh chủ khách sạn phòng, đương chuông cửa vang lên, hắn tưởng người phục vụ trực tiếp mở ra cửa phòng. Liền thấy đứng ở cửa Dung Kỳ. Dung Kỳ chiều hắn thiết liếc mắt một cái, trực tiếp vây vây tay, phía sau nhân viên an ninh nối đuôi nhau mà nhập. Các ngươi làm gì Đường Trọng Thanh nhất thời hô lớn nói. Thực mau nhân viên an ninh ở trong phòng kiểm tra rồi một lần, không có bất luận cái gì cả mà dạ. Dung Kỳ lúc này mới chậm rãi đi vào, cho ngươi một cái cơ hội hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường Trọng Thanh sừng sốt, tựa hồ không nghe hiểu. Ta chính thức tại đây thanh minh, phía trước ở trên mạng sở tạo thành tranh luận đoạn ngắn, toàn nhân ta đối Dung Kỳ tiên sinh quá cố mẹ để ngôn ngữ bất kính sở dẫn phát. Dung Kỳ nhìn Đường Trọng Thanh, lưu loát mà thông thuận nói, mà đương hắn giơ tay khi, Di Trác Sa cũng từ sở mang công văn trong bao lấy ra trang giấy, hiện nhiên là một phong xin lỗi tin. Đường Trọng Thanh cái này minh bạch lại đây, hắn nhìn về phía Dung Kỳ, ngươi là muốn cho ta xin lỗi tới bình ổn trên mạng tranh luận. Hắn tựa hồ cảm thấy thực buồn cười. Ngươi nếu là thiệt tình tới thỉnh cầu ta, ta nhưng thật ra sẽ suy xét, nhưng ngươi cố tình động thủ lúc sau, còn muốn cho ta trước xin lỗi, lại nói như thế nào, ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi Đường Trọng Thanh lúc này còn không quên bưng cái giá. Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn về phía hắn, ngươi cho rằng ta là ở thỉnh cầu ngươi. Lần này đều không cần Dung Kỳ nhắc nhở. Dì chắc xa trực tiếp từ trong bao lấy ra một đống văn kiện. Dung kỳ đối với đường trọng thanh mặt ném qua đi. Nếu này đó văn kiện nếu là cho hấp thụ ánh sáng, ngươi cảm thấy ngày mai ngươi những cái đó đầu tư người, có thể hay không đạp vỡ này gian khách sạn cửa phòng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở tại loại này khách sạn năm sao, nhàn nhã uống rượu vang đỏ sao. Hắn hướng tới trên bàn mới vừa khai một lọ rượu vang đỏ nhìn lướt qua. Đường trọng thanh sắc mặt xanh mét, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy. Ta ngày đó cũng chưa nói quá phận nói đi. Từ ngươi trong miệng nhắc tới ta mụ mụ, đó chính là đối nàng Vũ nhục. Dung Kỳ ánh mắt lạnh nhạt, tựa hồ đang xem thứ đổ rơ gì. Đường Trọng Thanh hô hấp tăng thêm, kia phó nho nhà ôn hòa bộ dáng, cũng không còn nữa tối hôm qua, bên mái đầu bạc ngược lại làm hắn nhiều vài phần từ từ già đi dáng vẻ gian vua. Ngươi chỉ có 30 phút thời gian, Dung Kỳ trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống, một chân đáp ở một khác chân thượng, còn không quên túi đầu xem một cái trên cổ tay đồng hồ, nhắc nhở đối phương. Hắn cường thế tư thái, làm đường trọng thanh sắc mặt xanh mét. Dung Kỳ cười lạnh, ngươi đừng cảm thấy chính mình ủy khuất, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua không phải ở cố ý kích thích ta. Ngươi sắc thật thành công làm được. Ngươi cho rằng sẽ cảm thấy, ngươi là tới cùng ta ôn chuyện. Ngươi loại này ít lời tiên sĩ người, sao có thể sẽ có cái gì cũ tình như nghiệm. Lại như thế nào sẽ không duyên cớ, tìm một cái 30 năm trước tình nhân cũ nhi tử ôn chuyện đâu. Đường trọng thanh sứng sốt, Hắn không nghĩ tới bất quá một buổi tối. Dung kỳ liền tất cả đều đã biết. Bất quá chính là thương nghiệp thượng một ít bất nhập lưu thủ đoạn thôi, Dung kỳ thần sắc đạm nhiên. Đơn giản chính là đối thủ cạnh tranh, muốn kích thích Dung kỳ, bắt được Dung kỳ hất liêu. Hắn hơi sốc mi mắt, nguyên bản liền hơi mỏng mi mắt, giờ phút này sắc bén mà nhạy bén, thẳng tắp nhìn qua, giống như hung hăng quát ở Đường Trọng Thanh tâm khảm thượng. Nhưng ta cùng ngươi bảo đảm, hắn bảo tốc độ của ngươi nhất định không kịp ta lộng trên ngươi. Đường Trọng Thanh suy sụp đến đứng ở tại chỗ, liền không cấm sau này lui hai bước. Đường tiên sinh, đây là công khai xin lỗi tin, ngài chính mình xem hai lần, tốt nhất nhớ dụ, như vậy đến lúc đó quay video thời điểm, ngài mới sẽ không có vẻ thực cứng đờ gì chát xa ôn hòa đem vừa rồi kia trường xin lỗi tin, đưa tới đường trọng thanh trong tay. Trình Ly đang ở nhà ăn ngồi, nàng nhìn thoáng qua di động. Mau đến nửa giờ, nàng chính như mày, suy nghĩ muốn hay không đi tìm Dung Kỳ, đột nhiên liền cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống, nàng ngẩng đầu, liền thấy Dung Kỳ nhìn về phía nàng, cười khẽ nói. Như thế nào không cứ gọi món ăn Xử lý tốt Trình Ly hỏi Dung Kỳ gật đầu Nhưng tự hồ cũng không đem chuyện này để ở trong lòng Ngược lại cầm lấy thức ăn trên bàn đơn Phiên một chút Hỏi Nhà này có nước suối thịt bò sao Trình Ly sửng sốt Ngay sau đó nàng cười khẽ lên Nói Nhân gia là chủ đánh món ăn Quảng Đông nhà ăn Nào có cái gì nước suối thịt bò Lần sau Cùng đi hàng châu ăn đi Dung Kỳ nhìn nàng Trình Ly nhẹ giọng gật đầu Hai ngày lúc sau Đường trọng thanh xin lỗi video, toàn vong công bố. Ở trong video hắn nói thẳng, là chính mình đề cập Dung Kỳ quá cố mâu thân, hơn nữa biểu diễn bất kính, mới có thể phát sinh như vậy một hồi tranh chấp. Vốn là rất nhiều vong hưu không tin ngày đó nghe đồn. Hiện giờ cái này xin lỗi video vừa ra, ngáy mắt trên mạng đối đường trọng thanh tiếng mắng một mảnh. Đề cập nhân gia đã qua đời mụ mụ, còn nói năng lô mãng, Dung Kỳ cư nhiên không đánh hắn, ta đều phải khen hắn một câu rộng lượng. Xứng đáng, loại người này. Lớn như vậy tuổi, cư nhiên còn không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Trận này nguyên bản cũng không tính tiểu nhân phong ba, liền như vậy bị vô hình hóa giải. Vốn tưởng rằng này liền tố cáo một cái đoạn. Nhưng không nghĩ tới, một vòng lúc sau, khải vực khoa học kỹ thuật tuyên bố một đoạn Dung Kỳ cá nhân phỏng vấn video. Sạch sẽ bối cảnh, chỉ có khải vực logo, người chủ trì cùng Dung Kỳ. Mà lần này, ở trong video, Dung Kỳ nói tới hắn trưởng thành chỉ như hắn mẫu thân là cái thực ôn nhu cũng không sẽ đối hắn muốn quá cao yêu cầu người, còn có chính là ở mẫu thân qua đời lúc sau, gia gia mãi mãi dựa vào bán du đôn nhi, bồi dưỡng hắn thượng đại học, cũng chính thức đối ngoại giải thích, hắn đều không phải là vẫn luôn trong lời đồn cái gì ra thế hiển hách nhị đại con cháu, hắn tựa như trên thế giới này đại bộ phận người như vậy, sinh ra bình thường gia đình, nhưng cũng may may mắn chính là có thông minh đầu, một đường cũng là dựa vào nỗ lực cùng giao tranh, mới đi đến nảy một bộ. Đường hắn ngồi ở chỗ kia. An tĩnh nhìn màn ảnh, nói, ta biết rất nhiều người đều cho rằng ta ở trong khoảng thời gian ngắn, sáng lập như vậy đại một gian công ty, đem khải vực khoa học kỹ thuật đưa tới như vậy độ cao, là bởi vì ta có được cái gì hiển hách ra thế. Nhưng cũng không phải như vậy, ở ta mẫu thân qua đời lúc sau, gia gian mãi mãi rửa vào bán du lôn nhi, làm ta thượng đại học. Mãi cho đến đại học lớp 3, ở khải vực khoa học kỹ thuật có nhất định quy mô lúc sau, ta mới trả hết ta mẫu thân sinh bệnh qua đời thời điểm, thiếu hạ sở hữu trị liệu phí dụng. Ta biết rất nhiều người đều giống, ta như vậy một cái gia thế bình thường người, đi đến hiện tại, đến tột cùng là bởi vì cái gì. Giờ khắc này, Dung Kỳ hơi đốn hạ. Thực mau hắn bình tĩnh nhìn màn ảnh, mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc nói, bởi vì ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì cái gọi là người thường hạn mức cao nhất, chúng ta muốn làm, chính là đột phá cực hạn, cự tuyệt nhân sinh giới định, tương lai hết thể nhưng kỳ. Mà cái này video cuối cùng, Dung Kỳ cũng chính thức tuyên bố thành lập vãn đường quý hội, đem trợ giúp hết thể nghèo khó như đồng. 3 tháng lúc sau, Khải Vực ô tô tuyên bố đệ nhất khoản ô tô Khải Vực cực giới T3, mà sử dụng quảng cáo từ chính là đột phá cực hạn, cự tuyệt nhân sinh giới định, tương lai hết thể nhưng kỳ, dung kỳ kinh diễm người người sinh lý lịch, giống như là ở chứng minh cái này quảng cáo giá trị, đả động sở hữu người thương tâm. Ở cuộc họp báo lúc sau, cực giới T3 đơn đặt hàng lượng một chút siêu việt tam vạn chiếc, trở thành năm đó biểu hiện nhất mắt sáng xe mới nhãn hiệu. Lúc này đây. Khải vực ô tô nhất nồng đậm rực rỡ một bút, từ Dung Kỳ thân thủ viết xuống. Ở 10 tháng đế, Dung Kỳ mẫu thân sinh kỵ ngày đó, bọn họ lại đi trước mộ viên. Nay cũng không phải Trình Ly lần đầu tiên tới, phía trước Tết Thanh Minh, bọn họ cũng đã tới một lần. Nhưng là lần này, cảm giác lại không giống nhau. Trình Ly cũng là vừa biết được, phản hồi nước Mỹ đường trọng thanh, bởi vì đầu tư công ty bảng thị âm hưu, đã vào ngục giam, nghe nói cả đời đều ra không được. Trình Ly không biết Dung Kỳ trong lòng cảm thụ. Nhưng là đối với người này, nàng chỉ cảm thấy là trừng phạt đúng tội. Sở hữu tội lỗi, một ngày nào đó, đều sẽ yêu cầu hoàn lại. Bởi vì tham lam mà phạm sai lầm người, cũng chung sẽ bởi vì tham lam, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngày này trời mưa rất lớn, bọn họ chống màu đen ố che mưa, đứng ở mộ bia trước. Dung Kỳ đem Trình Ly gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, mụ mụ, sinh nhật vui sướng. Sinh nhật vui sướng, mụ mụ Trình Ly cũng đi theo mong ước một câu. Nếu là mụ mụ sinh nhật, ngươi có phải hay không hẳn là làm nàng hứa cái tâm nguyện? Dung Kỳ rũ mắt, nhìn trong lòng ngược nhân nhi. Trình Ly chớp chớp mắt, vậy ngươi cảm thấy mụ mụ sẽ hứa cái gì tâm nguyện? Đại khái là hy vọng, sang năm có một nhà ba người tới xem nàng. Trình Ly sứng sốt, vì cái gì không thể là một nhà bốn người, vạn nhất là song bào thai đâu. Dung Kỳ đôi lông mày nhẹ dương, lại lần nữa nở nụ cười, ngươi thật đúng là, mỗi lần đều ra ngoài ta dự kiến. Như vậy không phải càng thú vị Trình Ly chậm gì gì nói, ngươi liền sẽ cả đời đều đối ta ôm tò mò. Từ mộ viên trở về, bọn họ đổi ra ra mãi, mãi ở trong nhà ăn một bữa cơm, xem như cấp mụ mụ khánh sinh, trên bàn cũng bày biện mụ mụ chén đũa. Sau khi ăn xong, Trình Ly nói chính mình có chút mệt, tưởng lên lầu nghỉ ngơi, khiến cho Dung Kỳ bồi cùng nhau. Vì thế hai người liền nằm ở trên giường nói chuyện thiếm. Trình Ly biết Dung Kỳ tối hôm qua ngao đến tam điểm đà tài ngủ, hôm nay lại dậy sớm đi trước mộ viên. Cho nên không chóng chốc lát hắn liền ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, Dung Kỳ tỉnh lại, liền phát hiện bên người không có người. Hắn mới vừa đứng dậy, chuẩn bị đi xuống lầu nhìn xem, Trình Ly có phải hay không ở dưới lầu. Liền thấy Trình Ly đặt ở đầu giường một trương tờ giấy. Ta ở chúng ta sơ ngộ địa phương, chờ ngươi. Sơ ngộ. Kia chẳng phải là, phía trước cái kia bậc thang. Dung Kỳ tuy rằng không quá minh bạch, nhưng vẫn là nhanh chóng đứng dậy, đi trước nơi đó. Ai ngờ tới rồi bên kia. Lại không có thấy trình ly, chỉ là thấy bậc thang bãi một phong hồng nhặt tin. Tuy rằng buổi sáng mới vừa hạ quá vũ, nhưng là trải qua cả buổi chiều bạo phơi, bậc thang đã làm không sai biệt lắm. Dung Kỳ đem tin mở ra khi, giấy viết thư cũng không dính lên dơ bẩn. Ở nhìn đến đệ nhất hành, Dung Kỳ ngón tay liền không tự giác mà nắm chặt giấy viết thư, chính là giây tiếp theo, lại lập tức bung ra, sợ chính mình trảo nhăn trăng giấy. Chính là xoang mũi cùng ngực sắc ý, lại càng ngày càng long trọng. dung kỳ ngươi hảo Ta là Trình Ly. Đây là ta lần đầu tiên cho người ta viết thư tình, ta cũng không biết nên lấy cái dạng gì cách thức bắt đầu, cũng không biết nên dùng cái dạng gì phương thức bắt đầu. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tùy tiện điểm, chính là lại không dám quá tùy tiện. Bởi vì đây là ta cho ngươi viết đệ nhất phong thư tình. Để bút phía trước, ta cảm thấy chính mình có một bụng nói muốn cùng ngươi nói, tốt nhất có thể viết thượng rất nhiều cái ngươi, làm ngươi minh bạch tâm ý của ta. Chính là để bút lúc sau, ngược lại cái gì cảm xúc đều có. Hối hận, tiên đuối, khổ sở, đây là đối với chúng ta quá khứ tâm tình. Bởi vì ta chưa từng có quay đầu lại xem qua ngươi, luôn là làm ngươi điên lặng nhìn ta bóng dáng. Chính là ta gần nhất đột nhiên nhớ tới rất nhiều cao trung sự tình, ta phát hiện cũng không phải như vậy. Ta phát hiện kỳ thật ngươi ở ta cao trung sinh hoạt, cũng là nồng đậm rực rỡ. Có một lần ngươi tiếng Anh là toàn niên cấp duy nhất một cái mạng phân, mà ta bởi vì viết văn bị khấu một phân, cho nên ta đi tìm lăng láo sư khi. Nhân cơ hội ở chúng ta ban giáo viên tiếng Anh bản làm việc thượng, nhìn lén ngươi tiếng Anh bài thi. Lúc ấy là ôm không phục tâm lý, rốt cuộc ta chính là giáo viên tiếng Anh hài tử, ngươi dựa vào cái gì so với ta tiếng Anh còn cao A kết quả xem xong, ta cũng chỉ có chịu phục, bởi vì ngươi cao cấp từ ngữ lượng dùng cư nhiên so với ta còn hảo. Vì thế, lang lão sư còn đem ngươi làm tấm gương kích thích một chút ta. Mọi việc như thế sự tình, thật là nhiều đến không xuể Ngươi hóa học bài thi, vật lý bài thi ta đều có trộm xem qua. Còn có ta còn thích nhất ăn ngươi ra gian mãi mãi làm du đô nhi. Nếu nói ta cao trung đối ta ảnh hưởng sâu nhất nam sinh, giống như thật sự chính là ngươi. Rõ ràng không có cùng ngươi nói như thế nào nói chuyện, nhưng là ngươi thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở ta sinh hoạt. Ta ngẫu nhiên nằm mơ cũng sẽ suy nghĩ, vạn nhất chúng ta không có gặp lại, vậy nên làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là muốn mất đi trên thế giới này yêu nhất ta, cũng là ta yêu nhất người. Loại này nghĩ mà sợ. Lại mỗi khi làm ta may mắn, bởi vì ông trời rốt cuộc đãi chúng ta vẫn là không tệ. Nó làm chúng ta một lần nữa gặp lẫn nhau. Cao trung thời điểm nói ai quá trầm trọng, mà hiện tại ta có thể lớn tiếng đối với ngươi nói, dung kỳ, ta yêu ngươi. Kỳ thật ta cũng đoán được, vì cái gì ngươi đại học lúc sau cũng không có tới tìm ta nguyên nhân. Ngươi hẳn là sợ hãi mụ mụ ngươi sự tình cũng sẽ phát sinh ở ta trên người, hai bàn tay trắng người, dựa vào bản thân yêu say đắm, cho rằng có thể thay đổi hết thảy lại cuối cùng thay đổi không được nội tâm tự ti nhút nhát. Chính là Dung Kỳ, ngươi hẳn là kiêu ngạo. Ngươi là thời đại này, cũng là cái này quốc gia ưu tú nhất thiếu niên, mặc dù sinh hoạt dư ngươi thống khổ, làm ngươi ngắn ngủi bị lạc tinh thần xa suốt, nhưng ngươi cũng chưa bao giờ khuất phục Ngươi nói là bởi vì ta, ngươi mới trở nên dũng cảm, mà ta lại tưởng nói, cảm ơn ngươi làm như thế bình phẳng ta, bị giao cho như vậy đặc thù mà chân quý ý nghĩa. Dung Kỳ, ta không ngừng một lần khát vọng Trời cao có thể cho ta mỗi ngày 48 tiếng đồng hồ. Như vậy ta mới có thể đuổi kịp ngươi thích ta này đó năm tháng. Nhưng cũng may, ta quãng đời còn lại tất cả đều thuộc về ngươi, ta nhân sinh mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ minh khắc hai chữ, Dung Kỳ. Dung Kỳ cảm ơn ngươi, là ngươi làm ta cảm thấy, thế giới này là đến chết lãng mạn. Trình Ly. Dung Kỳ đem này phong thư từ đầu đọc xong, lồng ngực kia cổ toan ý mấy rục đem hắn bao phủ, chính là này sở hữu hết thảy. Tại đây một khắc đều được đến biên mãn. Hắn tình yêu cũng hảo, tiếc nuối cũng thế. Toàn bộ đều che kín này giữa những hàng chữ. Sẽ không có người không khát vọng, trên thế giới này có cái hiểu được hắn sở hữu ái hận tiếc nuối người, mà hiện giờ hắn cũng chờ tới rồi. Mà người này, là hắn đến chết đều sẽ ái người. Đột nhiên, Dung Kỳ trước mặt xuất hiện một cái màu trắng thân ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn qua đi. Này một cái chớp mắt. Bọn họ đụng phải lẫn nhau tầm mắt. Trình ly dơ lên khỏe miệng, đem tay đưa tới. Dung Kỳ, ta tới đón ngươi về nhà. Từ đây, hắn không bao giờ là cái kia 15 tuổi tang mẫu lúc sau, bàng hoàng không nơi nương tựa thiếu niên. Hắn sẽ có một cái mỹ mãn gia đình, sẽ có yêu hắn như sinh mệnh thê tử, cũng sẽ có đáng yêu hài tử. Kia một ngày, hắn muốn nghe được nói, tại đây một khắc từ nàng chính miệng nói ra. Dung Kỳ đen nhánh trong mắt, thật sâu nhìn phía nàng. Vì thế, hắn nhẹ nhàng giơ tay, nắm lấy tay nàng trưởng. Về nhà. Ở gặp được nàng nháy mắt, Sở hưu tối nghĩa quá vãng, đều bị lưu tại năm tháng đùi bằng bên trong. Từ đây, sáng tỏ tinh vũ, nhân gian chưa vãn, núi sông như cũ, tương lai mỗi một ngày, ánh trăng đem vĩnh viên dâng lên, mà bọn họ lẫn nhau tình yêu, vĩnh không ngừng tức. Chính văn xong. Đệ 73 chương công khai. Trong công ty sớm nhất phát hiện Dung Kỳ mang nhất cưới, là tổng tài văn phòng người. Rốt cuộc bọn họ là mỗi ngày ly Dung Kỳ gần nhất nhất ba người, bởi vậy Dung Kỳ có cái gì biến hóa. Bọn họ nhất định là trước hết phát hiện. Rốt cuộc hiện tại toàn bộ khải vực, hẳn là không có người không thấy quá, lão bản thông báo video. Lúc trước cái kia video ra tới thời điểm, tổng tài văn phòng tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bọn họ là nhất tiếp cận dung kỳ người, cũng là nhất hiểu biết hắn sinh hoạt trạng thái người. Có chút ở khải vực thời gian lớn lên, đi theo dung kỳ bên người, cũng có 4-5 năm lâu như vậy. Muốn nói hình dung như thế nào dung kỳ người này, đó chính là thiên phú, chăm chỉ, cơ trí, cường đại. Một cái thành công doanh nhân, nên có hết thảy hắn đều có được. Nhưng thẳng đến video cho hấp thụ ánh sáng phía trước, bọn họ cũng chưa biện pháp đem nhà mình lão bản cùng yêu thầm này hai chữ liên hệ ở bên nhau. Không ai sẽ tin tưởng, như vậy một cái nhìn như có được hết thảy người, cư nhiên cũng sẽ yêu thầm. Muốn nói lão bản thành công phía trước, Dung Mạc Bình thường nói, kia đảo còn nói đến qua đi. Chính là Dung Kỳ gương mặt kia, liền hiện tại sách đến giới giải trí đều treo lên đánh những cái đó tiểu thịt tươi cũng không phải không ai chưa thấy qua hắn cao trung thời điểm ảnh trụ phía trước sửa sang lại lão bản lý lịch thời điểm liền có mấy chương hắn thượng thời cấp ba học sinh giấy chứng nhận chiếu thiếu niên khí tràn ra màn hình không nói lạnh nhạt lại kiệt ngạo thần sắc thỏa thỏa chính là vườn trường kịch nam chủ định như vậy một khuôn mặt cư nhiên còn có đuổi không kịp nữ sinh đến muốn làm yêu thầm đúng là bởi vì như vậy toàn bộ tổng tài văn phòng đều đối thần bí lao bản nương, tràn ngập tò mò ngươi nói chúng ta vị này thần bí lao bản lương Rốt cuộc là cái dạng gì người A? Một vị đã kết hôn nữ bí thư tổng bí, tay thắc cầm rất là tò mò hỏi. Chúng ta cũng muốn biết, nếu không tổng bí, người đi thăm thăm dung tổng khẩu phong. Tổng bí cả người sau này xúc, ta này thượng có lão hạ có tiểu, các ngươi nhưng tha ta đi. Nhưng thật ra bên cạnh một người tuổi trẻ nữ hài, thấp giọng nói, chính là ta cảm thấy dung tổng gần nhất liền đặc biệt xuân phong mã hắn diện, hơn nữa hắn nhẫn cưới không phải đều mang đi lên. Tuổi trẻ nữ hài, hôm nay buổi sáng mới vừa mang. Phương Tổng bọn họ tới thời điểm, ta đi vào đưa nước trà, liền thấy. Sắc thật là nhẫn cưới sao? Bên cạnh một cái nam đồng sự hỏi. Tuổi trẻ nữ hải khẳng định, mang bên trái tay ngón áp út thượng nhẫn, kia khẳng định là nhẫn cưới A. Đối lao bản nương quá tò mò, khi nào có thể trông thấy lư sơn chân diện một A. Có đồng sự phát ra cảm khái. thằng đến gì chắc xa từ bên ngoài tiến vào, cũng không biết là ai, nói, gì trợ, dung tổng thái thái xinh đẹp sao. Dì chắc xa đang cúi đầu xem văn kiện. Nghe lời này, cũng không như thế nào quá não, trực tiếp liền nói, xinh đẹp à. Lần này, mọi người động tác nhất trí ngầm đầu, chiếu hắn nhìn qua. Di chát Sa cũng hơi hơi cứng đờ, nhận thấy được chính mình hình như là nói sai rồi điểm cái gì. Di trợ, ngươi là gặp qua dung tổng thái thái đi. Ngươi này cũng tảng quá sâu đi, ngươi như thế nào có thể nhận tâm cái gì đều không cùng chúng ta nói. Đối mặt đại gia mồm năm miệng 10, Di chát Sa thật sự có chút chống đỡ không được, ném xuống một câu, các ngươi nếu là thật muốn biết chính mình hỏi Dung Tổng đi. Này! Này mẹ nó ai dám a Văn phòng nội, Dung Kỳ đang ở xử lý văn kiện, liền thu được Trình Ly phát tới hệ trạng. Trình Ly, ngươi nhận cưới, bị phát hiện sao? Dung Kỳ cười khẽ. Mà giờ phút này ở chính mình văn phòng Trình Ly, cũng là có chút thấp hỏng, tuy rằng phía trước bọn họ đều làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, nhưng Dung Kỳ mang lên nhẫn cưới thời điểm, nàng đấy lòng vẫn là có chút khẩn trương. Rốt cuộc nàng cũng không biết, nếu lại ra phát hiện, Vị kia thần bí Dung Kỳ thái thái, cư nhiên chính là công ty đồng sự. Đến lúc đó, mặt khác đồng sự sẽ là cái gì tâm tình? Nàng mới có thể phát này hẹ chặt cấp Dung Kỳ. Ai ngờ Dung Kỳ một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh lại đây, thực khẩn trương. Trước trường ẩn hôn, ẩn hôn đối tượng vẫn là công ty đại lão bản, ngươi nói ta khẩn trương sao? Chính Ly cố ý chậm gì gì nói? Dung Kỳ, kia muốn hay không chơi cái kích thích? Chính Ly trong lòng chuông cảnh báo sao vang, muốn nói không cần. Nhưng nàng lại ra vẻ bình tĩnh nói, nói đến nghe một chút. Giữa trưa muốn cùng nhau ước nhà ăn ăn cơm sao? Dung Kỳ cười khẽ. Trình Ly nhịn không được cười nói, Dung Tổng, thế ngươi công nhân suy nghĩ một chút đi, giữa trưa ăn cơm vốn dĩ chính là vì bổ sung thể lực, ngươi đây là chuẩn bị làm đại gia liền cái cơm trưa, đều ăn không ăn ổn. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, có như vậy một cái kinh thiên đại bắt quái, đại gia ngược lại càng thêm có ăn cơm động lực. Dung Kỳ đưa ra bất đồng ý kiến. Trình Ly. Quỷ biện này hai chữ, xem như bị hắn chơi rõ ràng. Trình Ly cười khẽ, người này nhẫn cưới đều mang lên, còn sợ người khác phát hiện không được a? Phía trước là Trình Ly không được Dung Kỳ mang nhẫn cưới, rốt cuộc bọn họ hai cái nhẫn là một đôi, nàng sợ bị người nhìn ra cái gì manh mối. Sau lại Dung Kỳ công khai chính mình đã kết hôn sự thật, Trình Ly vẫn là không được. Bởi vì khi đó cực giới T3 xe mới tuyên bố, toàn bộ xe mới tuyên truyền sắp bắt đầu. Ô tô sự nghiệp đàn tất cả mọi người toàn thân tâm nhào vào chuyện này thượng. Chính ly cũng không cho chính mình việc tư, ảnh hưởng xe mới tuyên truyền, vạn nhất nếu là đại chúng sở hữu chú ý, quang chú ý dung kỳ hôn nhân thượng, mà không phải xe mới, nàng cũng thật không mặt mũi lưu tại công ty. Khuyên can mãi, ở xe mới thuận lợi tuyên bố lúc sau, dung kỳ không chút do dự mang lên nhẫn cưới. Hắn vốn dĩ thái độ chính là quang minh chính đại, ngược lại là chính ly băn khoăn tương đối nhiều. Nàng cũng không phải sợ chính mình sẽ thế nào. Chính là sợ ảnh hưởng xe mới tuyên truyền. Đây là sở hữu ô tô sự nghiệp đàn đồng sự cho tới nay, cộng đồng nỗ lực mục tiêu, nàng không thể làm chính mình hủy hoại chuyện này. Cũng may xe mới hết thể đều thuận lợi, đầu nguyệt đơn đặt hàng đột phá 5 vạn chiếc. Cường thế biểu hiện, là ngoại giới sở hữu đã từng không xem trọng khải vực ô tô người đều ngậm miệng. Nay một tháng khải vực giá cổ phiếu liên tục phiêu hồng, dung kỳ chiến lược ánh mắt, lại lần nữa bị thị trường nghiệm chứng. Giữa trưa thời điểm, Trình Ly vẫn là cùng tả thanh thanh cùng đi gọi món ăn nhà ăn ăn cơm. Vừa lúc ở cùng cái cửa sổ, gặp Tổng tài văn phòng đoàn người. Trình Bộ trưởng cầm đầu tống bí cười chào hỏi, phía trước bởi vì công tác quan hệ, tiếp xúc quá vài lần. Trình Ly cười một cái, gật đầu, tới ăn cơm. Vừa lúc Trình Ly điểm đồ ăn cũng hảo, nàng giơ tay đi tiếp, Tổng tài làm vài người liền thấy trên tay nàng nhẫn cưới. Trình Ly là đã kết hôn thân phận, mọi người đều biết. Chỉ là phía trước mọi người cũng chưa như thế nào chú ý tới nàng nhẫn cưới nhưng là giờ phút này tổng tài làm vài người nhìn nàng giơ tay đi tiếp mâm liếc mắt một cái liền thấy kia chiếc nhẫn mọi người trong lòng căng thẳng chờ chính ly rời đi đại gia hai mặt nhìn nhau cố nén đáy mắt kích động thằng đến bọn họ cũng điểm đồ ăn tìm cái góc hẻo lánh vị trí mới lẩm nhẩm lẩm nhẩm lên các ngươi vừa rồi đều thấy đi trình bộ trưởng cái kia nhẫn tuổi trẻ nữ hài tiểu chu đẻ nặng kích động thanh âm nói tổng bí lấy ta này xong nhìn thấu thế tục ánh mắt tới xem cùng dung tổng chính là một đôi Nhưng thật ra mà khác hai cái đồng sự, rất do dự, phỏng trừng cảm thấy chuyện này quá không đáng tin cậy. Sắc thật có chút giống, bất quá nhẫn sao, nói không chừng chính là mua cùng khoản đâu. Hơn nữa ta cảm thấy dung tổng ngày thường cũng không đối trình phó bộ trưởng phá lệ chú ý. Tiểu Chu đôi tay chống cằm, sâu kính nói, bất quá nếu là trình phó bộ trưởng thật là chúng ta vị kia thần bí lao bản nương, ta là có thể dung tổng vì cái gì sẽ yêu thầm. Vì cái gì? Những người khác động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Tiểu Chu đương nhiên nói, trình phó bộ trưởng loại này thiên nhiên đại mỹ nữ, chẳng sợ chỉ là trang điểm nhẹ, đều như vậy xinh đẹp, giống nàng như vậy, khẳng định là từ nhỏ xinh đẹp đến đại, Cao Trung thỏa thỏa giáo hoa đi. Mọi người tựa hồ cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nga đúng rồi, Dung tổng không phải nói hắn cao trung thời điểm liền có yêu thích người, vậy thuyết minh cái này nữ sinh khẳng định là hắn giống nhau, đều là một trung tốt nghiệp, đi cha cha trình phó bộ trưởng, Cao Trung là cái nào trường học tốt nghiệp, không phải có thể. Tiểu Chu mới vừa nói xong, Liên thấy đại gia trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Cuối cùng, Tông Bi đại biểu mọi người nói ra chính mình tiếng lòng, Phúc Nhĩ Ma Chu, chúng ta liền rửa ngươi. Nói làm liền làm. tiểu Chu mới vừa ăn xong cơm trưa, liền vội vã chạy về văn phòng. Ở mặt khác đồng sự đều ở nghỉ trưa, hoặc là ở soát kịch thời điểm, nàng ở trên máy tính mã bất đình để tìm tòi, ý đồ ở Internet thượng tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Rốt cuộc, ở sắp đến buổi chiều đi làm thời gian, toàn bộ mở ra văn phòng một mảnh an tĩnh bởi vì này một tầng là dung kỳ văn phòng nơi trừ bỏ tổng tài làm người ở ngoài cũng chỉ có mặt khác phó tổng văn phòng bởi vậy mặc dù là giữa trưa cũng thập phần an tĩnh thẳng đến a một tiếng kêu sợ hãi hoàn toàn đánh thức mọi người đại gia sôi nổi ngẩng đầu hoặc dại ra hoặc mờ mịt hoặc có chút bất đắc dĩ nhìn về phía tạm tâm nơi phát ra mà tiểu chu lúc này phản ứng lại đây gắt gao nhắm miệng Nhỏ giọng điểm dung tổng còn ở văn phòng đâu tông bí tuổi lôi trường cũng ổn trọng chút bởi vậy hảo tâm nhắc nhở tiểu chu Tiểu Chu nhấp chặt miệng gật đầu, nhưng thực mô nàng không nhín được, nàng chỉ chỉ chính mình máy tính. Nhưng nàng quang chỉ không nói lời nào, đại gia cũng không hiểu được nàng ý tứ. Vẫn là ngồi ở nàng bên cạnh đồng sự, thò qua tới nhìn về phía nàng máy tính, nghiệp mặt trên tin tức tiêu đề, siêu tầm một trung cao cấp tiếng Anh giáo viên Lăng Sương Hoa lão Sư. Cái này tin tức làm sao vậy? Bên cạnh đồng sự không hiểu, này cũng đáng đến nàng đại kinh tiểu quái. Rốt cuộc tiểu Chu không nhín được, đem trang web đi xuống lôi kéo chỉ chỉ mặt trên nói. Các ngươi xem này đoạn, mặt trên viết lăng xương hoa lão sư nữ nhi trình ly, cũng là một trung ưu tú sinh viên tốt nghiệp, trước mắt đang ở quốc nội cao cấp nhất internet công ty khải vực khoa học kỹ thuật đảm nhiệm bộ trưởng cấp chức vụ. Một trung trình phó bộ trưởng cũng là một trung tốt nghiệp ha tiểu chu đẹ nặng thanh âm, lại khó nén trên mặt nàng kích động. Cái này, toàn thể đồng sự đều ngồi không yên. Một tổ hong tất cả đều vây tới rồi tiểu chu máy tính bên cạnh. Mọi người xem trang web thượng đưa tin, quả nhiên, cùng tiểu chu nói giống nhau. Có người nhẹ giọng nói, dung tổng cũng là tốt nghiệp một chung, trình phó bộ trưởng cũng là tốt nghiệp một chung. Bọn họ còn đều mang một khoản tương tự nhẫn. Một người khác bổ sung. Tiểu chu tay sờ sờ cằm, đem sở hữu không có khả năng đều bài trừ, như vậy cũng chỉ dư lại một cái khả năng. Trình ly, chính là bọn họ vị kia thần bí lão bản nương. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thật sự không thể tin được, cái này đại bí mật, cư nhiên đã bị bọn họ phá giải. Trong lúc nhất thời, đại gia ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, cư nhiên cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thằng đến tống bí nhỏ giọng nói, ta cảm thấy Dung Tổng không có công bố tin tức này, khẳng định có chính hắn suy tính. Chúng ta nếu là loạn truyền nói, chẳng phải là làm hắn không cao hứng. Tiểu Chu sắc mặt chẳng nhận, ta đây đem bí mật này đào ra. Không có việc gì, chỉ cần chúng ta toàn bộ tổng tài văn phòng đoàn kết nhất trí, giúp Dung Tổng bảo vệ tốt bí mật này là được. Đại gia sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy tống bí cái này đề nghị thực hảo. Vì thế mọi người đều bảo đảm, muốn đem bí mật này bảo thủ rốt cuộc. Mà đeo một tuần nhẫn cưới Dung Kỳ, phát hiện toàn bộ tổng tài làm cư nhiên không ai hỏi nhiều hắn một câu. Thế cho nên chính hắn đều có chút buồn cười, như thế nào hắn cùng ai kết hôn, liền không có một cái tỏ mò sao. Chờ Dung Kỳ đem chuyện này, thuận miệng nói cho tưởng chết khi, hắn điên cuồng cười nhạo. Làm ngươi ngày thường lạnh một khuôn mặt đi, tổng tài làm những người đó cái nào thấy ngươi, không phải cung cung kính kính. Ai dám cùng ngươi khai một câu vui đùa? A tưởng chiết thuận miệng phun tào nói, ngươi nhưng không giống ta như vậy. Bình dị gần gối lại người gặp người thích. Dung kỳ mắt lạnh nhìn hắn, tưởng chiết hỏi, bất quá ta xem ngươi đây là tưởng công khai, mau nghẹn điên rồi đi. Dung kỳ không có phản bác, hắn xác thật có chút cái này xu thế. Phía trước hắn ở cao trung đồng học tụ hội thượng, trực tiếp thẳng thán, kết quả một đống lao đồng học bởi vì không có hắn ngoại trang, chạy tới cùng trình ly bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lấy đồng học riêng tư đương bắt quái. Ta nói ngươi hiện tại như thế nào làm như vậy làm đâu tưởng chết chịu phục, làm người trực tiếp điểm hành bất hành, ngươi liền trực tiếp nói cho mọi người, chính ly là lão bà của ta, là ta dung kỳ lão bà. Dung kỳ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau. Hành hành hành, ngươi cùng ta không giống nhau, ta đảo muốn nhìn ngươi muốn như thế nào không làm ra vẻ công khai tưởng chết hừ cười. Bất quá nói xong, hắn lại nhìn Dung kỳ, vẫn là không nhịn xuống cảm khái, ta nói ngươi cũng thật đủ có thể nghẹn, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm. Người cư nhiên liền ta đều có thể gạt. Lúc trước tưởng chết mới vừa nhìn đến hắn cái kia kỷ niệm ngày thành lập trường video, cả người hơi kém thất tâm phong. Hắn liền nói, nào có một đại nam nhân mười mấy năm cũng không yêu đương, cũng không cùng bất luận cái gì nữ nhân lui tới. Vốn dĩ hắn cho rằng Dung Kỳ suốt ngày bên người tất cả đều là nam, nói không chừng là thực sự có kia phương diện khuynh hướng. Nhưng sau lại, hắn lại cảm thấy Dung Kỳ là cái vô tính luyến, chính là mặc kệ nam nữ ở trong mắt hắn, đều giống nhau hắn tất cả đều không có hứng thú cuối cùng cuối cùng hắn mới hiểu được nguyên lai like không phải dung kỳ không thích bất luận kẻ nào mà là hắn thích người kia vẫn luôn không xuất hiện ở hắn bên người đường trình ly xuất hiện kia một khắc dung kỳ nhất thành bất biến thế giới liền đã xảy ra kinh thiên biến đổi lớn ngươi hiện tại không phải đã biết dung kỳ nhấc lên mí mắt tưởng chích khoẹt miệng hơi chịu ta cùng người khác giống nhau đều là từ ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường video mới biết được ta bắt người đương tốt nhất huynh đệ ngươi lấy ta đương người qua đường a Ta kết hôn, ngươi không phải sớm nhất biết đến dung kỳ cảm thấy lời này đã có thể oan uổng hắn. Nghe thấy cái này, tưởng chít đã có thể càng có nói. Hắn nói thẳng nói, đó là bởi vì ngươi muốn tìm người khoe ra, ta cùng phương tân dương chính là kia hai cái đại ván loại. Cho nên nói cho ngươi cũng không hài lòng, không nói cho ngươi cũng không hài lòng. Dung kỳ hừ nhẹ cười, cười nhẹ nói, kia về sau còn không bằng không nói. Tưởng chít hơi kém bị hắn cái này lo diệp đều thuyết phục, nhưng hắn cũng rất lẩm bẩm nói. Kỳ thật ta đã sớm nên nghĩ đến, ngươi sao có thể cùng một cái bình thường cao trung đồng học kết hôn đâu? Hơn nữa liền hôn tiền hiệp nghị đều dám không thiêm. Trừ phi là ai tới rồi khung, nếu không lại sao có thể dám liền hôn tiền hiệp nghị đều không thiêm. Đột nhiên, Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bất quá ngươi vừa rồi nói câu nói kia, nhưng thật ra rất đúng. Hai người ông nói gà bà nói vịt, hoàn toàn không ở một cái kênh thượng. Câu nào lời nói, Tưởng chết lấy lại tinh thần, hỏi: "Dung Kỳ lại nhìn hắn, Người mà không nói. 12 tháng đế, khải vực ô tô sự nghiệp đàn chính thức tổ chức khánh công hội, cực giới T3 biểu hiện, vượt qua ngoại giới sở hữu mong muốn, hơn nữa ở sắp tới còn vinh hoạch nhiều hạng giải thưởng lớn. Đặc biệt là tự động điều khiển bộ môn sở thiết kế toàn sạn hành động nhất thể hệ thống, đạt được niên độ sáng tạo thiết kế giải thưởng lớn. Bởi vì này đó lợi hảo tin tức, công ty quyết định tổ chức một hồi đơn độc khánh công yến. Vì thế đêm đó, trừ bỏ ô tô sự nghiệp đàn công nhân ở ngoài còn có rất nhiều mặt khác sự nghiệp đàn cao quảng, đều là chịu mời tiến đến tham gia, rốt cuộc đây là toàn bộ công ty tin tức tốt. Công ty danh tác, trực tiếp bao khách sạn năm sao, lớn nhất một cái yến hội tính. Trong lúc, vài vị lao tổng tiến lên lên tiếng, ngay cả Dung Kỳ cũng ngắn gọn nói vài câu. Mà lúc sau, càng là cấp năm nay biểu hiện ưu tú công nhân, ban phát khen thưởng. Chúng ta này một bản, thật sự bởi vì trình phó bộ trưởng, có loại tinh quang dạng dỡ cảm giác, Ta chính là lần đầu tiếp thu nhiều người như vậy ánh mắt một vị phó bộ trưởng cười mở miệng. Những người khác sôi nổi gật đầu. Trình Ly ngồi ở ghế thượng, bọn họ này một bàn đều là các bộ môn phó bộ trưởng hoặc là tổng giám, mặt khác đều là nam sĩ, chỉ có nàng một người nữ sinh, bởi vậy những người khác đều ăn mặc thâm sắc Tây Trang. Cũng liền nàng một cái, ăn mặc một cái màu ngân bạch váy dài, váy trên mặt là chạm rỗng đường cong, toàn bộ váy là bên người thiết kế, phát họa ra hoàn mỹ thân hình đường cong. Mà đai an toàn tắt chọn dùng nung tơ con bướm kiểu dáng, nhiều vài phần thiếu nữ linh động, có vẻ đã ưu nhã lại điểm mỹ. Vừa rồi nàng vừa tiến vào hội trường, cũng rất nhiều người sôi nổi quay đầu nhìn về phía nàng. Rốt cuộc ngày thường nàng ở công ty, đều là trước nghiệp trang điểm. Vốn là xinh đẹp diện mạo, bởi vì hôm nay long trọng trang điểm, Mỹ đến càng thêm không thể vãn hồi. Trình ly cười khẽ, vài vị hôm nay tây trang dày ra, cũng là xoáy làm người không rời mắt được. Đừng đừng, có dung tổng ở. Chúng ta cùng xoáy vậy dính không thượng một chút biên một vị mang mắt kính phó bộ trưởng cười lắc đầu. Đại gia nghe vậy, đều chiều mặt khác một bàn nhìn lại. Dung Kỳ cùng Tô Dục Can tọa ở chủ bàn, kỳ thật Tô Dục Can diện mạo cũng rất là nho nhã, nhưng là cùng Dung Kỳ một so, rốt cuộc vẫn là không bằng. Dung Kỳ hôm nay xuyên một bộ màu đen nhung thiên nga tây trang, cùng trong sân những người khác nhìn bài một điệu tây trang so sánh với, loại này mặt liêu có vẻ phá lệ ưu nhã trầm ổn. Trên đài lộ trình rốt cuộc tiến hành đến cuối cùng hẳn. Nhất cũng là quan trọng nhất hạng nhất. Sắp ban bố năm nay ô tô sự nghiệp đàn niên độ ưu tú công nhân, nguyên bản cái này giải thưởng lớn hẳn là trong buổi họp thường niên ban bố, nhưng là hiện tại ở khánh công yến thượng công khai, cũng không mất một loại khích lệ. Bởi vì là quan trọng nhất giải thưởng, cũng là cuối cùng hạng nhất, bởi vậy cái này thưởng từ dung kỳ tự mình ban phát. Người chủ trì ở trên đài cười nói, nếu là quan trọng nhất giải thưởng, như vậy nên từ chúng ta khải vực khoa học kỹ thuật CEO dung tổng, tự mình tới ban phát cái này giải thưởng. Theo tiếng vỗ tay vang lên, Dung Kỳ đứng dậy đi hướng sân khấu. Hắn ăn mặc nhung tơ tây trang, cắt tinh xảo mà bên người, có vẻ hắn toàn bộ càng thêm trường thân ngọc lập, thanh tuấn khuôn mặt ở hiện trường ánh đèn hạ càng thêm thâm thúy lập thể, đen nhánh trong mắt giống như bị nhiễm một tầng tinh quang. Đường hắn ở mịt rổ phồn trước đứng yên, tiếp nhận người chủ trì đưa qua phong thư, mở ra, nhìn thoáng qua. Ngay sau đó, trên mặt hắn hiện lên điểm điểm ý cười, đại đốn vài giây sau, chúc mừng tự động điều khiển bộ môn, Trình Ly phó bộ trưởng. Hắn hô lên Trình Ly tên khi, vỗ tay lại lần nữa văng lên. Ngược lại là Trình Ly chính mình còn có chút hoảng hốt. Thằng đến nàng ở ngồi cùng bàn vài vị phó bộ trưởng nhắc nhở hạ, lúc này mới chậm rãi đứng lên, hướng sân khấu đi đến. Lúc này Dung Kỳ trong tay đã cầm tốt nhất công nhân Thủy Tinh Ly, chuẩn bị giao cho nàng, Trình Ly khắc chế trong lòng mình ngông chậm rãi hướng hắn đi đến, ở đi đến trước mặt hắn khi, nhẹ giọng nói, cảm ơn Dung Tổng. Nàng đứng ở Dung Kỳ bên cạnh người, đại gia lúc này mới phát hiện, Bọn họ quần áo tựa hồ còn có chút phối hợp. Dung Kỳ màu đen nhung tơ tây trang, mà Trình Ly váy dài thượng đai đeo cũng là nhung tơ tài chất. Lúc này Dung Kỳ giơ tay, tựa hồ chuẩn bị muốn đem thủy tinh ly đưa cho nàng. "Ở cái này cúp giao cho ngươi phía trước, ta có phải hay không hẳn là còn phải làm điểm khác?" Đột nhiên, Dung Kỳ hỏi. Trình Ly ngẩn ra, cho rằng hắn là ở nhắc nhở chính mình yêu cầu bắt tay. Nàng chạy nhanh giơ ra bàn tay, "Xin lỗi, ta đã quên cùng ngươi bắt tay. Chỉ là bắt tay" Là được sao? Dung Kỳ thẳng lăng lăng nhìn. Chính Ly lại lần nữa sừng sốt. Chính là giây tiếp theo, toàn bộ hội trường buộc phát ra thật lớn thanh âm, bởi vì mọi người nhìn trên đài thân xuyên màu đen tây trang nam nhân túi người, hôn lên trước mắt nữ hải. Chính Ly bị hôn lấy nháy mắt, trong đầu trống rỗng. Mà ở Dung Kỳ buông ra nàng khi, hắn thanh âm xuyên thấu qua bên cạnh mịt rổ phổn, vang vọng toàn bộ hội trường.